Quân khoa khảo thí, chỉ có hai phương diện, một là thực lực, hai là đại đạo. Chỉ cần có thực lực người, cũng có thể vào trong quân làm tướng. Nhưng muốn làm thống lĩnh đại quân xuất tài, liền muốn xem to lớn nói, có phải hay không cùng binh đạo có nhốt. Chỉ có cùng binh đạo có nhốt, có thể thống lĩnh đại quân, tập kết đại quân lực lượng. Mà cái này quân khoa, xuất hiện hai vị chấn động toàn trường người. Thực lực mạnh, để sở hữu thí sinh kinh hãi. Được. Văn trọng tại chỗ hét lớn, sau khi kinh ngạc, chính là vui sướng. Chỉ vào hai người nhanh chóng nói, đem bọn hắn mang đến, bản xoáy dẫn bọn họ đi gặp đại vương. Trường 371, chín trọng sơn, khảo hạch kết thúc. Vâng. Một bên một vị tướng lãnh lập tức đáp lại, vội vã rời đi. Thái sư, đây có phải hay không có chút nóng nảy? Văn trọng bên cạnh, hoàng cổn cao mày nói. Lỗ hùng, phi liêm hai người không lên tiếng, kinh ngạc trong lòng không thể tản đi. Bởi vì hai người này thật giống, tự hồ, phải mạnh hơn bọn họ. ấy như vậy nhân kiệt tự nhiên làm sớm ngày hiến cho đại vương. Văn Trọng vung vung tay cười nói, trong mắt thì là nẽ qua từng trận suy tư. Như vậy thời điểm đến như vậy hai vị, là cửu châu ẩn thế cường giả? Hay là cửu châu ở ngoài? Hoặc là, là đại vương? Hoàng cổn miệng động động, hay là không nói thêm gì nữa, nhân kiệt như thế này, không thích hợp đắc tội. Không chờ hắn suy tư quá nhiều, hai người kia liền đi đến hắn trước người bọn họ. Xin chào mấy vị đại nhân. Hai người ôm quyền hành lễ nói. Hai vị anh hùng không cần đa lễ. Văn Trọng vội vã đưa tay, thái độ cực kỳ hòa ái. Đây là thực lực tác dụng, húng chi hai người cũng đều là ít có suất tải. Tại đại nhân, hai người cùng một nơi mở miệng nói. Hỏi hai vị anh hùng đến từ khắp nơi. Văn Trọng mở miệng hỏi. Tại hạ hàn tín, đến từ Đông Thắng Thần Châu, nghe nói nhân vương uy danh, rất đến đây đi theo. Cái kia nhìn qua trường 30 tuổi, hào hoa phong nhã, lại có chứa một luồn một cách tự nhiên nội liễm ngạo khí thân ảnh ôm quyền nói. Tại Hạ Tiết Nhân Quý, đến từ Tây Như Hạ Châu, cũng là nghe nói nhân vương vì danh, rất đến đây đi theo. Tên còn lại nhìn qua cũng là trường 30 tuổi, vóc người khôi ngô một ít, trong lúc giơ tay nhấc chân đầy dây thiết huyết quân võ khí. Được. Văn trọng trong lòng suy tư, trong miệng tán thán nói, hai vị anh hùng đến đây, đại vương sau khi biết, nhất định cao hứng, hai vị anh hùng sau đó cùng ta đi gặp đại vương làm sao. Vâng, đa tạ đại nhân. Hàn tín, Thiết Nhân Quý hai người hành lễ nói cảm ơn. Sau đó, hai người đứng ở một bên chờ đợi, khảo hạch tiếp tục. Bất quá hai người xuất hiện, hay là dẫn lên không ít ảnh hưởng. Tỷ như mấy người càng thêm ra sức, càng thêm lưu ý, dù sao liền các loại cường giả cũng đến. Sau đó trong khảo hạch, văn trọng mấy người cũng không phát hiện thiếu cường giả, chuẩn thánh cường giả đều có mười mấy vị, bất quá cũng là tầng thứ nhất lần đến cấp độ thứ ba sơ đẳng. Mà không phải xem hàn tín, tiết nhân quý như vậy đạt đến trung đẳng tầng thứ. Nhưng là đủ đủ để bọn hắn cảm thấy vui mừng. Khảo hạch kết thúc, văn trọng tự mình mang theo hàn tín hai người đi tới nhân vương điện, hướng về đế tân bẩm báo. Tuy ý hỏi vài câu, đế tân liền mở miệng nói, hai vị đến đây, cô rất mừng chi, tạm mặc các ngươi vì là tổng tam phẩm tướng quân, tổ kiến tam đẳng chiến quân. Đại hắn nhật lập công, cô vui lòng phong thưởng. Thần tại đại vương, hàn tín hai người lập tức quỳ xuống hành đại lễ cúi đầu. Mở miệng thành phép thuật, hai người quan vị chính thức có hiệu lực, một luồng đại thương số mệnh chi lực cũng ra chỉ đến trên người người. của hai người. Hừng, Thái Sư, hai vị tướng quân liền tạm thời giao cho ngươi, phụ đệ cô hội bàn xuống. Đế Tân nhìn về phía Văn Trọng. Một mực ánh mắt hơi rủ xuống, yên lặng nghe Văn Trọng liền vội vàng hành lễ đáp lại, đúng. Trong lòng cũng đã hầu như xác định được, hai người này hẳn phải là đại vương sắp xếp, bằng không, nào có đơn giản như vậy liền phong quan viên. Ít nhất Lai Lịch muốn điều tra rõ ràng lại nói. Bất quá hắn không nói thêm gì, đại vương đối với hai người này tín nhiệm là tốt rồi. Ba người thối lui. Đế tân tiếp tục xử lý chính sự. Hàn tín, tiết nhân quý việc, rất nhanh sẽ truyền ra đến, dẫn lên từng trận doanh động. Mỗi cái đại cảnh giới chia làm 9 tầng sự tình, đã sớm truyền ra. Vì lẽ đó cũng rõ ràng hàn tín, tiết nhân quý thực lực mạnh, bực này cường giả, hay là xuất tài cũng tới tham gia khảo thí. Tất cả mọi người đối với cuộc thi lần này coi trọng, không khỏi cao hơn một cấp độ. Thứ Tam Thiên, trọng yếu nhất khảo sát mấy triệu người thực lực bắt đầu. Phương pháp cũng không phức tạp. Có người tiến vào 33 đời giới, chia làm chuẩn thánh, đại la kim tiên, kim tiên ba cái sân bãi. Mỗi cái sân bãi đều có đế tân đặc biệt phát minh, nhận biết mỗi cái cảnh giới 9 tầng pháp bảo, mệnh danh là 9 tầng núi. Là hắn căn cứ chi nhớ kiếp trước bên trong một ít đồ vật, kết hợp hắn tự mình nhận thức mỗi cái tầng thứ lực lượng, phát minh ra đi ra. Chia làm năm cái tầng thứ, phân biệt đối ứng từ điệu tiên đến chuẩn thánh ngũ đại tầng thứ. Đối ứng tiên, thiên tiên tạm thời không nói đến, đối ứng kim tiên, cao đến 10 trượng. Đặt đến Linh Bảo tầng thứ, như là một tòa mặt ngoài bằng phẳng núi giống như vậy, Kim Tiên chi cảnh sử dụng toàn lực đánh vào phía trên, sẽ có 9 cái ô vương dựa theo hắn lực lượng sáng lên. Từng cái ô vương, đối ứng Kim Tiên một cấp độ, đây cũng là 9 tầng tên núi chữ hàng nghĩa, mỗi một cấp độ cũng như là một ngọn núi khó có thể leo. Đối ứng Đại La Kim Tiên 9 tầng núi nguyên lý một dạng, chỉ là cao đến trăm trượng, luyện chế càng phiền toái, tiêu hao thiên tài địa bảo càng quý giá, dù sao muốn chịu đựng được một vị Đại La Kim Tiên lực lượng Tài liệu cần thiết xa này kìm tiến được, đã đạt đến Hậu Thiên Linh Bảo tầng thứ. Đối ứng chuẩn thánh 9 tầng núi càng là như vậy, Đế Tân chỉ luyện chế ra một tòa, vì thế còn nung nấu một cái hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Lần này, vì là ứng đối chiêu thu quan viên việc, công bộ tiêu hao không ít tư nguyên, luyện chế 500 kiện Hậu Thiên Linh Bảo tầng thứ 9 tầng núi, 1 vạn kiện linh bảo tầng thứ 9 tầng núi. Đây là bây giờ đại thương tài đại khí thô. Vì lẽ đó mấy triệu người nhìn như rất nhiều, nhưng khảo hạch tốc độ cũng rất nhanh. Không tới 6 canh giờ liền toàn bộ hoàn thành, kết quả cuối cùng, để văn trọng, thương dung bọn người thở một hơi. Tới tham gia khảo hạch, tổng cộng hơn 7 triệu người, trong đó chuẩn thánh cường giả 38 vị, đạt đến trung đẳng tầng thứ thì có 3 vị, Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, cùng một vị cửu châu có tiếng tán tu, còn lại đều là sơ đẳng tầng thứ, 35 vị. Đại la Kim Tiên 11 vạn người, Kim Tiên 723 vạn .56 6,564 người. Coi như bài trừ một phần lòng mang ý đồ xấu, hoặc phạm qua phương pháp cũng đại thể đủ đủ cái này biến cách cần thiết. Đương nhiên, trong đó rất nhiều, cũng phải cần bồi dưỡng một quãng thời gian mới được. Nhưng chỉ cần tu vi đủ đủ, học tập những này, cũng không nhiều khó, nhiều nhất mấy chục năm liền đầy đủ. Khảo hạch kết thúc, lục bộ cao tầng nhanh chóng đổi bài thi, sàng lọc ra có thể lập tức tiền nhiệm hợp lệ quan viên. Đối với quan chức không giống, đối với hắn tri thức có thể trình độ yêu cầu cũng là không giống. Lục bộ khảo hạch kết quả, mắt điểm 1000 điểm. 300 điểm trở xuống là không hợp cách trực tiếp không cần phải nói. Kim Tiên sơ đẳng, trung đẳng hợp lệ điểm là 300 điểm trở lên, Kim Tiên thượng đẳng là 500 điểm trở lên. Đại La Kim Tiên sơ đẳng là 600 phân, Đại La Kim Tiên trung đẳng là 700 phân, Đại La Kim Tiên cao đẳng là 800 điểm. Chỉ có đạt đến mỗi cái tầng thứ đối ứng hợp lệ dây, có thể xem như hợp lệ, có thể lập tức đảm nhiệm quan chức. Dù sao không giống thực lực đảm nhiệm chức vị cao thấp không giống, một cái Đại La Kim Tiên cao đẳng đủ để đảm nhiệm nhất vực thứ sử, trưởng quản nhất vực dân bộ sự vụ. Một cái đại la kim tiên sơ đẳng nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm một phủ chi phủ, nắm giữ một phủ dân bộ sự vụ. Hai người độ khó khăn, đương nhiên không giống nhau, thứ sử cần nắm giữ tri thức có thể càng cao thâm rất nhiều. Quân đội ngược lại là đơn giản một ít, bất quá bởi vì rất nhiều người tham gia quân khoa lại tham gia nó mấy cái khoa, vì lẽ đó phải đợi lục bộ được kết quả, lại mấy cái phương phối hợp sắp xếp những người này chức vị. Vì là nhanh chóng sàng lọc ra hợp lệ quan viên, lục bộ cao tầng liền biến cách đều dừng lại, ngày đêm liên tục Khảo thí kết thúc sau 15 ngày, mới đưa sở hữu bài thi đổi xong, sàng lọc ra hợp lệ quan viên. Ngày 24 tháng 3, Nhân Vương điện trước, hơn 7 triệu người hội tụ chờ đợi kết quả. Văn Trọng, Thương Dung, Bị Kiền, Kỳ Tử, Cửu Hầu, Ngạc Hầu, Mai Bá, quân đội cùng lục bộ đại biểu cũng tới. Văn Trọng cái thứ nhất đứng ra, quát lớn, tiến vào trong quân người, có Dự Châu Lý Thiên Lệ, ung Châu Vương Ân, có thể đi tới bản soái phía sau. Mỗi một cái tên không ngừng từ Văn Trọng trong miệng thoát ra. Hơn hai mươi vị đều là đại la kim tiên cao đẳng cùng với trở lên cường giả. Sau đó, chính là thương dung loại người, đều là như vậy. Nói ra một ít tiến vào các bộ tên, thực lực thấp nhất đều có đại la kim tiên cao đẳng, thông qua khảo hạch, có thể lập tức đảm nhiệm quan chức. Những người này hưng phấn đi tới bảy người phía sau. Làm bảy người cũng nói xong, đoàn người bắt đầu có chút không bình tĩnh, văn trọng lần thứ hai đứng ra, vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trên bầu trời. Biểu hiện ra từng cái từng cái hơn mấy trăm vạn tên, chia làm thất phần bảng danh sách. Đây là còn lại thông qua khảo hạch người bảng danh sách, sau đó từng người đi lục bộ đưa tin, chờ đợi nhận lệnh quan chức. Không có thông qua khảo hạch, Đại Vương Long Ân đồng ý cho các ngươi thêm một cơ hội, tiến vào ta đại thương thành lập thiên địa học viện, học tập tài năng, chờ hợp lệ về sau, lại đảm nhiệm quan chức. Uy nghiêm thanh âm vang vọng trong thai mỗi người, sau đó văn trọng bảy người mang theo bị bọn họ gọi vào người sau lưng đi vào nhân vương cung. Còn lại mấy triệu người đã nhìn về phía danh sách kia, tìm kiếm tự mình tên. Ta quá nhốt. Làm sao không có ta? Ồ. Các ngươi xem, cái tên đó trừ quân bảng xếp ở vị trí thứ ba, nó sáu bảng đều dắt ở vị trí đầu náo. Không có ta. Xem ra cần phải đi học tập một phen. Ra cát lượng. Được lâm toàn tài chuẩn thánh cường giả. Làm sao không gặp bảy vị đại nhân gọi hắn? Văn trọng loại người rời đi, hiện trường náo nhiệt lên, khắp nơi đều là tiếng bàn luận. Có hưng phấn người tự nhiên cũng có thất lạc người, bất quá cũng không có quá thất lạc. Cho dù không thể thông qua khảo hạch, còn có lần nữa thời cơ, lấy bọn họ cảnh giới thực lực, chỉ cần muốn học, cũng không nhiều khó. Mà một cái tên cũng hoàn toàn bị mọi người đều biết, bởi vì hắn lại cút ở lục bộ 6 đầu bảng vị, quân bảng cũng ở người thứ 3, chỉ đứng sau hàn tín, tiết nhân quý hai người. Cái này bảng danh sách ghi tứ rất đơn giản, hiện nhiên là dựa theo thực lực và có thể thành tích kết hợp sắp xếp, vừa bị kêu đi ra những người kia đều tại bên trên. Người kia cường hãn như vậy thành tích, tự nhiên lôi kéo người ta chú mục đích, trình độ nhất định so với Hàn Tín, tiết nhân quý càng lớn. Không đề cập tới Nhân Vương cung trước quảng trường náo nhiệt, văn trọng bảy người mang theo bị bọn họ kêu đi ra người, đi thẳng tới Nhân Vương điện. Đế Tân, quan văn lục bộ quân đội bốn bộ cao tầng, đều đã ở chỗ này chờ. Còn có một đạo thân ảnh, tựa hồ đang tiếp thụ mọi người đánh giá. Thần tham kiến đại vương." Văn trọng bảy người hành lễ nói. Phía sau hơn 300 người cho dù là chuẩn thánh cường giả, cũng đã sớm bắt đầu khẩn trương lên, chỉ cảm thấy cả người ngột ngạt cực kỳ, thâm nhập đầm lầy giống như không dám có chút nhiều dư động tác, khắp nơi câu nệ, vội vã dồn dập theo hành lễ tham kiến nhân vương. Miễn lễ. Đế Tân ở trên cao nhìn xuống, cả người uy nghi phong thích gần một nửa, nhưng đủ khiến phía dưới hơn 300 người như đối mặt thâm uyên. Chương 372: Nhân tộc tổ đỉnh nội bộ. Tại đại vương, nhân vương. Mọi người nói, văn trọng bảy người đứng lại vị trí của mình. Lưu lại cái kia mới bắt đầu một bóng người cùng mình mang đến hơn 300 người, thừa nhận đến từ đại thương tầng cao nhất ánh mắt. Bọn người đều là ta đại thương nhân kiệt xuất, ngày rằm về sau, một lòng vì nước. Đế tân mở miệng, thanh âm vừa lạnh nhạt, lại nặng nề nhưng mang theo từng kia từng kia kỳ vọng, cố gắng tâm ý. Nhất thời để hơn 300 người cảm thấy ngột ngạt đồng thời, lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, dù cho trong đó không thiếu sống quá vô số năm láo ra hỏa. Vâng. Hơn 300 người cùng kêu lên hành lễ. Đế Tân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia mới bắt đầu tiếp thu ánh mắt mọi người thân ảnh, thân cao tám thước, mặt như ngọc, mơ hồ có thần tiên khí khái. Ngự khí vẫn không có chút rung động nào, gia cát lượng, đại thương quân chính 10 bộ, ngươi đồng ý đi nơi nào? Trong nháy mắt, bên trong cung điện sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn sang, ẩn hàm hiếu kỳ, tán thưởng, kinh ngạc các loại tâm tình. Đây là sáu khoa thủ bảng, quân khoa thứ 3 gia cát lượng. Không lạ được không cùng bọn họ cùng một nơi, nguyên lai like đã sớm là một mình tiến vào nơi này. Cái kia hơn 300 người ánh mắt lộ ra các loại tâm tình, không phục, thăm dò, kính nể đều có. Đối với cái này vị hầu như vượt trên sở hữu tham gia thi đấu người tồn tại, bọn họ tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Quân chính cao tầng cũng đều lộ ra vẻ tán thành, bực này mọi thứ đỉnh cấp toàn tài, cực kỳ hiếm thấy, cũng lạ không được đại vương nói ra mười bộ mặc kệ đi. Chỉ có mấy bóng người, trong mắt nhiều một vẹt treo tức ý vị. Bị sở hữu ánh mắt nhìn kỹ, ra cắt lượng giống như vô giác, vẫn bình tĩnh thông dòng. Đúng mực hơi thi lễ nói, ra cát lượng tạ đại vương lưu hái, nguyện đi lễ bộ thử một lần, vì là đại thương hiến lực. Bang thống, cổ hủ mấy người trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, tựa như nghi hoặc không rõ. Được, cô mặc ngươi làm lễ bộ hạ đại phu. Đế tân trong mắt lóe ra một vẻ nhưng mà cùng khen ngợi, tại chô ra lễ Thần tạ đại vương, ra cát lượng quy xuống, đại lễ cúi đầu. Đế tân đưa tay hư đỡ, nhìn về phía mặt khác hơn 300 người, mà chờ trước vị, sau 10 ngày tự có kết quả. Trước tạm xuống chờ đợi. Vâng. Hơn 300 người hơi có thất vọng, nhưng cũng minh bạch đây là không gì đáng trách. Nhóm người mình rõ ràng không bằng hàn tín, tiết nhân quý, ra cắt lượng, còn có một vị đồng dạng đã sớm nhận chức ở quân đội tổng tam phẩm tướng quân chuẩn thánh trung đẳng cường giả đào phong đạc. Húng chi chính mình hơn 300 người, đương nhiên không phải là dễ dàng như vậy liền sắp xếp quan chức. Hơn 300 người lui ra nhân vương điện, tự có người dẫn bọn họ đi ra ngoài. Bên trong cung điện, đế tân thì là nhìn về phía vương minh Dương. Lạnh Nhật nói, "Thiên Điệu Học viện mới xây, nhưng cái lạc tuyển người chính là nhóm đầu tiên học sinh, cần phải mau chóng để bọn hắn hợp lệ." "Vâng." Vương Minh Dương đáp lại, thực lực của hắn mạnh, không yếu hơn thương ngưỡng loại người, bất quá hắn lúc trước nhưng chẳng qua chỉ là một gã hạ đại phu mà thôi. Không phải là mới có thể hỏi đề, mà là Đế Tân đã sớm đối với hắn có chỗ sắp xếp. Thiên Điệu Học viện chính là một cái bắt đầu. Đây cũng là hắn đạo bắt đầu. Bây giờ thông qua nhân số chỉ có một nửa tà hữu. Dựa theo kỳ tài phân phối, trong vòng một năm, nhất định phải toàn bộ phân phối đúng chỗ, để bọn hắn tiền nhiệm. Đế tân lần thứ hai nói, lần này nhưng là đúng tất cả mọi người. Vâng. Mọi người đáp lại, trong lòng rất có cảm giác gấp gáp. Bây giờ thông qua nhân số chỉ có hơn 360 vạn, khoảng chừng một nửa, nhìn như trong vòng một năm đem những này thông qua người, toàn bộ phân phối đến quan chức tiền nhiệm không khó, kỳ thực trong đó sự tình phi thường phức tạp. Số một, quan viên lai lịch, nhân phẩm cần rõ xét. Thứ hai, Quan viên số lượng không đủ, hiển nhiên rất nhiều vực đều muốn thiếu người, nhưng tạm thời cho thêm cái nào vực phân phối một ít. Tạm thời thiếu cho cái nào vực phân phối một ít. Phân phối một bộ nào quan viên. Cái này cũng không phải đơn giản sự tình, cần kết hợp địa phương tình huống, quan viên xuất thân lai lịch trở chút tình huống. Trong đó độ khó khăn không cần nói cũng biết. Quân đội cũng là như thế, nhiều như vậy thủ thành tướng quân, đều cần nhất nhất sắp xếp. Cũng lùi đi. Đế tân phất tay, kim quang nẹ qua, bóng người biến mất không còn tăm hơi thần cung tiễn đại vương, chúng quan viên hành lễ, từng người lui ra nhân vương điện. lập tức, không ít quan viên liền hướng ra cát lượng đánh lên bắt chuyện. ra cát lượng đúng mực, cử chỉ khéo léo kêu gọi. không lâu lắm, liền dẫn lên rất nhiều người hảo cảm. bang thống, cổ hủ mấy người liếc mắt nhìn, liền không nói thêm gì, cất bước rời đi. cuối cùng, chỉ còn dư lại mai bá ôn hòa cười nói, ra cát đại nhân có thể tới lễ bộ nhận chức, là ta lễ bộ rất may, liền từ lao phu chỉ huy ra cát đại nhân nhận chức khỏe không? Đại nhân quá khen, hạ quan thẹn không dám nhận. Gia Cát Lượng vội vã thi lễ nói. Ấy, không cần đa lễ như vậy, đi. Mài bá cười nói. Hai người hướng về một phương hướng đi đến, đàm thiếu âm thanh hầu như liền không có có dừng lại. Ngày thứ nhì. Nhân vương điện trong hậu điện, Gia Cát Lượng đơn độc cầu kiến đế tân. Thần bái kiến bệ hạ. Thấy chỉ có đế tân cùng mình hai người, Gia Cát Lượng cũng không che giấu nữa, lộ ra một vệ tung dùng, sâu sắc hành lễ nói, vừa có hưng phấn lại có kích động. Lên. Đế tân lộ ra một chút ý cười, mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút lạnh nhạt, nhưng đủ để biểu dương tâm tình của hắn chuyện tốt, đưa tay hư đỡ, đại khí cười nói, không hổ cô đơn đối với ngươi kỳ vọng, rất tốt. Năm đó ở Đông Hán tiểu thế giới, ra cát lượng tuy nhiên không cùng theo hắn giành chính quyền, nhưng sau đó lại là hắn quản lý thiên hạ quan trọng nhất thân tử, coi như là hắn hậu bối. Là trước hết đi tới hồng hoang mời một người bên trong. Đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa Liên đế tân cũng thật khá là vui mừng cao hứng. Nhất là hí trí tài bọn họ chết rồi bây giờ. Trật, trong lòng hắn than nhỏ, nghĩ đến chết đi những người kia, trí tài cũng là năm đó 11 người bên trong. Bệ hạ chết sát thần, thần cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, học được một ít đồ vật, chạy tới bên cạnh bệ hạ. Gia cắt lượng hơi xúc động, vẫn còn không có có bình phục trong lòng kích động. Mấy trăm năm qua một người dừng lại ở cái kia không cẩn thận liền có thể sẽ bị phát hiện manh mối địa phương, cho dù lấy tâm tính Cũng cảm thấy căng thẳng nguồn ngạc. Hôm nay, cuối cùng cũng coi như có thể mạnh mẽ thở ra một hơi. Đế Tân Bình phục tâm tư, khá là ôn hòa nói, Ngươi hôm nay chi thành kiểu, đã ra ngoài cô dự liệu, Xem ra ngươi kỳ ngộ không nhỏ. Lần này thi đậu quan viên, ra cắt lượng biểu hiện như vậy mắt sáng, Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đại thương đầy triều trên dưới E sợ không có một người có thể đủ làm được. đông dạng toàn tài còn có mấy người, Nhưng cũng mỗi người có thiếu hụt, Tỉ như Vương minh dương Ngay tại ngành kỹ thuật trên có khiếm quyết, nó mấy cái khoa cũng chưa chắc cũng so ra mà vượt ra cắt lượng. đương nhiên, thương lượng đám người ở chính mình chuyên bề trên cũng không so với ra cắt lượng yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Nói thật, mặc kệ có thích hay không ra cắt lượng, ngươi được thừa nhận hắn là cái toàn tài, trừ thần bí kia mơ hồ cũng không xác định quỷ cấp tử. Ta thật không nghĩ tới ai có thể ở toàn tài trên sánh với hắn. Ra cắt lượng vẻ mặt hơi túc, trinh trọng nói: Thần ngày đó chuyển sinh đến lương châu, may mắn gặp phải thương hiệt nhân tổ. Sau bài hành sự, mới có hôm nay một chút thành tựu. Đế Tân ánh mắt mở sáng, quả nhiên không sai. Hắn tử gia cắt lượng trên thân cảm giác được khí tức quen thuộc, chính là thương huyết truyền thừa khí tức. Lấy thương huyết làm trung tâm bắt tắc bên trong nhân tộc truyền thừa bia đá, nhưng lại tại đại thương truyền thừa địa phương. Những năm này ngươi cũng ở nhân tộc tổ đỉnh." Đế Tân trực tiếp hỏi. Gia Cắt Lượng lập tức minh bạch Đế Tân ý tứ, không do dự nói, hồi bệ hạ, chính là. Ngưng lại, như là đã sớm chỉnh lý tốt lời nói từ từ nói ra, thần những năm này ở tổ đình bên trong học tập, mặc dù bởi vì thực lực vấn đề cũng không có nhận tiếp xúc quá nhiều, nhưng dòm ngó một đốm biết toàn cảnh, thần đối với tổ đình cũng có rất nhiều hiểu biết xem phương pháp. đế tân trong lòng vui vẻ, càng thêm chăm chú, nhân tộc tổ đình cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù là đại thương ghi chép, hiểu biết cũng phi thường ít ỏi. mà như thế một cái có thể nói là ngự trị ở bên trên hắn quái vật khổng lồ, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới hiểu biết hắn, nhưng lại bởi vì thực lực không đủ. Thời điểm chưa tới, chậm chạp không có hành động. Gia Cát Lượng xuất hiện, vui vặn. Tổ đình chính là cựu thiên thập địa, thập địa bên trong, bên trong minh ngông, liên thông hồng hoang môn hộ, là hỏa vân động. Tổ đình bên trong, cường giả như mây, lấy tam hoàng ngũ đế bát tổ dẫn đầu, nhưng bọn họ bây giờ cũng rất ít đứng ra quản lý, đều là lấy bọn họ hậu nhân cùng với ngày xưa chúc thần cộng đồng quản lý tổ đình sự vụ. Chỉ có gặp phải đại sự, bọn họ mới có thể đứng ra. Gia Cát Lượng nghiêm nghị nói. Căn bản không hề nói gì tiết lộ tổ đình bí mật, trở thành phản đồ suy nghĩ. Không nói hắn vốn là đầu tiên là đế tân thần tử, sau là tổ đình người. Liền nói thương hiệt đồng ý hắn đi ra gia nhập đại thương, liền chưa hề nghĩ tới hắn sẽ đối với đế tân ẩn giấu những vật này. Rất đơn giản, ở tam hoàng trong mắt bọn họ, đế tân sớm muộn hội tiến vào tổ đình, trở thành một tổ, thậm chí càng cao hơn tồn tại, hoàn toàn không cần ẩn giấu Húng chi ở trong mắt bọn họ, gia cát lượng biết rõ cũng không nhiều, cũng nói cho thì lại làm sao Quản lý tổ đình sự vụ chủ yếu là cái nào mấy cái mạch. Đế tân hai mắt híp lại, có ý riêng nói. Gia Cát lượng lộ ra một vệ ý cười, không sai, đây mới là vấn đề quan trọng, không chút nghĩ ngợi nói, chủ yếu là địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên, thiếu hạo, vũ đế, tam tổ, võ tổ cái này lục mạch. Còn lại mấy cái mạch hoặc là về hợp đến cái này lục mạch, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là chính là có ý thoái nhượng. Là người địa phương, liền sẽ có các loại lợi ích tranh chấp. Cho dù là nhân tộc tổ đình cũng không ngoại lệ. đương nhiên ở nhân tộc tổ đình, loại này tranh chấp thật là có chút ích, mà ở trong phạm vi không chế, lại càng là tam hoàng ngũ đế bọn họ cho phép. Bất kỳ địa phương nào nếu như đều là một mảnh hài hòa, nhìn như rất tốt, kỳ thực bất quá là chậm rãi suy sụp. Chỉ có thích hợp tranh đấu, có thể duy trì cường thịnh. Tam hoàng ngũ đế bọn họ cũng rất rõ ràng điểm ấy, trong đó cường độ đem không chế phải vô cùng tốt. Lục Mạch, Đế Tân trong lòng tầm tư và thiên. Không ngừng suy tư cái này lục mạch trô đặc thủ. Cái này nhìn như đơn giản sự tình, như thế nào lại đơn giản. Dù sao cái kia trong đó liên lụy, là nhân tộc lịch sử tới nay tạo thành các loại quan hệ phức tạp, căn bản không có chút nào đơn giản. Nói một chút ngươi xem phương pháp. Một bên suy tư, đế tân vừa nói. Vâng. Ra cắt lượng theo tiếng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần, cho dù là hắn, đối với những cái tồn tại cũng là bao hàm kính nể kính trọng. Húng chi bây giờ còn đang thảo luận liên quan đến bọn họ việc tư, bản thân. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, nhìn qua chung 16 mạch, kỳ thực không phải vậy, trong đó không ít cũng có thể quy về một mạch đến xem. Chương 1, chương 2, có thể sẽ rất muộn, tốt nhất trời sáng lại nhìn. Chương 373, ra cắt lượng mấy người bị thương. Thiên hoàng một mạch thực lực mạnh mẽ, bất quá tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì, thiên hoàng một mạch phần lớn là ẩn thế tu luyện, cực nhỏ đứng ra. Đế tân trong lòng hơi động. Thượng cổ một chút bí văn thăng lên, đã đại thể biết rõ nguyên nhân. Địa hoàng một mạch tựa hồ không có gì nó liên lụy, Nhân hoàng nhất mạch, ở tổ đỉnh được gọi là Thái hoàng một mạch, thần sư Tôn Thương Hiệt liền thuộc về mạch này, ở chủ sự lục mạch, cùng tam tổ một mạch cường đại nhất. Ngũ đế, Thiếu Hạo, chuyên húc lưỡng mạch thân cận, như một mạch. Nghiêu đế, Thuấn đế nhị mạch cũng là một mạch, nhưng mạch này lại không biết nguyên nhân gì, dị thường đê điều. Vũ đế tự thành một mạch. Bát tổ, tọa nhân, Hưu xảo, Chuy y tam tổ vì là một mạch, võ tổ, binh tổ vì là một mạch, mặt khác lượng tổ đồng dạng đê điều. Gia cát lượng đem tự mình biết cụ thế, bằng vì là ngắn gọn lời nói nói ra. Đế tân trong lòng suy tư, nhân tộc tổ định hình thức đại thể hiện ra trong lòng hắn, rất nhiều bí mật, tựa hồ cũng có thể lối đầu. trầm ngâm một hồi, thả xuống đối với những bí mật kia suy tư, không hề che giấu chút nào nói, tổ định, có thể có người đồng ý xuất thế, vì là cô sử dụng. Hồi bậy hạ, có. Bây giờ bệ hạ thành tiểu tổ cảnh, đã sớm dẫn lên tổ đỉnh bên trong rất nhiều người ý động, chờ thần chuẩn bị một phen, đi vào khuyên bảo, chắc chắn đại lượng nhân tài vì là bệ hạ sử dụng. Gia Cát Lượng chắc chắn nói, Đế Tân thành tiểu tổ cảnh, ở nhân tộc tổ đỉnh trong mắt, vị này cái thế nhân vương tương lai là nhất định sẽ tiến vào tổ đỉnh, là người một nhà, tổ đỉnh bên trong người không được núng tay cửu châu công việc quy định, cũng gần như biến thành thùng rỗng kêu to. Giống như thương hiệt bọn họ tùy ý hắn Gia Cát Lượng đến đây đại thương Vì lẽ đó tổ đình rất nhiều người, lúc này đều có nương nhờ vào đến đế tân thủ hạ suy nghĩ, ở đại thương bên trong lịch luyện, có thể so với ở nhân tộc tổ đình bên trong có hiệu quả nhiều. Hơn nữa như thế một vị tân nhân tổ, đi theo hắn thủ hạ, thực lực tiến thêm một bước thời cơ phải lớn hơn nhiều, vậy thì dính đến trong cõi ưu minh khí vận vận thế chờ đổ vận. Mỗi một vị cường giả quật khởi đều biết chỉ huy một nhóm người trở nên mạnh mẽ, đây cơ hội là cố định, trừ phi là người cô đơn. Gia Cát Lượng dám khẳng định, Chỉ cần hắn đi khuyên bảo lôi kéo, tổ đình bên trong rất nhiều người đều biết đồng ý gia nhập đại thương, là để mới công hiến. Đây cũng là tại sao hắn lựa chọn tiến vào lễ bộ nguyên nhân. Đương nhiên, điều này cũng có hắn rõ ràng, dân bộ, lại bộ trở bộ môn đều có cường giả tồn tại. Hắn muốn tại đây hai cái bộ môn quật khởi, rất khó khăn nguyên nhân. Được, ngươi trước tiên chuẩn bị một ít thời gian. Đế tân không do dự sẽ đồng ý ra cắt lượng. Hai người suy nghĩ không như mà cùng, đều là để tổ đình bên trong người mới. Gia nhập đại thường, vì hắn đế tân cống hiến. Cho tới cấp độ càng sâu mục đích. Đế tân trong lòng thăng lên một chút mãnh liệt giã tâm đây là mở ra nhân tộc tổ đỉnh chỗ hồng phương thức. Vâng. Gia cát lượng hành lễ đáp lại. Hắn tuy nhiên không biết đế tân trong lòng cấp độ càng sâu mục đích, giã tâm nhưng hắn biết rõ làm như vậy chỗ tốt cực lớn, như vậy thì có thể làm cho hắn toàn lực mà làm. Sau đó, hai người lại đàm luận một lúc, gia cát lượng tối lui. Đế tân tiếp tục suy tư lên trong lòng biết rõ Những cái phân mảnh giống như bí văn. Rất nhiều chuyện, e sợ so với hắn tưởng tượng, càng thú vị. Cái này bây giờ hồng hoang đệ nhất tộc, thậm chí là từ trước tới nay hồng hoang lớn nhất cường đại chủ tộc. Sự mê ngông trong lịch sử, bị người hết sức cẩn giấu lên sự tình, càng so với hơn tưởng tượng, muốn bao nhiêu. Làm thiên ban đêm. Đế tân ban tặng ra cắt lượng bên trong tòa phủ đệ, bên trong thư phòng, ba đạo thân ảnh trong bóng tối tới. Ra cắt nằm trùng, lần này chúng ta thế nhưng là cũng vượt qua ngươi, hạ hạ cáp Nhìn qua có chút xấu xí bằng thống, vừa tiến vào thư phòng liền quay về ra cắt lượng cười ha ha, không có một chút nào khách khí tâm ý. Ra cắt lượng đứng dậy, mang theo không che giấu nổi đủ cười, không chút nào yếu thế cười mắng, bằng gà con, những người khác ta không chắc chắn, người, ta sớm muộn chắc chắn đẻ thêm người một đầu. Một cái lại chưa hết sức tăng thêm âm độc, nhất thời đưa tới bằng thống một chút tức đến nổ phổi, cùng hai người khác tiếng cười. Ha ha, không minh, ngươi quả nhiên hay là lợi hại như vậy? Sĩ nguyên. Ngươi lại có đối thủ tốt. Trần Cung, Điền Phong từng người sảng lãng cười nói, bạn cũ gặp lại, Đồng Liêu gặp lại, còn thêm vào Đồng Hương gặp lại, luôn luôn thận trọng hai người, cũng không thể không thích với nói nên lời. Khổng Minh gặp qua hai vị tiên sinh. Gia cắt Lượng hơi thi lễ cười nói, rất là sự hòa hợp. Năm đó Đông Hán bên trong thế giới, hắn mới vào triều đình lúc, không ít được hai vị này chỉ điểm, cũng đem hắn cho giảng hậu bối bồi dưỡng. Khổng Minh không cần đa lễ. Trần Cung hai người vội vàng nói, ừ. May mà ta lén lén lút lút tới gặp ngươi, ngươi lại là như vậy chào phung ta, thật sự là thật là không có lương tâm. Mà lại năm đó đó là văn chỉ, ta là không bằng ngươi, hiện nay sẽ không nhất định. Bang thống hừ nhẹ, một mặt khinh thường nói. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, năm đó ở Đông Hán bên trong thế giới, hắn thật là bị đối phương ép một đầu. Bất quá khi đó thiên hạ đã định, chủ yếu là văn chỉ, hắn là không bằng đối phương, hắn chuyên giải là quân lược, chiến tranh binh đạo. Hắn tự tin nhất định không yếu hơn, không, là nhất định mạnh cùng đối phương. Hiện nay tư thế, lấy hắn đối với đế tân hiểu biết, nhất định không chỉ là văn chỉ, hắn sở trưởng nhất định có thể hiện lộ tài năng. Thở ra, ngươi xác định không phải là đến chế nhạo ta. Ra cắt lượng một bộ nhìn thấu tất cả dáng vẻ, bây giờ hắn tu vi, xác thực so với những này lão bằng hữu cũng yếu. Hơn nữa bất kể là phương diện nào, ở nơi nào, ta đều sẽ không thua người khác. Vẫn cười nói, nhưng bao hàm khiến người ta tin tưởng tựa hồ tự nhiên mà thành tự tin. Để bang thống ba người cũng âm thầm gật đầu. Đây chính là bọn họ nhận thức cái kia ra cắt khổng minh. thân thiết nói đùa xong xuôi, bốn người ngồi xuống. Trần cung trước tiên ôn hòa nói, triệu vân, cao thuận hai vị tướng quân bây giờ không tại triều ca, vô pháp đến đây. Vương việt ở trong cung nhận chức cũng vô pháp đến đây. vị kia tính cách gây ra, vì lẽ đó cũng chỉ có ba người chúng ta đến đây nhìn ngươi. hẳn là khổng minh đi vào bái phòng các ngươi mới phải. gia cát lượng chân thành nói. Đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề đến hồng hoang đại thương, tuyệt không chỉ bảy người này, nhưng bây giờ Trần Cung chưa nói, như vậy. Chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, nhìn thấy khổng minh vô sự, chúng ta liền cũng yên tâm. Điền phong ngữ khí lộ ra chân thành, nhẹ nhàng thở dài. Tựa hồ câu lên cái gì nhớ lại, Trần Cung, bàng thống, còn có điền phong ba người vẻ mặt đều là hơi tối sầm lại. Ra cắt lượng tâm hơi đau, tao mày không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn ba người. Trầm mặc mấy hơi thở về sau hay là bàng thống mở miệng bi thương nói, trí tài tiên sinh, nguyên trực. Bọn họ, cũng đi. Gia Cát Lượng thân thể run lên, tuy nhiên đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng Đại Thống, đầy mặt bi thương. Bọn họ từng trận lên cơn giận dữ, Gia Cát Lượng như thế nào đi nữa trầm ổn tâm, lúc này cũng là không nữa có thể bình tĩnh. Người chết, hơn nửa là hắn thân bằng hảo hữu. Bàng thống mở miệng nói đến, cuối cùng thở dài, Đại Vương đã vì bọn họ báo thù ở Trung Liệt Lăng Trung Lập Địa, có khoảng không ngươi có thể đi xem bọn họ một chút. Khổng minh, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, trên con đường tu hành, cuối cùng là khó đoán sống chết, đây là mọi người chúng ta mình lựa chọn, nếu như lại tới một lần nữa, ta nghĩ bọn họ vẫn sẽ như vậy tuyển. Trần Cung nhìn đẻ nén bi thương ra cắt lượng, an ủi đất thở dài. Khổng minh minh bạch, ra cắt lượng hai mắt có chút vệt nước mắt, gật đầu. Hắn rõ ràng, cái này không lạ người nào, đường cầu đạo vốn là gian nan, hơi không cẩn thận. Khả năng chính là thân tử đạo tiêu Duy nhất có thể trách kẻ thù Cũng đã bị phẫn nộ đại vương lột ra chốc thịt Hồn phi phách tán Nhưng cuối cùng là không nhịn được bi thương A Được, nói chút cao hứng Bây giờ trừ cái kia lăng tử Chúng ta nên đến, cũng đã tập hợp Làm trẻ chén một phen mới phải Trần Cung Ngữ khí dương lên, trịnh trọng nói Đúng vậy, bất quá triệu tướng quân bọn họ không ở Làm chờ bọn hắn trở về lúc Lại trẻ chén Bang thống nói tiếp, như là đè xuống bi thương Như vậy rất tốt Bọn họ trở về về sau, ta đi vào với bọn hắn nói. Điền phong mở miệng nói, thần sắc có chút chờ mong. Ta đi theo văn Hoa nói, hắn hẳn sẽ tới. Trần cung tiếp theo nói, nhưng lại có chút không xác định. Đối với vị kia, hắn cũng coi như khá là quen thuộc hiểu biết, vẫn đúng là không thể nắm chắc để hắn đến lúc đó đến đây. Thở ra, đến lúc đó hắn không đến vậy chiếm được. Bàng thống hai mắt nhắm lại, phát hận giống như nói, trong giọng nói rất có oán khí. Con độc xà kia thêm rùa đen. Hiển nhiên để hắn đã từng ăn không ít thiệt hỏi. Ừm. Ra cắt lượng gật đầu, luôn luôn trí tuệ tuyệt luôn hắn, hiếm thấy không nghĩ suy nghĩ nhiều cái gì. Loại ấm áp này, là ở những địa phương khác không cảm giác được. Sau đó, bốn người trò chuyện, từ Đông Hán thế giới cho tới bây giờ đại thường, thỏa thích triển lãm tự mình nhìn phương pháp kiến giải, mãi đến tận hừng đông mới tàn đi. Chiều ca trong thành, khảo hạch kết thúc, trong thành vẫn náo nhiệt, hơn 3 triệu lạc tuyển người tra tìm hiểu biết thiên địa học viện việc hơn 3 triệu thông qua hợp lệ người chuẩn bị đi lục bộ cùng quân đội báo danh. Trong đó, cũng ít không hàn tín, Tiết Nhân Quý, ra cắt Lượng ba cái tên này, có lúc còn có một vị khác chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả Đào Phong Đạt. Bọn họ xuất hiện, vì lần này đại thương khảo hạch tăng cường rất nhiều phân lượng, để cửu châu vô số người càng ngày càng coi trọng. Cũng làm cho những này tham gia khảo hạch người càng thêm tán thành, nỗ lực, thậm chí còn khá là kiêu ngạo, cái này chính là cường giả sức ảnh hưởng. Trong thành náo nhiệt, Lục bộ thì là càng thêm bận rộn, bắt đầu phân phối hơn 3 triệu thông qua quan giám khảo viên. Từ cao đến cùng, đầu tiên chính là hơn 300 vị, thấp nhất Đại La Kim Tiên cao đẳng thực lực người. Trong đó còn có mười mấy vị chuẩn thánh cường giả, bọn họ đều muốn nhậm chức nhất vượt thứ sử hoặc là vượt thừa. Sau đó chính là Đại La Kim Tiên trung đẳng tầng thứ cường giả, thông qua khảo hạch gia nhập lục bộ tổng cộng 6,100 đến vị. Lại thứ hai, là Đại La Kim Tiên sơ đẳng cường giả. Thông qua khảo hạch gia nhập lục bộ tổng cộng hơn 58,000 vị. Như vậy từ cao xuống thấp, từng bậc từng bậc phân phối xuống, mới có thể tận lực không dẫn lên đại dung chuyển. Dù sao không thể đem một cái vực hoặc một cái quận quan viên toàn bộ lập tức phân phối xuống, để bọn hắn cùng tiến lên nhậm chức. như vậy ảnh hưởng cùng hiệu quả cũng không tốt. Bận rộn, vừa thành lập vương thành giám, có thể nói là lập đại công. Điều tra những người này lai lịch đã tưởng, lục bộ tự nhiên kém xa có trước đây một nửa ám vệ ăn ngồi vương thành giám nhanh chóng. Cũng là mượn cơ hội lần này, Vương Thành dám hấp thu rất nhiều người, trắng trận mở rộng. Trong bóng tối, thiên la địa vóng, ám vệ cũng đều đang toàn lực ứng phó công việc việc này. chương 2, thật không muốn thức đêm, nhưng hết cách rồi, có một số việc làm lỡ, xin lỗi, chương mới muộn. Trường 374, Mai Ba Tử, biến cách tiến độ. Thiên điệp học viện, ở tuyên bố thành tích kết quả ngày thứ 3, chính thức khai giảng. Vương Minh Dương đảm nhiệm viện trưởng, tam phẩm quan lớn. Lại từ lần này thông qua khảo hạch nhân trung. Chọn một những người này, đảm nhiệm giáo sư. Học viện kết cấu tạm thời khá là đơn giản, chia làm 6 cái tầng thứ, từ kim tiên sơ đẳng đến đại la kim tiên cao đẳng, giáo dục chiều sâu không giống nhau, không dính dáng đến nhau. Sau 10 ngày, đối với cái kia hơn 300 vị thấp nhất đại la kim tiên cao đẳng thực lực nhận lệnh cũng hạ xuống. Trừ có 7 vị đã từng có việc xấu, hoặc bắt, hoặc không đáng mướn người, những người khác đều được bổ nhiệm làm 131 vực bên trong thứ sử hoặc vực thừa chức vị. Mệnh lệnh ra phát ngày thứ nhỉ liền để bọn họ lập tức đi vào tiền nhiệm. Một tháng sau, cái kia 6,100 đến vị đại la kim tiên trung đẳng tầng thứ, trừ số ít, cũng đều đã toàn bộ tiền nhiệm. Hai tháng sau, trừ hơn 300 vị, hơn 58,000 vị đại la kim tiên sơ đẳng tầng thứ toàn bộ đến các vực tiền nhiệm. Sau đó là kim tiên tầng thứ. Đại thương quan văn hệ thống, hành chính cơ cấu ở nhanh chóng dựng, hoàn thiện. Quân đội cũng cùng là như vậy, chỉnh biên các nơi quân đội tốc độ tăng nhanh, từng vị thủ thành tướng lãnh bị chọn lựa ra đến. Đi vào nhận chức. Tam đảng chiến quân cũng ở tổ kiến. Tất cả đều ở đều đâu vào đấy, khá là thuận lợi tiến hành. Đại loạn về sau là đại trị, hơn nữa bây giờ đế tân uy thế, cửu châu Thái Bình, tứ di ẩn nút, lúc này cũng thật là đại thương biến cách thời cơ tốt nhất. Vội vã, thời gian một năm đi qua. trừ một số ít ra, còn lại thông qua khảo hành người, cũng đã nhận chức. Tuy nhiên còn có rất nhiều không đầy đủ, không thích hướng, nhưng lục bộ hành tránh quản lý cơ cấu, triệt để dựng lên. Đại thương triều đình đối với 113 vực trưởng không lực, tăng cường không chỉ gấp 10 lần, số mệnh chi lực cũng tăng cường không ít. Bất quá tăng cường nhiều như vậy quan viên, đại thương số mệnh chi lực gánh nặng cũng gia tăng thật lớn. Chính vụ bên trên, bởi vì đều là vừa thành lập, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, ở chính vụ trên còn không có bao nhiêu chiến tích hiệu quả. Chỉ có hộ bộ, ở đế tân mệnh lệnh ra, bắt đầu triệt để thanh tra nhân khẩu, nhất là thành trì ở ngoài thôn xóm. Thống kê nhân khẩu, đại thương triều đình mỗi một quãng thời gian cũng sẽ tiến hành, nhưng cũng không cẩn thận chuẩn xác, hơn nữa chỉ thống kê trong thành phố nhân khẩu. Trên thực tế, thành trì ở ngoài nhân khẩu so với trong thành trì nhân khẩu muốn bao nhiêu. Rất nhiều thôn xóm thậm chí như là cùng ngoại giới ngăn cách giống như vậy, không biết đương đại nhân vương là ai, cũng không lạ kỳ, đây là năm đó Đế tân tận mắt nhìn thấy. Hết cách rồi, đối với tầng thấp nhất nhân tộc Bách tính tới nói, kiểu châu quá lớn, dự châu cũng quá lớn, nói là hoang vắng cũng không quá đáng. Quan trọng nhất là, Trước kia triều đình cùng các thành trì thành chủ, bọn họ cũng không nhiều lưu ý ngoài thành bần dân. Thêm vào bọn họ không bị quyền, dẫn đến quan viên không nhiều, trưởng khống lực không đủ chờ nguyên nhân, đại bộ phận đều là nhân thành ở ngoài bần dân bách tính phát triển. Chỉ cần không nháo ra đại sự đến, cũng sẽ không còn nhiều. Bọn họ không coi trọng, đế tân tự nhiên cực kỳ coi trọng. Chỉ có có đủ nhiều nhân khẩu số đếm, có thể đản sinh ra cường giả, nương tụ chống canh một cường đại quốc vận. Nhân khẩu cơ sở, chính là đại thương cường đại căn cơ. Vì lẽ đó lúc này mới thay đổi quan chức, đế tân tiểu hạ lệnh thanh tra thống kê nhân khẩu. Trừ việc này, hắn cũng không không có nó đại động tác, bây giờ tất cả vừa mới bắt đầu, là quan viên cùng bách tính đều tại quen thuộc thích hướng quá trình, không thích hợp đại động. Quân vụ bên trên, trình biên đại thương các nơi quân đội, bổ nhiệm thủ thành tướng quân việc không vội vàng được, cũng không thể gấp, không thể dẫn lên đại bạo loạn, chỉ có thể tận lực vững vàng tiến hành. Ngược lại là tổ kiến tam đẳng chiến quân việc, khá là nhanh chóng. Dù sao có thể đủ thỏa mãn tam đảng chiến quân chủ xoáy điều kiện, toàn bộ đại thường cũng là nhiều như vậy, hơn nữa bọn họ lại hầu như cũng mỗi người có bản bộ thành viên tổ chức. Một nhánh nhất đảng chiến quân, 6 chi nhị đảng chiến quân, 36 chi tam đảng chiến quân. Đây là đế tân bước đầu định ra tam đảng chiến quân số lượng. Nhất đảng chiến quân từ văn trọng thống lĩnh, 6 chi nhị đảng chiến quân từ còn suất lại 6 xuất thống lĩnh. Mà bạch khởi loại người bởi vì công lao không đủ, vì lẽ đó cũng đều chỉ có thể tổ kiến tam đảng chiến quân. Trong đó một nửa là đại thương lao tướng, còn lại chính là bạch khởi loại người, cũng có thể tính là đời mới đột phá mấy người, tỉ như Hoàng Phi Hổ. Quân đội bốn bộ, quân vụ bộ không cần phải nói, còn lại ba bộ cũng đại thể dựng, bất quá muốn chân chính thâm nhập toàn quân, đặt đến đế tân muốn xem tới cấp độ, cho dù văn trọng, cổ hủ, bàng thống ba người, vẫn là cần đại lượng thời gian. Các loại bận rộn, đế tân 60 năm đến. Thời gian 20 năm, tại không nhớ năm hồng hoang mà nói, không đáng kể chút nào. Đối với di vãng đại thương cũng là như thế. Nhưng đối với bây giờ đại thương tới nói, lại là một cái vô cùng trọng yếu bước đầu thời kỳ quá độ. Nhân vương điện hậu điện, đế tân chính như thường xử lý chính vụ, mai bá cầu kiến. Không lâu lắm, một phen trào, mai bá chỉnh trọng hành lễ nói, khởi bẩm đại vương, bây giờ trong triều đình nhân tài đông đúc, lễ bộ cũng giống như thế, thần tự biết mới có thể có hạn, không bằng phí trọng, vưu hồn hai vị đại nhân, mong rằng đại vương cho phép thần thối vị nhượng trước. Ngày sau chỉ cần có thể vì là đại vương cống hiến là đủ. Nhất thời, đế tân chân mày cao lại, nguyên bản cũng không quá tập trung chú ý lực, hoàn toàn tập trung, nẽ qua ngạc nhiên tâm ý, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo khó hiểu nói, mai đại phu đây là ý gì? Hồi đại vương, đây là thần lời tâm huyết, không có ý khác. Mai bá trầm giọng nói, đương nhiên, đế tân trong lòng nghĩ đến cái gì, thanh âm lạnh lẽo thế nhưng là có người hầu nôn loạn ngữ, nói cái gì? Hồi đại vương, không phải là như vậy. Không có ai bàn lộng thị phi Mai bá vội vàng nói Vậy đến tuột cùng là vì sao Đế tân cao mày Ánh mắt nhìn thẳng Mai bá hai mắt uy nghi tăng nhiều, lộ ra không thể nghi ngờ vì thế Mai bá vẻ mặt do dự mấy hơi thở Vừa mới lại là thi lễ Hai mắt buông xuống nói Thần không dám lừa gạt đại vương Thần mai ra coi như là giao du rất rộng Những năm gần đây, thần thân là lễ bộ đại phu Thường xuyên bạn, cũ bạn bè đến đây Yêu cầu lấy quan chức Hoặc còn lại sự tình các loại thần thân là đại thương nhân thần, từ không thể làm việc thiên tư hưởng phương pháp, lấy quyền nhu tư. Nhưng tình cũ khó gãy, suốt ngày làm khó dễ, đơn giản liền nghĩ thối vị nhộn trước, cho dù là vì là đại vương mục thủ nhất phương cũng có thể. Nhất thời, đế tân trong lòng ngưng lại, mục thủ nhất phương. Lập tức minh bạch rất nhiều, một luồng không thích thăng lên, ánh mắt tựa hồ cũng sắc bén trong ngáy mắt, thanh âm bình tĩnh lại, mai đại phu là ta đại thương trọng thần, há có thể bởi vì những việc này thối vị. Hay là trở về suy nghĩ thật kỹ Mai Ba không tiếp tục nhiều lời, hành lễ thở dài, "Đúng." Mai Ba thối lui, Đế Tân Long mày lại nhăn càng sâu. Hắn không nghĩ tới, chuyện đến nước này, Mai Bá lại có thể lựa chọn muốn chư hầu vị trí, thực tại ra ngoài hắn dự liệu. Nhiều năm như vậy không có biểu thị, hắn cho rằng Mai Bá là kiên định quyết tâm theo hắn, bây giờ lại. Trong lòng tự nhiên rất là không thích, bất quá hắn không có phát tác. Bất kể như thế nào, cuối cùng là trung tâm lão thần, những năm này biến cách việc mặc dù không tính tận tâm tận lực, nhưng cũng tận trung cương vị công tác, lại là lễ bộ đại phu hắn cũng không dễ bởi vậy nổi giận Hơn nữa, trung quy cảm giác đến còn có nó ý vị, hắn không có phát giác. Suy tư chốc lát, không có làm ra quyết định cho hay là không cho, một lát, thả xuống việc này, mai bản nếu muốn trư hầu vị trí, vậy thì còn sẽ có động tác, yên lặng xem biến đổi là đủ. Tiếp tục xử lý chính vụ, thời gian 20 năm đi qua, bây giờ tại nhiệm lục bộ quan viên chức vị, số lượng đã đạt đến 90%. Đối với 131 vực trưởng khống lực, đạt đến tự đại thương lượng tới nay tối đỉnh phong. Thêm vào cái này 20 năm tới nay, quan viên cùng bách tính đối với loại này hành chính cơ cấu hiểu biết thích ứng các loại chính vụ hiệu suất tăng nhiều, xử lý sự vụ cũng tăng cường không chỉ gấp 10 lần chờ nguyên nhân. Ngăn ngắn 20 năm, đại thương số mệnh chi lực, liền so với chưa biến cách trước, tăng cường hầu như hai thành. Bất quá đại thương số mệnh chi lực gánh nặng cũng trùng 2 lần không ngừng. Dẫn đến đế tân đều không thể không đem đã luyện hóa đại thương số mệnh chi lực nổ ra, cùng dưỡng những quan viên này. Nhưng hắn cũng không để ý, theo đại thương hưng thịnh, bách tính quy tâm, những này số mệnh chi lực, hội hiện mấy lần tăng cường. 20 năm qua, trừ thành lập, xây dựng thêm các nơi thành trì, di chuyển bách tính, lục bộ làm ra to lớn nhất sự tình, nhân khẩu thanh tra thống kê, kết quả cũng ở 10 năm trước, triệt để đi ra. Bởi vì địa thế hoàn cảnh không giống nhau, các vực nhân khẩu cũng không giống nhau dạng, bình quân hạ xuống. Mỗi một huyện, ước chừng là một tỷ nhân khẩu, mỗi nhất vực bình quân hạ xuống, gần như là 1.100 tỷ nhân khẩu. Bây giờ đại thương 131 vực, thêm vào chiều ca chu vi, khoảng chừng có 145 vạn ước. Trong thành trì sinh sống, chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa số lượng ấy, cũng không bao quát đại lượng nô lệ, cùng với đại lượng bị tư tàng, hoặc bởi vì các loại nguyên nhân không có bị thống kê nhân khẩu. Cũng không bao gồm đế tân nắm trong tay tam đại thất cấp thế giới, 20 lục cấp thế giới mấy chục cấp năm thế giới, những thế giới này bên trong người miệng gộp lại kỳ thực, nhưng nếu bàn về cùng tổng thể chất lượng, song vương là không cách nào so với. Đại thương những nhân khẩu này, mỗi người trời sinh liền có thể tu luyện, tự thân thực lực, thiên phú tiềm lực, tự thân vận thế, bất kể là bình quân hạ xuống tính toán, hay là gộp lại tính toán, cũng so với những thế giới kia cường đại. Được người này miệng sổ tự về sau, đế tân cùng lục bộ cao tầng đã đang chuẩn bị một chuyện, không lỗi thời máy bay chưa tới, còn cần chờ một chút quân đội. Tập kết đại thương lực lượng, 43 chi chiến quân cũng đã tổ kiến xong xuôi. Văn trọng thống lĩnh nhất đảng chiến quân, Chấn thủ chiều Ca phụ cận. 6 suất thống lĩnh 6 chi nhị đảng chiến quân, 4 chi chấn thủ ở tứ phương biên cảnh, một nhánh bất cứ lúc nào tiếp ứng, một nhánh đi tới tinh thần thiên chấn thủ. 36 chi tam đảng chiến quân, 2 chi thủ vệ chiều Ca thành, 6 chi đi tới tinh thần thiên, 8 chi hiệp trợ bốn soái chấn thủ tứ phương biên cảnh, 10 chi tiến vào mấy cái bên trong đại thế giới trấn thủ. Mặt khác mời chi đóng giữ dự châu biên cảnh hoặc phúc địa, bất cứ lúc nào nghe lệnh điều động. Bốn bộ, quân vụ bộ vẫn, quân pháp, quân tỉnh, quân nhu ba bộ, thừa dịp chiến quân mới lở, ngược lại là phát triển rất nhanh. Xúc tu đã bước đầu tiến vào các chi chiến quân cùng đại bộ phận thủ quân bên trong. các nơi thành trì đại quân chỉnh biên an bài xong một nửa, thủ tướng tiền nhiệm 60%. Thay đổi đại thương quan trọng nhất bước thứ nhất, đã tiến hành hơn một nửa. Chương 1, hôm nay thật là xui xẻo, vốn là một chương nhanh viết xong Kết quả quên bảo tồn, một cái lui ra đều không, làm sao tìm được không tới, tức chết ta, mặt khác Hàn Miễn, mau đến xem đi, không muốn tổn. Chương 375, ba người tử. Cái tốc độ này có thể nói cực kỳ nhanh, liền ngay cả Đế Tân cũng không có cái gì không hài lòng. Nhưng hắn cũng không có thả lòng, nhân tâm phức tạp nhất, biến cách cũng tràn đầy biến số. Dù cho hắn có được tuyệt đối lực lượng cùng ưu thế, cũng không nghĩ nơi nào có ngoài ý muốn, dẫn đến biến cách xuất hiện phá hoại hoặc lùi lại. Đế Tân tiếp tục xử lý chính vụ lúc, Mai Bá ra nhân vương điện, thần sắc bình tĩnh xử lý sự vụ, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả một dạng. Ban đêm, hắn đi tới cửu hầu phủ bên trong, cũng để Ngạc Hầu cùng đi. Ngạc Huynh, Mai Huynh, không biết hôm nay đến đây, vì chuyện gì? Một phen khách khí, cửu hầu nghi hoặc hỏi. Ta cũng là bị Mai Huynh gọi tới. Ngạc Hầu mở miệng, cũng nghi hoặc nhìn về phía Mai Bá. Đối mặt hai người ánh mắt, Mai Bá không nhanh không chậm, vẻ mặt hơi trùng nói, hai vị ngày đó, chúng ta ba người hiệp ước thương mại, chờ mọi việc vững vàng về sau, ta ba người hướng về Đại Vương Tử, Mục Thủ Nhất Phương, không biết hai vị còn nhớ được. Cửu Hầu, Ngạc Hầu sắc mặt chợt ngưng lại, tinh thần nhắc tới tối cao, ở bề ngoài cũng đều là gật đầu, biểu thị tự nhiên nhớ tới. Mai Bá thấy vậy, trinh trọng nói, hôm nay ta đã hướng về Đại Vương Tử. Trong nháy mắt, Cửu Hầu hai người vẻ mặt hơi kinh, chăm chú nhìn Mai Bá, lại không chút biến sắc nhìn đối phương một chút, còn không chờ bọn họ nói thêm cái gì. Mai bá liền tiếp tục nói, bây giờ triều đình ổn định, chúng ta ba người cũng là thời điểm thối vị nhuộn trước, vì là đại vương mục thủ nhất vương. Hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi một chút hai vị, khi nào hướng về đại vương tử. Cựu hầu, ngạc hầu trong lúc nhất thời nghe được nghi ngờ không thôi, các loại tâm tư lăn lộn phức tạp. Mai bá rốt cuộc là có mục đích gì? Thật sự là muốn lôi kéo chúng ta cùng một nơi trở thành chư hầu, rời xa đại thương triều đường. Hay là theo ta một dạng, mang trong lòng nghi ngờ dưới. Hai người nhất thời không hề trả lời, dừng lại mấy hơi thở, cửu hầu vừa mới mở miệng hỏi, mai huynh, đại vương đồng ý. Mai bá mắt nhìn hai người, diêu hạ đầu, không có. Cửu hầu trong lòng hai người bản năng thở dài, liền nghe mai bá tiếp tục nói, nhưng chỉ cần ta kiên trì, đại vương chắc chắn cho phép. Cửu hầu suy nghĩ nói, mai huynh, đây có phải hay không có chút nóng nảy? Triều đình còn xa không có bình tĩnh, chúng vượt quan viên cũng chỉ là bước đầu thích hứng, hiện tại có chút gấp. Đúng vậy a. Chúng ta thối vị nhượng chức là nên, nhưng lúc này là có chút gấp. Ngạc hầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng mở miệng phụ hòa nói. Tuy có chút gấp, nhưng là vừa vặn. Mai ba lắc đầu, chân thành nói, bây giờ trừ đại thương 131 vực ra, còn lại lãnh địa đều đã phân phong cho chư hầu, ta ba người mục thủ nhất phương, đương nhiên phải từ đại thương hiện hữu lãnh địa bên trong phân cách, bây giờ các nơi cục thế còn chưa không ổn định, phân cách cho chúng ta chính thỏa đáng. cửu hầu, ngạc hầu ánh mắt xéo qua mắt nhìn lẫn nhau. Từng người tâm tư bách chuyển. Suy nghĩ lượng tức, cựu hầu trước tiên thận trọng địa điểm phía dưới, cũng tốt, ngày mai ta liền hướng đại vương tử. Vậy ta liền hậu thiên hướng về đại vương tử. Ngạc hầu theo sát mà nói. Hừng, như vậy chúng ta ba người cộng đồng vì là đại vương mục thủ nhất phương, cũng coi như toàn chúng ta trung thần nghĩa sĩ. Mai bá lộ ra một chút nụ cười nói. Hai người khác cũng đều bèn nhìn nhau cười. Tâm tình một phen, mai bá, ngạc hầu cười rời đi. Từng người không thấy được đối phương lúc. Ba người vẻ mặt đều là biến đổi, trở nên đăm chiêu, khá là trầm trọng. Cái này lượng còn cao giả. Ngày thứ nhì, Đế Tân chính nghe Triệu Cao báo cáo một ít chuyện, Cửu hầu cầu kiến. Để Triệu Cao dừng lại, để Cửu hầu đi vào. Một phen hành lễ, Cửu hầu nghiêm mặt nói, khởi bẩm Đại Vương, thần này đến là muốn hướng về Đại Vương từ mà tới. Đế Tân hơi nhướng mày, trong mắt lần thứ hai nẹt qua kinh ngạc, bản năng liền nghĩ đến hôm qua Mai Bá việc. Thanh âm hơi trầm, chín đại phu đây là vì sao? Hồi bẩm đại vương, gần đây thần hơi có chút cảm ngộ, sợ muốn bế quan khá thời gian dài. Bây giờ ta đại thương chính là thời kỳ mấu chốt, hình bộ đại phu một vị không thể thiếu người, vì lẽ đó thần muốn tử. Cửu hầu chăm chú nói. Chín đại phu an tâm bế quan là được, từ một chuyện không cần. Đế tân cao mày, bình thản nói. Đại vương, quốc gia đại sự, không được bởi vì thần một người mà có chỗ làm lỡ, thần cũng không muốn khi này cái tội nhân, còn mong đại vương ân chuẩn. Cửu hầu trịnh trọng con su nói chuối ngọc trên mũ miệng phía dưới, đế tân nhíu mày càng sâu, liên tục hai ngày hai cái đại sự, đều bị hắn ngạc nhiên nghi ngờ, ra ngoài hắn dự liệu, để hắn khá là không vui. Hai người này, đến tuột cùng có mục đích gì? Vẫn là thật lòng tử. Chín đại phu không cần suốt ruột, ngày sau hay nói. Nhàn nhạt thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Cửu hầu cái hạ miệng, lại không nói thêm gì, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ thì lệ nói, đúng. Cửu hầu lui ra, đế tân suy tư chốc lát, tiếp tục nghe triệu cao báo cáo một khắc về sau để triệu cao lui ra triệu trình hòa đến đây bình tĩnh nói ngày gần đây mai bá cửu hầu còn có trong triều đình có thể có dị thường gì trình hòa lập tức cẩn thận suy tư chờ xác định mới lắc lắc đầu nói hồi đại vương cũng không có phát hiện dị thường gì đế tân nghe hơi cao mày phất tay để cho lui ra lại gọi đến ám vệ dò hỏi vẫn còn không có có trong mắt vẻ suy tư càng đậm lần lượt đến đây từ một cái còn nhắc tới mục thủ nhất phương thối vị nhộ trước Một cái khác chỉ nhắc tới bế quan. Đồng nhiên, lại muốn lên một người. Đại thương cựu quý tộc trong thế lực mạnh mẽ nhất ba vị bên trong hai vị đến tử, một vị khác đây. Ngón tay ở trước người trên bàn trà rung một cái, nhẹ nhàng tiếng vang, đế tân ánh mắt lộ ra một chút cân nhắc. Câu ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi đang lộng cái gì. Đè xuống những tâm tư đó, tiếp tục xử lý chính vụ. Ngày thứ ba, ngạc hầu cầu kiến đế tân, đế tân trong lòng lập tức xác định rất nhiều thứ, không chút biến sắc để hắn đi vào. Một phen hành lễ, ngạc hầu nhìn qua khá là trung hậu trên khuôn mặt, rất là trịnh trọng nói, khởi bẩm đại vương, thần hôm nay, là rất đến đây hướng về đại vương tử. Ngạc đại phu đây là vì sao? Đế tân trong lòng hừ nhẹ, trên mặt bình tĩnh hỏi. Ngạc hầu trong lòng hơi động, trên mặt do dự hạ đạo, đại vương, xin hỏi đại vương, mai bá, cửu hầu hai vị đại nhân có hay không đã hướng về đại vương tử? Đế tân hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi làm thế nào biết? Ngạc hầu không hoảng hốt không đổi. Như là đã sớm biết giống như vậy, trịnh trọng nói, không dối gạt đại vương. Ngày xưa, thần cùng hai vị đại nhân trong triều nhân tài đông đúc, chúng ta ba người có thể kém xa bọn họ, cố hưu thối vị nhộn trước, vì là đại vương mục thủ nhất phương tâm ý. Đế tân trong lòng hơi chấn động, ánh mắt tử tử tế tế nhìn ngạc hầu. Ngạc hầu như là không thể phát hiện giống như vậy, tiếp tục nói, nhưng khi đó trong triều đại lượng quan viên thiếu hụt, chính là cần ta chờ thời gian. Vì lẽ đó ở mai bá đại nhân trước hết đại biểu dưới, chúng ta ba người thương nghị. Chờ triều đình ổn định về sau, liền đều hướng về đại vương tử, vì là đại vương mục thủ nhất phương. Bây giờ thời cơ đã đến, vì lẽ đó thần ba người mới hướng về đại vương tử. Nói xong, đầu lâu buông xuống, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả, hay là như vậy nhìn qua khá là hùng hậu khuôn mặt. Mà đế tân cũng đã ánh mắt như đao, lập lòe hàn quang, cả người uy thế không ngừng tăng cường, lượng tức về sau, quát lớn lên tiếng, làm cản đương chiều ba vị đại phu lại một mình thương nghị cùng một nơi thối vị nhượng trước. Mục thủ nhất phương, còn thể thông gì, Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cư nhiên là ba người bọn hắn trước đó thương nghị tốt. Đương nhiên, bọn họ chân thực mục đích khẳng định không phải là như vậy. Hắn vừa nghĩ liền có thể minh bạch, bằng không cũng sẽ không ba người đến đây tử. Lý do không giống, thuyết pháp không giống, còn có một người không thể đề cập tới mục thủ nhất phương sự tình. Một người lại càng là trực tiếp đem việc này mua. Vẫn đúng là đều là thật lớn mật. Lúc này, hắn đã có chút minh bạch bọn họ mục đích. Ánh mắt trừng mắt về phía đã miệng ra đại vương chớ giận, làm một lễ thật sâu ngạc hầu, thật sự là hoang đường, lui xuống đi. Vâng. Ngạc hầu cái gì tranh luận cũng không làm, đàng hoàng mà lui ra. Lui ra nhân vương điện, ngạc hầu nếu như vô sự, hai mắt bình tĩnh đi làm công. Điện bên trong, đế tân thì lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ. Ba người này tuy nhiên đều tại tính kế, cũng làm cho hắn không vui, nhưng là chỉ là tư nhân không vui. Bởi vì bọn họ tính kế, cũng cùng hắn suy nghĩ, không như mà hợp. Bây giờ triều đình cựu quý tộc lực lượng, thật là có chút loạn. Nhưng đến tột cùng lựa chọn cái nào cách nào, hắn lại là có chút do dự. Ngay đêm đó, Mai Bá phủ bên trong, Mai Bá nghenh đón một vị khách quý. Làm sao? Người đến trầm giọng hỏi, theo Mai Bá quan hệ khá gần, hơn nữa hiển nhiên còn ngồi ở vị trí cao. Từ một chuyện cũng đã làm, dùng không bao lâu, chúng ta ba người nhất định có một người rời đi triều ca. Mai Bá hơi thở dài nói. Chuyện đến nước này, ta trong lòng cũng là không chắc chắn. Nếu như kia cá nhân là ngươi. ngươi đến tao mày, có chút nóng nảy nói. Yên tâm, trong ba người, thế lực ta nhỏ nhất, chín nhà, ngạc nhà tranh đấu nhiều năm như vậy, hợp tác cơ sở không tốt. Ta đối với đại vương lại trung thành nhất, đại vương chắc có lẽ không lựa chọn ta. Mai bà nói, ngữ khí bình thản, dường như cũng không nhiều cao hứng. Như vậy là tốt rồi. Người đến ngược lại là khá là cao hứng, sau đó lại là thở dài. Bây giờ triều đình nhân tài đông đúc, chúng ta không nữa dắt tay liên hợp. Chỉ sợ cũng thật không tiếp tục chờ được nữa. Người cái kia Mai Bá khẽ nhíu mày. Người không biết Viên Thiên cương người kia lợi hại, tuy nhiên cũng không cường thế, nhưng bản lĩnh trên khắp nơi cũng đè lên ta một đầu, bây giờ Ti Thiên giám bên trong, mọi người càng kính nể cho hắn. Người đến cười khổ, chính là Ti Thiên giám giám chính đô nguyên tiện, đại thương chính tam phẩm quan lớn. Mai Bá vẻ mặt càng thêm thở dài, có chút hổ thẹn, đại thương nhiều người như vậy kiệt xuất hiện lên, chúng ta vốn hẳn nên cao hứng, bây giờ lại muốn như vậy liên thủ thu địch bọn họ bảo vệ vị trí của mình, thật sự là thẹn với đại thương. Mai huynh không cần như vậy, ngươi và ta trung tâm Nhật nguyện chẳng giám, nhưng cục thế như vậy, ngươi và ta cũng là có chút bất đắc dĩ a. Đỗ Nguyên Tiễn vội va an ủi, cuối cùng là ta không bỏ xuống được. Mai Ba lắc đầu, hãy nay nói, hắn là trung tâm đại thương, trung tâm đại vương, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được vị trí này a. Thân tộc hảo Hưu cũng cho không được hắn thả xuống, vì lẽ đó hắn nhất định phải đi làm một ít dù cho chính mình không muốn làm việc. Mai huynh, đây cũng là đại vương đồng ý xem a. Bây giờ triều đình cục thế, lục bộ đại phu chăm chú kẹp lại những cái tân nhân đường, đại vương sớm muộn sẽ vì bọn họ quét ra đường. Nhưng là nhất định phải sẽ không để cho cả nhà bọn họ độc đại, để ta chờ quý tộc triệt để suy sụp, thất vọng. Bây giờ ta quý tộc hỗn loạn không thể tả, chính là cần người đứng ra, kết hợp lực lượng, bảo vệ chúng ta trận tuyến, vì là đại vương trung thành với thời điểm. Mai huynh, ngươi vạn không cần như vậy. Đố nguyên tiền tiếp tục căn ủi. Chương 2, ngủ sớm một chút. Trường 376, cục thế, quyết định. Trong triều đình, xưa nay đều là đầy dây đủ loại vô cùng phức tạp quan hệ, dù cho như thế nào đi nữa trung thành tuyệt đối thân tử, cũng biết hám sâu trong đó, một cách tự nhiên, không tự chủ được kết giao tốt bạn bè cũng chính là kéo bè kết phái. Rất nhiều thứ, không phải là khán quan viên chính mình ý nguyện, mà là muốn xem bọn họ chỗ lập trường đi hành sự. Lúc này, mai bá, đô nguyên tiện, thậm chí cửu hầu, ngạc hầu hoàn toàn như vậy. Triều đình cục thế đã định, lục bộ chấp trưởng hành chính đại quyền. Nhưng lục bộ đại phu, nhưng là bị vương thất, còn có cửu quý tộc hoàn toàn đem nắm. Bất kể như thế nào, những người này trung quy cũng không phải đế tân dòng chính, kém như vậy một tầng ý tứ. Huống chi, bây giờ còn lớn hơn đánh lớn ép cửu quý tộc thế lực. Nếu không có thích hợp xuất chúng người có thể thế thân bọn họ cũng là thôi, bây giờ có, còn chưa thiếu. Cái kia vô luận là vì là bây giờ triều đình cục thế, làm đế tân dòng chính cùng với biến cách đoạt được lợi ích người người đại biểu thương ứng loại người, hay là bởi vì những nhân kiệt này bản thân đường. Bọn họ sớm muộn sẽ lên vị. Biến cách càng sâu, bọn họ lại càng sẽ lên vị. Đây là vô thanh vô tức, một cách tự nhiên thăng lên lợi ích đoàn thể, cũng có thể được xưng là đại thế. Như vậy bây giờ lục bộ đại phu, sớm muộn được có người thoái vị. Làm cựu quý tộc người đại biểu cửu hầu ba người, chiếm cứ ba cái vị trí, rõ ràng quá nhiều, hầu như vô luận như thế nào đều muốn ít nhất nhường ra một vị hơn nữa bây giờ triều đình quan chức biến cách thêm vào trước mấy thời gian trắng trợn phân phong mới chưa hầu để cửu quý tộc đại loạn cũng không dám định ra đến theo ba người này liên hợp ổn định trận tuyến chỉ có đi một người hoặc hai người cửu quý tộc có thể quyết định hoặc là nói tới đến vô hình chỉ dẫn cùng còn lại người liên thủ ổn định tự thân trận tuyến đây là mai bá cửu hầu ba người đồng ý nhìn thấy cũng tuyệt đối là đế tân đồng ý nhìn thấy đỗ nguyên tiễn lúc này an ủi mai bá nói có thể nói là những câu ở thực mai bá thần sắc cảm động Lắc đầu một cái thở dài, lúc trước chúng ta ba người cực kỳ hiểu ngầm ước định, nguyên bản ta cũng không thể khẳng định hai bọn họ tâm tư. Bây giờ xem ra, đều là cùng ta nghĩ đến cùng đi. Đánh đuổi một người, chỉnh hợp quý tộc lực lượng, cho dù thua, cũng có thể thỏa mãn di vạng thân tộc suy nghĩ, trở thành chư hầu. Lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, đại vương cũng có thể biết được ta ba người mục đích, mặc dù có thể có thể không biết trách ta chờ tự chủ trương nhưng cuối cùng là không được, chờ việc này kết thúc ta liền đi hướng về đại vương tội. Đỗ nguyên tiện há há muộn thả xuống khuyên can, dưới cái nhìn của hắn, ai cũng không để cập tới, nhậm chức việc này đi qua mới là tốt nhất phương pháp. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình khuyên không mai bá. Bất kể như thế nào, mai huynh cũng vật an, có lưu lại dùng thân thể, bây giờ triều đình này quan viên đại thể cuối cùng là tăng thêm, tốt xấu lẫn lộn, vẫn cần mai huynh a. Muốn dưới, Đỗ nguyên tiện chân thành nói. Mai bá khẽ nhũ mày, hơi chút gật đầu, không nói thêm gì. Hầu như cùng lúc đó, cựu phủ, nạc phủ bên trong, không giống lại tương đồng gặp mặt đang tiến hành. Ngay kế, trên triều đình nhìn như tất cả như thường, cựu hầu ba người cũng không có cái gì dị thường, tựa hồ ba người đều đang đợi. Đế tân trong lòng thì là không có làm ra quyết định, ba người mục đích hắn đã biết, cũng vừa hay phù hợp hắn mục đích. Trình độ nhất định tới nói, hắn chỉ cần thuận thế mà làm là đủ. Bất quá, ba người bọn họ cho rằng cho dù thua rời đi triều đình, trở thành chư hầu cũng không tệ. lại không biết. Trở thành chư hầu khả năng dẫn lên ngày sau kết quả Hắn hiện tại quyết định Khả năng sẽ đích thân đưa một cái đi chết Hắn trong lúc nhất thời Còn không làm được quyết định này Ngày thứ 3 Nhân vương điện hậu điện Gia cắt lượng cầu kiến Một phen hành lễ Gia cắt lượng nghiêm nghị nói Khởi bẩm đại vương Bây giờ trong triều bước đầu an định Thần đã chuẩn bị sẵn sàng Bất cứ lúc nào trở về nhân tộc tổ đình Đế tân ánh mắt mở sáng trầm tư một chút Chờ 20 năm Cũng thật là đủ Tổ đình bên kia sẽ không đối với gia cát lượng thăng lên ít nhiều lòng cảnh giác, đại thương bên này quan viên bố cục đã định, cũng có thể chứa chấp được tổ đình nhân tài. Được, chiêu thu nhân tài việc, tất cả sự vụ, ngươi tự mình quyết đoán, cô chỉ cần người có thể xài được, mặc kệ suất thân. Đế tân thanh âm ngưng lại nói, thần tất không phụ đại vương nhờ vả. Gia Cát lượng trịnh trọng nói, hắn này đến quan trọng nhất mục đích, trừ yêu cầu cho phép, chính là yêu cầu quyền lợi. Không có quyền lợi, hắn cái gì cũng hứa rõ không. Vậy còn làm sao từ tổ đỉnh bên trong nhận người? Đế tân trầm tư một chút, mở miệng hỏi, trong thời gian ngắn, ngươi có thể chiêu thu bao nhiêu người mới? Gia cát lượng vi lăng, có chút nghi hoặc đại vương sẽ như thế hỏi, tựa hồ có hơi sốt ruột. Đệ xuống nghi hoặc trầm ngâm nói, tam hoàng ngũ đế bắt tổ không có cản trở mà nói, trong vòng 10 năm, thần chắc chắn, vì là đại vương chiêu thu 5.000 đại la kim tiên, vạn kim tiên. Đế tân hơi động lòng, cái tốc độ này rất nhanh, hơn nữa gia cát lượng luôn luôn cẩn thận. Đây chỉ là một lớn nhất bảo thủ số tự. Có thể, có thể tăng nhanh. Hửm, ngươi đi trước đi. Nghĩ, đế tân lạnh nhạt nói. Vâng, thần xin cáo lui, sau 3 ngày liền xuất phát. Ra cắt lượng thi lễ về sau, lui ra nhân vương điện. Triệu vương Minh Dương. Đế tân hạ lệnh. Đúng. Gần lượng khắp thời gian, vương Minh Dương đi tới nhân vương điện hậu điện, một phen hành lễ, liền nghe đến đế tân nói, học viện chuẩn bị làm sao. Vương Minh Dương cũng không ngoài ý muốn. Hán phụ trách chính là việc này, không do dự nói, hồi bẩm đại vương, đã ở 131 vực vực thành bên trong chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, nhưng còn vô lực liên quan đến quận. Đế Tân cũng không có thất vọng, việc này cũng không đơn giản, thời gian vẫn là quá ngắn. Đại vương là muốn tăng nhanh tốc độ sao? Vương Minh Dương trầm giọng hỏi. Hán phụ mệnh kiến Thiết Thiên địa Học viện, mục tiêu tự nhiên không chỉ là một cái học viện. Giáo dục cái kia lạc tuyển hơn 3 triệu người, cũng chỉ là một cái bắt đầu. Giáo dục toàn bộ đại thương có thiên phú người Khiến cho xuất hiện cường giả, nhân tài, đây mới là thiên địa học viện chính thức mục tiêu. Hơn nữa cái mục tiêu này hay là trọng yếu nhất, không có nó, đại thương tương lai liền sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng hạn chế. Vì lẽ đó đế tân đem việc này giao cho Vương Minh Dương, cũng chỉ có hắn, mới có thể làm tốt nhất. Bất quá vẫn là vấn đề thời gian, nhân thủ cũng không đủ, nếu như hiện tại mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, đối với sau đó không có lợi. Không cần, như thường lệ là đủ. Đế tân quyết định nói. Thiên địa học viện là vì là sau đó, hiện tại không thể gấp, gấp cũng vô dụng, đối với cái này thời cuộc thế vô dụng. Hắn gọi Vương Minh Dương đến dò hỏi tiến độ, chỉ là thoáng tính toán chiều đỉnh các loại biến cách nên lúc bắt đầu. Vâng. Vương Minh Dương thở một hơi. Lui xuống trước đi đi. Đế Tân vung xuống tay. Thần xin cáo lui. Vương Minh Dương tối lui, Đế Tân trầm ngâm. Đại thương biến cách không phải là dễ dàng liền có thể làm, cần từng bước một đến, cũng tỉ như lúc này. Quan viên cùng bách tính đều tại thích hướng bây giờ hành chính cơ cấu, hoàn cảnh. Nếu như lại hất lên đại động tĩnh rất dễ dàng liên loạn. Cựu hầu ba người suy nghĩ cũng là hắn suy nghĩ, lục bộ đại phu không thể vẫn cứ tiếp như thế. Trung quy có người muốn lui ra đến, càng nhanh đối với khắp nơi đều tốt, hơn nữa lui ra người đến cũng có nơi đi. Hai cái thất cấp đỉnh phong thế giới, 36 tầng tinh thần thiên, cái này đều cần đại lực khai phá, quản lý, cần bây giờ lục bộ đại phu tầng thứ này quan viên tỏa chấn còn có một chút cơ cấu, cũng là muốn thiết lập. Bất quá lúc này, đại thương cũng không đủ sức đi làm. Quan viên không đủ, tinh lực không đủ, quan trường bất ổn đây đều là hạn chế. Là đưa ba người bọn họ bên trong làm chư hầu, hay là tạm thời cho bọn họ một vị trí. Làm chư hầu, khả năng để bọn hắn bên trong đi chết, cuối cùng là trung tâm lão thần, hắn còn không đến mức như vậy. Tạm thời cho bọn họ một vị trí, đi hai đại thất cấp thế giới hoặc tinh thần thiên, cái này nhìn như tốt. Nhưng bây giờ đại thương vô lực đi hành động, bọn họ đi, phẩm cấp vẫn còn, bất quá mặc kệ ở người nào trong mắt, đều là lưu vong bỏ không giống như vậy, dễ dàng để cựu quý tộc thất vọng, bất an. Bây giờ cựu quý tộc một phương, đã không thể đánh tiếp ép. Hơn nữa cũng là lãng phí nhân tài. Thiết trí máy mới cấu càng không cần phải nói, bây giờ còn không thích hợp. Tỷ như chính các, ngự sử đài, ngự sử đài trước trách là giám sát quan viên, bây giờ quan viên không đủ, hiện tại cũng không thích hợp chọn những cái còn chưa thích hướng quan mới nhóm bọn họ khuyết điểm chính các là triều đình bất ổn các loại hỗn loạn muốn dùng thời gian đi thích ứng lúc này thành lập chính các chỉ biết càng thêm hỗn loạn chính các đối với lục bộ đại phu cũng là một loại hạn chế loại này hạn chế bây giờ còn không cần còn có nó rất nhiều không thích hợp lảng lảng suy tư một hồi dần dần có quyết định truyền kia tử đế tân đôi môi khẽ mở khí tức tựa hồ trở nên cứng rắn rất nhiều đúng không lâu kia tử đến đây sau khi hành lễ đế tân mở miệng nói Ngày gần đây 36 tầng tinh thần thiên quản lý hỗn loạn, vương thúc có thể nguyện đi vào. Không có quanh co lòng vòng, đế tân trực tiếp nói ra, ý tứ phi thường sáng tỏ. Kỳ tử tuy nhiên cũng là lục bộ đại phu, nhưng cùng kiểu hầu loại người không giống, hắn là vương thất tử đệ. Điểm này cũng đủ để có rất nhiều không giống, đế tân cần kiên kỵ, thăng bằng đồ vật, liền thiếu đi rất nhiều. Kỳ tử sướng sở, trong mắt không khỏi có chút mất mát cùng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là rất nhanh thi lễ một cái nói, thần tất cả nghe theo đại vương định đoạt. Được, muốn khổ cực vương thúc. Đế Tân thanh em nhu hòa một chút. Đại vương quá khen." Kỳ tử vội vàng nói. "Vương thúc lui xuống trước đi chuẩn bị đi." Đế Tân nói. "Vâng, thần xin cáo lui." Kỳ tử cung kính mà hành lễ thối lui. Đế Tân vừa trầm ngâm một hồi, liền tiếp tục xử lý chính vụ, tựa hồ thả xuống chuyện này. Đế Tân 60 năm ngày mùng ngày 1 tháng 5, hướng sẽ như thường tiến được. Một ít đại sự bị bẩm báo sau khi thương nghị, Kỳ tử đứng ra trầm giọng nói, "Khởi bẩm đại vương, Ngày gần đây 36 tầng tinh thần thiên cục thế hỗn loạn, rất nhiều chủng tộc không phục ta đại thương, nhiều lần bạo động, thần mệnh đi vào. Thanh âm rơi. Nhất thời bên trong cung điện một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt. Chỉ có thương dung, bị kiền hai người vẫn tính bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lộ ra một chút thở dài tâm ý. Phía trên, đế tân trầm mặc lượng tức, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nói, chuẩn, 36 tầng tinh thần thiên tất cả chính vụ đều về ngươi quản, chứ quân hiệp trợ cùng ngươi. Vâng, thần mệnh. Kỳ tử làm một lễ thật sâu nói. Ngưng lại, tiếp tục nói, thần sau khi đi, lại bộ đại phu chức không thích hợp chỗ trống, thần hướng về đại vương đề cử, hình bộ phải đại phu tiêu hà có đại tài, có thể tiếp nhận với thần. Nhất thời, kinh ngạc càng đồng. Rất nhiều người cũng như mày, đây là. Đế tân vẻ mặt bất biến, tựa hồ đã sớm biết, không có chút rung động nào nói, tiêu hà. Thần ở. Chương 1. Chương 377. 6 bộ thăng bằng, ra cắt lượng được đất tổ. Ngươi có thể có tự tin đảm nhiệm lại bộ đại phu chức. Đế Tân phối hợp hỏi, quân thần khiếp sợ, lời này ý tứ, liền cơ hồ là để tiêu hà đảm nhiệm lại bộ đại phu. Đơn giản như vậy dễ dàng liền đổi một vị lại bộ đại phu, hay là tiến vào triều đỉnh thời gian cũng không nhiều trường tiêu làm gì, không thuận theo hắn nhóm không khiếp sợ. Mà những cái cũng không rõ ràng tiêu hà thực lực chân chính đại thần, lại càng là kinh ngạc, hắn càng đạt đến như vậy mức độ, từng đôi mắt như đao phong giống như vậy, từ bốn phương tám hướng đâm về tiêu hà. Các loại tâm tình ý vị đều có. Tiêu Hà thân thể kiên cường, nhìn qua chừng 40 tuổi hắn, thành thu cổ trọng, có loại khiến người ta bản năng cảm thấy tín phục khí chất, đúng mực, ung dung không độ, mang theo từng kia từng kia cung kính hành lễ nói, "Hồi bẩm đại vương, thần có lòng tin." "Được, ngươi tạm nhậm chức lại bộ đại phu trước, tạm nhị phẩm." Đế Tân không do dự, trực tiếp nhận lệnh nói, "Thần lĩnh mệnh." Tiêu Hà đại lễ cúi đầu, trong ngay mắt liên tiếp đến trên người hắn đại thương khí vận tăng cường chừng năm thành. Đỗ như hối, ngươi tiếp nhận hình bộ phải trung đại phu trước. Đế tân mở miệng lần nữa. Thần lĩnh mệnh. Đỗ như hối đứng ra, đại lễ cúi đầu. Không có bất ngờ, lại dẫn lên một trận kinh ngạc. 20 năm qua, còn là lần đầu tiên lớn như vậy quan viên biến động. Hầu như không có dấu hiệu nào, để rất nhiều người không ứng phó kịp, có chút sốt sáng suy tư trong đó hàng nghĩa. Khó nói trong chiều lại muốn đại biến. Không ít quan viên cao mày không nớt. Khởi bẩm đại vương, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Đúng nhiên. Lại một người đứng ra, nhìn thấy bóng người kia, không ít người tâm trật động. Ngạc hầu, mai bá hai người vẻ mặt cả kinh, như là nghĩ đến cái gì. Khó nói đại vương. Nói. Đế tân mở miệng. Cửu hầu khuôn mặt bình tĩnh, cung kính nói, đại vương, thần hôm nay có cảm ngộ, sợ cần thời gian dài bế quan, mong rằng đại vương cho phép thần từ đi hình bộ đại phu trước. ầm Đại điện phần lớn trong lòng người ầm ầm chấn động, dù cho ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch cái này đại thương triệu đường bên trên muốn hất lên một luồng cự đại chấn động. Đầu tiên là lại bộ đại phu trước biến hóa, sau đó là cửu hầu tư quan, miễn cưỡng bình tĩnh 20 năm lục bộ cao tầng, lần thứ hai lên, cự đại sóng lớn. Ngạc hầu, Mai Bá trong lòng hai người thở dài, Minh Bạch đại vương đã làm ra quyết định. Bọn họ ba nhà lưu ở hiện tại không có đi trở thành chư hầu, trình độ nhất định mà nói, kỳ thực chính là quyết định chủ ý, tùy tùng đế tân. Nhưng vạn sự vô thường, bây giờ cục thế chỉ có thể như vậy. Mà hai người bọn họ tuy nhiên lưu lại, nhưng cũng không có thật quá mức cao hứng, trái lại đều là phức tạp tâm ý. Đế Tân Tựa Hồ căn bản không thèm để ý phía dưới chấn động, dừng lại một hồi nói, chín đại phu mặc dù có cản ngộ, cần bế quan, nhưng là không cần tử quan. Cô mới được khẽ chào đất thế giới, chín đại phu bảo lưu nhị phẩm quan vị, tạm đi chấn thủ. Thần lĩnh mệnh. Cửu hầu vẻ mặt chỉnh trọng một chút, đại lễ cúi đầu. Mai Bá, cửu hầu hai người vẻ mặt cả kinh, không phải là liền phong chư hầu. Trong lòng nhanh chóng suy tư trong đó hàng nghĩa. Không phải là liền phong chư hầu, còn bảo lưu lấy nhị phẩm quan vị, nói cách khác, hiện tại tuy nhiên như là lưu vong, nhưng cửu hầu còn có thời cơ trở lại triều đình. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết là vui hay buồn, càng thêm phức tạp. Thương ưỡng, thứ ngươi tạm nhậm chức hình bộ đại phu trước, tổng nhị phẩm. Đế tân tiếp tục mở miệng, bình thản trong thanh âm, đều là uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thần lĩnh mệnh, thương ưỡng chân mày cao lại, nhanh chóng đứng ra đại lễ túi đầu nói. Chuyện hôm nay trong lòng hắn là sớm muộn sẽ phát sinh, nhưng nhanh như vậy, trong chớp mắt như vậy, cũng ra ngoài hắn dự liệu. Chúng thần đã có chút chết lặng, bất quá đối với thương ứng đảm nhiệm mới hình bộ đại phu, ngược lại cũng càng có thể tiếp thu. Dù sao hiện nay đại thương biến đổi lớn, đều là người này một tay hất lên. Phong huyền linh, thứ ngươi tiếp thu dân bộ trái trung đại phu. Đế tân lần thứ hai ra lệnh. Thần lĩnh mệnh. Đỗ như hối lập tức đứng ra. Bài triểu. Lãnh đạm hạ xuống hai chữ, kim quang thăng lên. Đế Tân thân ảnh rời đi. Cung Tiễn Đại Vương, chúng thần hành lễ, rón dập mang theo phức tạp tâm tư rời đi nhân vương điện, sau đó ở đại địa ra, trang diện liền náo nhiệt lên. "Chúc mừng, thương nghị, do hỏi, triều ca thành lục bộ cao tầng 20 năm qua, hiếm thấy náo nhiệt như thế." Rời đi chúng thần tầm mắt, thương dung cùng bị kiềm chậm dãi bước. Kỳ tử huynh trưởng rời đi, Cửu Hầu rời đi, ta vương thất cùng cựu quý tộc đại biểu cắt đi một người, thế lực mới gia nhập hai người, triều đình coi như là thăng bằng một ít. Bị Kiên nhẹ nhàng thở dài. Kỳ tử sắp sửa tan mất lại bộ đại phu một chuyện, hai bọn họ trước đó đã biết rõ, không có phản đối, cũng vô pháp phản đối, càng không phản đối. Đây là cùng khắp nơi đều có chỗ tốt sự tình. Thương Dung hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, "Cửu hầu vừa đi, Cửu quý tộc người cầm đầu liền còn lại ngạc hầu, mai bá hai người, nhưng cái Cửu quý tộc lực lượng cũng tụ tập kết đến bên cạnh bọn họ. Bây giờ thế lực mới càng thêm cường đại, nhưng Cửu quý tộc đoàn kết cùng một nơi, cũng không hề yếu." Thêm vào ta hai người từ đó điều hòa, ta đại thương cuối cùng cũng coi như có thể bình tĩnh lại. Nói xong, ngừng lại thở dài, chỉ là có chút toan ức kỳ tử huynh trưởng cùng cửu hầu. Cũng không tính toan ức, đối với cửu hầu tới nói, có kỳ tử huynh trưởng cùng đi, hắn và cửu quý tộc một phương đều có thể tiếp thu. Hơn nữa nhìn đại vương ý tứ, 36 tầng tinh thần thiên cùng cái kia phúc địa thế giới sớm muộn muốn toàn diện quản lý. Cái kia đúng là bọn họ thi thố tài năng thời gian, còn chưa nếm không có trở về trùng khu thời cơ bị kiên một chút lắc đầu, nghiêm nghị nói. Thương Dung Yên lặng gật đầu, không thể nói cái gì nữa. Một bên khác, thương hưởng cùng Lữ Bất Vi, Tiêu Hà, Điền Phong cùng Trần Cung, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng đều từng người thành đàn thương nghị cái gì. Ở cựu quý tộc xem ra, bọn họ là một nhóm, nhưng kỳ thật bọn họ cũng là đều có các phạm vi. Đồng thời, cũng tự nhiên đều có các tâm tư. Cho dù là bọn họ mục tiêu đều là khiến đại thương càng thêm hưng thịnh cường đại, Nhưng ở nỗ lực thực hiện cái mục tiêu này trong quá trình, cũng là không khỏi có tâm tư bản thân, phương thức vân vân. Tỷ như lúc này, nguyên bản bảng thống, Trần Cung cái này một nhóm, rõ ràng ở mấy cái quần thể bên trong chiếm thượng phong. Dù cho cổ hữu chưa bao giờ cùng những người khác thân cận kết giao, dù cho hắn cùng với bảng thống là nhận chức đến quân đội, nhưng sự thực chính là như vậy. Dù sao đó là một bộ triều dài. Mà bây giờ, thương ứng cái này một nhóm, rõ ràng đem những cái khác mấy nhóm cũng đè xuống. Lập tức chiếm cứ hai bộ đại phu vị trí, đại biểu thế lực mới cùng mặt khắc lưỡng đại thế lực chống lại. Muốn nói cao hứng, Trần Cung bọn họ đó là khẳng định, nhưng muốn nói thật không hề có một chút đừng tiểu tâm tư, vậy cũng là không thể nào. Ít nhất thì có nỗ lực cùng với tranh phong tâm ý. Triều đình chấn động, đế tân rất rõ ràng, nhưng cũng không nhiều lưu ý. Mai ba ba người chủ động thay hắn mở ra bế tắc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ, để triều đình trình độ nhất định một lần nữa trở nên thăng bằng lên không để cho bọn họ trở thành chư hầu, mà là trong mắt của mọi người lưu vong bỏ không một vị, có khi tử vị này vương thất đại biểu bối tiếp, cửu quý tộc một phương cũng có thể tiếp thu. Còn vì sao lựa chọn cựu hầu, thì là hình bộ đại phu trước, vào lúc này mà nói, so với công bộ đại phu, lễ bộ đại phu hai chức càng trọng yếu hơn. Đến thương ứng trên tay, cũng càng có thể sớm ngày thay đổi một ít đồ vật. Bất quá khuyết điểm cũng có, tỉ như tiêu hà để bạt quá nhanh, hai người bên trên quá mức đột nhiên khó tránh khỏi biết dẫn tới nhân tâm di động, triều đỉnh chấn động. Chỉ là hai tướng hắn hại lấy nhẹ, những khuyết điểm này vẫn còn ở hắn không chế, trong phạm vi chịu đựng. Kỳ thực lữ bất vi so với tiêu hà có tư cách hơn một ít, năng lực cũng chẳng thiếu gì, nhưng tư tâm cũng càng trùng một ít. Lúc này còn không phải hắn bên trên thời điểm. Đừng tưởng rằng thương lượng, lữ bất vi loại người liền không có tư tâm khuyết điểm, cái kia là không thể nào. Nhân vô hoàn nhân không có ngoại lệ, chỉ bất quá đem so sánh với bọn họ tài năng, bọn họ khuyết điểm tư tâm. Đế Tân có thể không chế cùng chịu đựng thôi. Lục Bộ tạm thời thăng bằng, hắn cũng có thể tạm thời buông lòng một chút. Bây giờ chỉ có chờ thời gian trôi qua, các bộ quan viên cùng bách tính thích ứng, cùng với chờ đợi ra các lượng tin tức. Đại Thương triều đường kéo dài chấn động, chẳng biết lúc nào có thể lắng lại thời điểm. Đối với Hồng Hoang mà nói, thần bí lại mạnh mẽ đến thật không thể tin, vô địch giống như nhân tộc tổ địa bên trong cũng hất lên một cơn gió sóng. Lý Huynh, sáng có một lời, còn lắng nghe. Dương đại nhân vương hùng tài vĩ lượng. Đại trí hưng ta nhân tộc, làm sao chư hầu phản định, mới phong chư hầu về sau, quan viên đại lượng không đủ. Này chính là ngươi và ta hạ người dương ra hoài bao thời gian, tổ đình đã đạt bình tĩnh, bao hòa kỳ hạn. Bây giờ chỉ có đại thương, mới là thịnh ta nhân tộc con đường, Lý Huynh, ngươi cao như thế mới, nhân vương kỳ vọng không nớt, có thể nào cùng nơi đây lãng phí thời cơ. Trái với tổ đình quy củ. Lý Huynh lời ấy sai rồi, sáng không phải là được cho phép gia nhập đại thương sao. Sáng ở đây khuyên bảo Lý Huynh, Lý Huynh vẫn chưa rõ sao. Cái này nguyên nhân ở trong, Lý Huynh nói vậy minh bạch, chỉ là chưa từng xác định thôi. Dương đại nhân vương đã thành tổ cảnh, Cửu châu phòng thủ kiên cố, ngày khác nhất định phải biết tiến vào tổ đỉnh. Tổ đỉnh quy củ phải không muốn ảnh hưởng thăng bằng, đối với Cửu châu nhân tộc phát triển không thích hợp, nhưng bây giờ cho dù chúng ta gia nhập đại thương, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, quy củ này dĩ nhiên là không ngại. Chư vị nhân tổ đều một lòng vì ta nhân tộc. Sao biết không nghĩ chúng ta gia nhập đại thương, giúp người vương hương ta nhân tộc? Cân nhắc một, hai là bình thường việc, nhưng sáng còn Lý Huynh lấy nhân tộc làm trọng, bây giờ cũng thật là có rất nhiều đạo hữu đồng ý xuất thế, vì ta nhân tộc phân đấu. Được, Lý Huynh dừng chân, ngày khác ngươi và ta cùng đi vào. Ra cắt lượng một thân trường bào màu lam nhạt, cầm trong tay một cái nga mau phiến, đầy mặt chân thành ý cười đối với một người nói. Hai người khách khí một phen, hắn mới rời đi. Không chung, suy tư vừa nãy chi tiết. Cùng đối phương đáp ứng sau tạo thành ảnh hưởng, có thể mang bao nhiêu người đi ra ngoài chờ chút sự tình. Một lát, hơi hơi thở dài, vẫn còn có chút chậm A. Về tổ đình 2 tháng, mới có 4 vị chuẩn thánh sơ đẳng, hơn 30 vị đại la kim tiên đáp ứng, còn lại hơn 20 vị chuẩn thánh sơ đẳng, hơn 40 vị đại la kim tiên đều tại do dự. Tuy nhiên đáp ứng người, có thể ảnh hưởng mang đi rất nhiều người, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ có chút chậm. Đương nhiên, hắn cũng biết việc này không vội vàng được. Hắn vừa về tới nhân tộc tổ địa, muốn gặp Thương Hiệt, lại phát hiện Thương Hiệt vừa bế quan, hắn liền minh bạch tổ đỉnh cao tầng đối với thái độ mình. Bọn họ khả năng đoán được một ít đồ vật, lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt. Không tán thành không phản đối. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, đã là hiếm thấy tình huống, lập tức liền triển khai hành động. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 378, trục xuất ra cát lượng. Trọng sinh thương trụ vương 378 tác giả tinh thần mưa toàn văn tự 13.539 chữ. Hắn không có lựa chọn đi khuyên bảo tổ cảnh bên dưới mạnh nhất những người kia, cũng chính là chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ cường giả, bởi vì hắn biết rõ cái này gần như không có khả năng. Các loại nhân vật đều là các tổ dòng chính thủ hạ, theo bọn hắn không biết bao nhiêu năm, không thể lại đi tùy tùng đế tân. Chuẩn thánh trung đẳng cường giả, hắn đồng dạng không có đi tiếp xúc khuyên bảo, tầng thứ này cường giả, đất tổ cũng không nhiều, không phải là dễ dàng như vậy gia nhập đại thương. Chỉ có làm gia nhập đại thương nhân nhiều, hình thành một luồng đại thế ra cát lượng hắn mới có năm chắc càng dễ dàng thuyết phục các loại cường giả. trở lại mình tại đất tổ nơi ở yên lặng suy tư. hắn bây giờ thuyết phục người đã đủ đủ hình thành một chương không nhỏ vong dù sao đất tổ là có hạn cũng đều là các tổ thủ hạ mỗi người mạng lưới quan hệ cũng rất lớn lấy những người này vì là chỗ hỏng không hẳn không thể tăng nhanh tốc độ. bất quá cũng phải cẩn thận chút tổ đình có thể liền ra tay ngăn cản mỗi một quang thời gian trước hết vận chuyển đi ra ngoài một nhóm người trong lòng cẩn thận nghĩ. Gia Cát Lượng tiếp tục suy tư các phương diện quan hệ cùng mỗi người quan hệ. Khuyên người gia nhập đại thương cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, tìm đúng cách nào, làm ít mà hiệu quả nhiều, tìm không đúng cách nào, làm nhiều công ít. Gia Cát Lượng không thể nghi ngờ là tìm đúng cách nào người. Chân không chạm đất bận rộn, lại là 4 tháng đi qua, những ngày qua không chỉ là Gia Cát Lượng bận rộn, bị hắn tự mình thuyết phục người, hơn nữa cũng ở càng thêm bận rộn. Những người này bị hắn nói, chủ động đi khuyên bảo những người khác, có hắn nhóm thân bằng hảo hữu cũng có bọn họ cấp dưới vân vân lúc này gia cát lượng mời người gia nhập đại thương tin tức gần như truyền khắp đất tổ kim tiên trở lên phạm vi mặc kệ đối với chuyện này là tán thành hoặc không đồng ý cũng hoặc không thèm để ý vô số ánh mắt cũng nhìn phía nơi này hơn nữa không đồng ý người cũng không có nhảy ra ngăn cản bước này có chút phức tạp dị thường bầu không khí dưới gia cát lượng đến đất tổ đã thời gian nửa năm vô số ánh mắt dưới hắn đình chỉ hành động triệu tập sở hữu đồng ý người. Cùng đi ra đất tổ, hướng về Triều Ca Thành mà đi. Lúc này, đất tổ bên trong vô số người lông mày hơi dương, rốt cục đi. Cũng có rất nhiều người có chút hối hận, sớm biết liền chủ động gia nhập. Mang theo tổng cộng hơn 5 vạn người, ra cắt lượng trở lại Triều Ca Thành, hướng về đế tân phục mệnh. Một phen hành lễ, ra cắt lượng thông giọng nói, khởi bẩm đại vương, thần lần này từ đất tổ mang về chuẩn thánh sơ đẳng 8 người, đại la kim tiên 516 vị, kim tiên 2 vạn 3,86 năm người. Thiên tiên 3 vạn 2,23 năm người. Đây chỉ là bước đầu, sợ chậm thì sinh biến, vừa mới đi đầu mang về phục mệnh. Được. Đế tân trong giọng nói mang từng kia từng tia ý mừng, ngắn ngắn thời gian nửa năm, liền có nhiều người như vậy, đã vượt qua hắn dự liệu. Khổ cực ngươi. Thanh âm tuy có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng này cỗ tán thưởng, chân tâm, đều là vô cùng rõ ràng. Đại vương quá khen, đây là thần việc nằm trong phận sự, hơn nữa nếu như không có đại vương ngoài tên, thần kiên quyết không làm được. Gia Cát Lượng vội và ôm quyền thi lễ, tựa hồ có hơi cảm động nói. Đế Tân không tỏ rõ ý kiến, không thể ở phương diện này trên nhiều dây dưa, Ngự khí đọc lại nói, đất tổ nội tình huống làm sao. Hồi bẩm đại vương, thân về đất tổ về sau, muốn gặp mặt thần sư tôn, lại phát hiện vừa bế quan, vì lẽ đó thần cho rằng các tổ đối với chuyện này cũng không tán thành, cũng không phản đối, liền lập tức hành động. Gia Cát Lượng thần sắc cứng lại, nghiêm nghị nói. Đế Tân hơi gật đầu, liền nghe Gia Cát Lượng tiếp tục nói thần lấy chuẩn thánh sơ đẳng cường giả là trước tiên bắt đầu khuyên bảo đến lúc này đồng ý gia nhập đại thương cái này hơn năm vạn người hơn nửa đến từ vô mạch chỉ có một phần nhỏ mới xem như đến từ thiên hoàng một mạch cùng liêu thuẫn nhị đế một mạch cái này nhị mạch ở đất tổ bên trong luôn luôn đều điều trong lòng nóng trong thời cơ người đông đảo thần chuẩn bị dùng cái này nhị mạch làm đại biểu lôi kéo người mới gia nhập ta đại thương việc này ngươi tự mình làm chủ là đủ đế tân mở miệng tín nhiệm tâm ý không lời nào có thể diễn tả được Vâng. Gia Cát Lượng hơi thi lễ, khá là bình tĩnh đỡ lấy phần này tín nhiệm. Hắn luôn luôn chỉ sẽ dùng hành động kết quả, trở về báo đế tân cho hắn tín nhiệm. Sau đó hai người lại thương nghị rất nhiều, từ đất tổ cục thế đến gia nhập đại thương cái này hơn 5 vạn người năng lực thân phận vân vân Hơn 2 canh giờ về sau, Gia Cát Lượng rời đi. Ngày thứ hai đế tân tự mình triệu kiến hơn 5 vạn đất tổ người bên trong cường giả, hơn 120 vị nắm giữ đại la kim tiên cao đẳng cùng với trở lên thực lực. Kỳ thực trong này có rất nhiều. Phải không đủ tư cách chịu đến đế tân triệu kiến. Bất quá hắn hay là triệu kiến, hơn nữa cả người uy nghi hầu như triển lộ một nửa, đem những này đất tổ người mang theo hoặc nhiều hoặc ít nạo khí, toàn bộ ép diệt. Hoặc là nói cho bọn họ lưu lại một sâu sắc ấn tượng, để bọn hắn tự mình cảm nhận được kính nghệ, do đó không đến nỗi nhận chức về sau, có cái gì ưu việt tâm lý. Nói trắng ra, chính là đánh một phen những này đến từ đất tổ người. Chuyện này, Cũng chỉ có hắn vị này đạt đến hốn nguyên tổ cảnh nhân vương đến làm, mới có thể có hiệu quả lớn nhất, có thể chân chính để ép bọn họ. Sau đó, chính là khảo hạch mỗi người bọn họ năng lực, tốt phân phối đến mỗi cái trên chức vị. Ra cắt lượng ở trong đó bận rộn một trận, chuẩn bị một chút về sau, lại lần nữa trở về đất tổ, đồng thời mang tới mấy vị từ đất tổ đi ra người. Lần này, hắn người thứ nhất liền tìm đến một vị nhìn chăm chú rất lâu chuẩn thánh trung đẳng cường giả. Đồng huynh, sáng có một lời, còn lắng nghe. Bây giờ nhân vương hùng tài vĩ lược, như năm đó chư vị nhân tổ giống như vậy, chính mang theo ta nhân tộc hướng về một cái khác cao điểm tiến lên. Cỡ này trăng cử, thịnh thế, chúng ta hạ người lại có thể thiếu hụt. Đồng huynh, cơ hội hiếm có A. Liên chư vị nhân tổ cũng đã ngầm thừa nhận, đồng huynh vẫn còn ở kiên kỵ cái gì. Bây giờ đất tổ bên trong, giống như một vũng bình tĩnh nước, thang không dậy sóng lớn, đồng huynh ở đây thanh tu sống qua ngày, có chỗ nào so ra mà vượt vì ta nhân tộc dốc hết tâm huyết. Đồng huynh một thân bản lĩnh, cứ như vậy lãng phí hay sao? Không sai, cựu Châu là ổn định, nhưng không dối gạt đồng huynh, Nhân Vương mới được hai cái động thiên thế giới, ít ngày nữa liền đem toàn diện quản lý, đến lúc đó chính là chúng ta dương gia có thể thời gian, đồng huynh càng là như vậy. Đồng huynh nếu như còn do dự bất định, không ngại gọi mấy vị hảo hữu, đi trước đại thương xem thử một chút, cùng người Vương, cùng với đại thương chúng Thần tâm tình một phen, đến lúc đó các ngươi ra quyết định sau không muộn. Đồng huynh đừng đượ, sáng loại người cáo tử. Không đồng nhất biết, mang theo một người đi ở trở lại trên đường, Gia Cát Lượng trên khuôn mặt có một vệ nhất định muốn lấy được tự tin ý cười. Phía sau người kia thì là có chút nghi hoặc, muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi. Quá biết, Gia Cát Lượng khẽ im cười nói, Duân Hiền, ngươi tại nghi hoặc. Người kia cả kinh, lại là thở một hơi, cao mày nói, hồi đại nhân, đúng là như thế. Nói nghe một chút. Gia Cát Lượng bước chân liên tục, hờ hững cười nói, Đại nhân, đồng đại nhân chính mình cũng chưa có xác định vào ta đại thương. Đại nhân vì sao còn để hắn mang tới bằng hữu? Hắn đây không phải lại càng không đi không? Bị trở thành dẫn hiền người nghi hoặc hỏi. Nói như vậy, không phải là đã xác định đi người, mới biết khuyên bảo bằng hữu mình cùng đi sao? Ha ha! Gia Cát lượng trong tay Nga mao phiến nhẹ lay động, cười khẽ hai tiếng, không nói ra được tiêu sái phiêu giật cùng tự tin. Nếu như ta không nói để hắn mang bằng hữu đi, hắn đại khái suất sẽ không đi, bởi vì hắn ở lo lắng. Nhưng ta cho hắn một cái cách nào, mang bằng hữu đi còn nói chỉ là đi trước nhìn, hắn nhất định sẽ đi, còn biết mang theo bằng hữu. tại sao a? duẫn hiền càng nghi hoặc, bởi vì có bằng hữu làm bạn, nơi nào không thể đi? gia cắt lượng cười nói, chỉ là trong nụ cười nhiều mấy phần chế nhạo cùng thích chí. duẫn hiền nháy mắt mấy cái, có chút không rõ, lại hình như có chút minh bạch. có bằng hữu bồi tiếp, dường như là nơi nào cũng có thể. quả thật đúng là không sai, mấy chủ thiên hậu, vị này chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ đồng chống chất, liền mang theo mấy vị hảo hữu. Từ ra cắt lượng phải người dẫn dắt đi, đi tới triều ca thành đi. Còn bọn họ còn có thể hay không thể trở về, ra cắt lượng không cần nghĩ liền biết. Không có ngừng lại, một bên phân tích các loại mạng lưới quan hệ, một ít cường giả tính cách yêu thích, hắn một bên tiếp tục khuyên bảo lôi kéo. Có hơn năm vạn người, thậm chí đồng chồng chất gia nhập đại thương tiền lệ, hắn khuyên bảo lôi kéo tốc độ, không ngừng tăng nhanh. Mà mỗi thời gian nửa năm, hắn đều sẽ đích thân chỉ huy lôi kéo người, trở về triều ca. Vội vã liền trôi qua hơn 8 năm thời gian, đất tổ trong cõi u minh một đạo mang theo một chút bất đắc di âm thanh vang lên, đã rất, lại để cho hắn tiếp tục nữa, đến lúc đó muốn rút lui cũng khó khăn. Nhất thời, âm thanh này tựa hồ dẫn lên đề tài, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. đúng vậy, nên kết thúc. tên tiểu tử này một cái miệng rất có thể nói, lại làm xuống, ngươi và ta tử tôn cũng phải đi đại thương. không sai, cũng đi năm vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, đủ. nhân vương đã thành tổ cảnh. Đại cục căn ổn, đất tổ bên trong không ít người không chiếm được lịch luyện, chúng ta cũng là mặc kệ triều thu thần tử. Hôm nay là đủ đủ, lại xuống đi, nhân vương vào tổ đỉnh lúc, những người này sẽ không tốt rút đi. Vậy được rồi, ta để hắn rời đi. Một đạo cũng có chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Chúng ta tử tôn hậu bối không được để hắn mang đi, ảnh hưởng quá không tốt. Lại một thanh âm vang lên. Đúng, hôm nay liền để hắn rời đi thôi, một ngày ở thương lượng, cũng không để cho hắn lại vào đất tổ. Liên miên thanh âm nhìn như căm ghét, nhưng trong giọng nói, nhưng phần lớn là một luồng treo gẹo cùng vẻ tán thưởng. Được, ta vậy thì cuối cùng một đạo khá là bất đắc dĩ, thanh âm ôn hòa hạ xuống, kết thúc cái đề tài này. Trung liệt lăng mộ việc đã chuẩn bị kỹ càng, lại quá chút năm, chúng ta sẽ chính thức tạo dựng lên đi. Đống nhiên một thanh âm vang lên, có chút trầm trọng. Cái kia nguyên bản ung dung trao đổi bầu không khí, vậy đột nhiên trong lúc đó trở nên trở nên nặng nề. Trầm mặc mấy hơi thở, từng đạo thanh âm mở miệng tán thành đem mỗi cái cảnh giới chia làm triệu tầng cũng thật là tốt sự tình ta xem cũng có thể ở đất tổ quảng bá đúng vậy động tác này có thể kịch liệt đầu trí tán thành một ít chuyện nhanh chóng thương nghị xong thanh âm biến mất cái kia trong cõi u minh địa phương cũng khôi phục lại yên lặng lượng khác thời gian về sau vừa lần thứ hai thuyết phục một vị chuẩn thánh sơ đẳng cường giả trở về chỗ mình ở lúc ra cắt lượng hơi biến sắc mặt mấy hơi thở sau lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ hai tay sửa sang lại áo ngũ Trịnh trọng thi lễ hướng phía trước con xuống, cũng không nói gì, nhưng là không cần nhiều lời cái gì. Trường 1. Trường 379, Lý Tĩnh trở về. Trọng sinh thương trụ vương 379 tác giả tinh thần mưa toàn văn tự mấy 13.641 chữ. Cái này thi lễ là hắn đối với chư vị nhân tổ cảm tạ, kính ý, cũng là đại biểu đại thương, đại biểu nhân vương đế tân đối với chư vị nhân tổ cảm tạ kính ý. Mấy hô hấp về sau, ra cắt lượng vừa mới ngồi dậy, định ra tâm tình, bắt đầu sắp xếp lên. Hôm nay liền muốn rút đi đất tổ, tuy nhiên rất vội vàng, nhưng trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hắn rõ ràng, cái này một ngày sớm muộn sẽ đến, nhất là theo hắn động tác càng lúc càng lớn. Dũng hiền, ngươi đi tất vĩ tiền bối trong nhà, ta vậy thì thông chi hắn, tập hợp nam bộ tất cả nhân viên, sau đó ngươi chỉ huy bọn họ trực tiếp ra đất tổ. Vâng. Minh văn, ngươi đi triệu cảnh tiền bối trong nhà, nhiệm vụ cùng dũng hiền một dạng. Vâng. Ra cát lượng không loạn chút nào an bài Trong tay từng đạo đưa thư không ngừng bay về phía khắp nơi. Sau này thời gian rất lâu, hắn đều không thể trở lại đất tổ, một ít sắp xếp đều cần hiện tại làm tốt. Cái này một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, gia cắt lượng đã đầy mặt không muốn rời đi đất tổ, thở dài mấy tiếng, mang theo hơn 2 vạn người tại nguyên trô đóng quân, không hề nhúc nhích. Bởi vì bọn họ còn muốn chờ chờ sau đó đi ra người. Hôm nay thời gian quá ngắn, xác định gia nhập đại thương nhân, chung quy không thể toàn bộ rút đi đi ra. Sau đó mấy ngày Có người lục tục đi ra, sau 6 ngày, Gia Cát Lượng mang theo cuối cùng này một nhóm 12 vạn người, chạy tới Triều Ca Thành. Nhìn Triều Ca Thành phương hướng, luôn luôn không có chút rung động nào, sâu như đại hải trong đôi mắt, hiếm thấy, có một luồng hỏa diễm giống như quang mang mơ hồ lấp lẻ. Đó là đấu trí, là hưng phấn, cũng một loại chuẩn bị, nên tiếp tân khai thủy, bất kỳ khó khăn chuẩn bị. Gia Cát Lượng mang người trở về Triều Ca, đế tân tự nhiên ngay lập tức liền triệu kiến hắn. Nghe hắn giảng giải xong. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không nhiều thất vọng. Hơn 8 năm đến, Đại Thương đã từ nhân tộc tổ địa gọi đến 5 vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, 31 vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả. Còn có 15,000 700 vị Đại La Kim Tiên, 133,000 nhiều vị Kim Tiên, 368,000 nhiều vị Thiên tiền Thu hoạch đã sớm vượt qua hắn dự liệu, số này lượng không chỉ có hiểu biết bây giờ Đại Thương chi gấp, cũng đủ để trong tương lai trở thành đánh vỡ đất tổ lỗ hồng Cùng ra các lượng thương nghị một hồi, để hắn lui ra, nghỉ ngơi một thời gian. Đối với gia cát lượng sắp xếp, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, hơi nhướn mày, lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, nhìn phía phía tây. Rốt cục đến ngày thứ nhị, Nhân Vương Điện hậu điện. Khởi bẩm Đại vương, Lý Tuyên tướng quân cầu kiến. Chính Hòa Từ ở ngoài đi tới. Đế Tân khẽ miệng né qua một vệt ý cười, tuyên. "Vâng." Thần tham kiến Đại vương. Một vị râu tóc bạc trắng thân mang khải giáp lao tướng đi tới, cung kính mà hành lễ nói. miễn lễ, đế tân lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn tới, người này là đại thương 36 chi tam đảng chiến quân bên trong chủ soái lý thuyên, cũng là đại thương thế hệ trước thần tử. khởi bẩm đại vương, thần này đến có hai sự tình khẩn cầu đại vương. lý thuyên tính tình luôn luôn khá là cương liệt, trực tiếp lần thứ hai hành lễ nói. chuyện gì? đế tân bình tĩnh nói, hồi bẩm đại vương, thần năm gần đây, tâm lực tiểu thụy. E sợ cho có phụ đại vương hy vọng, cho nên muốn hướng về đại vương tử. Lý Thuyên cung kính nói. Đế tân lại như mày, bình thẳng nói, Lý tướng quân sao không tu dưỡng một ít thời gian. Từ một chuyện có thể ngày sau hay nói. Lý Thuyên nghiêm nghị nói, đa tạ đại vương lưu ái, nhưng thần cái này đệ nhất sự tình cùng thứ hai sự tình tướng nốt. Nói. Lý Thuyên vẻ mặt hơi có chút tự hào cùng thần cầu, hồi bẩm đại vương, thần có một con trai, từ nhỏ bái sư Tây Côn luôn độ ách chân nhân sư phụ, bây giờ học thành trở về khá có chút tài năng, thần cả gan mặt dày, khẩn cầu đại vương để cho tiến vào thần bản bộ, kế thừa thần chức vị. Nói, đông nhiên liền quỳ xuống, đầy mặt kiên định tự tin nói, thần đại vương thứ tội, thần cũng không phải có ý mạo phạm triều đình phép tắc, mà là thần bây giờ thật có lòng không đủ lực, thần đứa con trai kia cũng tuyệt đối là cái nhân tài, thỏa mãn tam đẳng chiến quân chủ xoá yêu cầu. Vì vậy, thần mới cả gan khẩn cầu đại vương, rất thẳng tiếp lời rõ ràng ngữ, để tân tin tưởng lý thuyên. Bây giờ từ quan là thật con muốn để con trai của hắn tiến vào hắn bản bộ, kế thừa hắn chức vị. Để con trai của hắn tiến vào hắn bản bộ bên trong không khó, chính hắn là có thể hướng về quân vụ bộ đưa tin một lần liền được. Nhưng muốn cho kế thừa Lý Thuyên chức vị, chỉ có thể đế tân quyết định. Hơn nữa còn là hiện tại liền kế thừa, lại càng là chỉ có đế tân đồng ý mới có thể. Ngươi cũng biết bây giờ triều đình tuyển tướng quy củ, đế tân thanh âm chìm xuống, không giận tự uy, thần minh bạch, đại vương giáng tội. Lý Thuyên lập tức nói, Không dám phản bác. Bản thân hắn đã sớm muốn lui xuống đi, chỉ bất quá bởi vì hắn nhi tử chưa trở về, cho nên mới chống được hiện tại, nên vì lót đường. Trước mấy thời điểm nhi tử trở về, có thể tu vi lại càng là ra ngoài hắn dự liệu mạnh, cùng nhi tử một phen sau khi thương nghị, liền quyết định mang trở về chiều ca công việc việc này. Nghiệm tình ngươi lý ra mấy đời trung lương, tạm không phạt ngươi, ngày mai mang ngươi nhi tử tới gặp cô, nếu không như lời ngươi nói, cùng nhau phạt nặng. Mấy hơi thở về sau, Đế Tân vừa mới trầm giọng nói, Lý Thuyên nhất thời đại hỉ, thần tại Đại Vương, tại Đại Vương. Đế Tân vung xuống tay, để cho lui ra, không giận tự uy khí tức tản đi hơn nữa. Giữa hai lông mày có từng kia từng kia vui mừng tâm ý. Lý Thuyên mang theo ý mừng trở về Lý gia tại triều ca trong thành phụ đệ. Còn chưa đi vào Đại đường, một vị xem gia dị thường kiên nghị, nho nhã vừa có thiết huyết trong hơi thở niên nhân chào đón, hơi thi lễ nói, phụ thân. Ừm. Lý Thuyên theo tiếng, thỏa mãn nhìn chính mình nghi tử, một bên hướng về Đại đường đi đến vừa nói đại vương long ân đã cho phép là cha khẩn cầu ngày mai là cha liền dẫn ngươi đi gặp đại vương ngày mai liền nhìn ngươi ngươi trung niên gật đầu thông dong lại kiên định nói nhi tử nhất định phải toàn lực ứng phó không phụ đại vương cùng phụ thân hy vọng hừm ta lý gia thời đại trung lương đại vương rồi hướng ta lý gia thật dày ngươi không được bởi vì ở bên ngoài học bản lĩnh liền lên tâm tư khác đong nhiên lý thuyên vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng chính mình nhi tử hai mắt trinh trọng nói ni tử minh bạch, người trung niên không tránh không né, thản nhiên kiên định nói. Như vậy là tốt rồi, không được ngươi cũng phải chú ý một ít. Dù sao Đổ Ách chân Nhân không phải là ta nhân tộc, vẫn còn ở Tây Côn Lôn như vậy địa phương, triều đình đúng là vẫn còn có chút kiên kỵ. Lý Thuyên dặn dò. Vâng, người trung niên trịnh trọng đáp lại. Nhân tộc cường đại, nhất là thân là nhân tộc chính thống đại thương, lúc bình thường mà nói, phải không sẽ cùng ngoại giới các đại thế lực cường giả có liên hệ. Hán bái Đổ Ách Trân Nhân sư phụ điểm này vẫn là đối với hắn có chút bất lợi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Thuyên lại phản tới a đuổi nói, bây giờ quân chính không can thiệp chuyện của nhau, ngươi kế thừa là cha chức vị, một lòng mang binh là được. Quan Văn không cần để ý tới biết. Quân đội còn có thái sư tồn tại, sẽ không nói thêm cái gì, thêm vào đại vương hùng tài vĩ lực, ngươi bản thân chú ý một ít là được. Đa tạ phụ thân giáo huấn. Người trung niên chân thành nói, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, minh bạch không được phạm sai lầm. Lý Thuyên vất tay một cái. Nhi tử xin cáo lui. Người trung niên lui ra, một đường không nhanh không chậm đi tới chỗ mình ở, bình tĩnh ngồi xuống, từng trận vẻ suy tư né qua. Một lát, trong mắt tỏa ra đâm người tia sáng chói mắt, hưng phấn, hoài niệm, đấu trí, chờ mong đều có. Ngày thứ hai, Lý Thuyên dẫn hắn Nhi tử cầu kiến, thần Lý Tĩnh tham kiến Đại Vương. Hai người liền ôm quyền hành lễ, vừa quỳ hành lễ, miễn lễ. Đế Tân nhìn nhiều mắt quỳ xuống đất người trung niên, Lý Thuyên Nhi tử Lý Tĩnh. Bình thận nói: tạ đại vương." Hai người cung kính đáp lại: "Không sai." Đế Tân ánh mắt đặt ở Lý Tĩnh trên thân, nhàn nhạt khen một câu. Lý Tĩnh ánh mắt không biết từ khi nào lên, hỏa nhiệt mấy phần, nghe đến lời này, lập tức chỉnh trọng thi lên nói: "Lý Tĩnh tại hạ không dám đại vương khen." Lý Tuyên hơi run, ánh mắt xéo qua trừng mắt Lý Tĩnh, ra hiệu nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lập tức, liền khiêm tốn nói: "Đại vương quá mức khích lệ hắn. Cô đã làm cho thái sư, Lỗ Hùng hai người đến đây." Chắc thí ngươi tử, nếu không để cô thỏa mãn, mấy tội cũng phạt." Đế Tân đưa tầm mắt nhìn qua hai cha con, thanh âm hơi trầm. "Vâng." Lý Thuyên ôm tự tin, kiên quyết đáp lại. Lý Tính đồng dạng hành lễ, trong ánh mắt mấy phần đường hàm nghĩa. "Đại vương, thái sư cùng lỗ xoáy tới." Lúc này, Trịnh Hòa từ bên ngoài đi tới. "Trình." "Vâng." Văn Trọng cùng lỗ hùng đi tới, trừ Văn Trọng xuất lĩnh bản bộ chấn thủ triều ca gia, nó sáu chi nhị đặng chiến quân đô mỗi người có nhiệm vụ cùng đóng giữ địa phương. Bất quá kỳ chủ xoáy đồng dạng sẽ có hai vị tại triều ca, cùng văn trọng ở quân vụ bộ hiệp trợ Đế Tân xử lý quân vụ, 10 năm một vòng đổi. Hôm nay là lỗ hùng cùng phi liêm hai người. Sau khi hành lễ, Đế Tân nói đơn giản vài câu, liền để văn trọng hai người minh bạch chuyện đã xảy ra, lập tức cũng có chút ngạc nhiên ánh mắt nhìn phía Lý Tĩnh. Hơn nữa còn cũng khá là thân thiết, như là đối xử chính mình con cháu. Không có nhiều dư phí lời, ngay tại này nhân vương điện, văn trọng hai người thăm dò lên Lý Tĩnh tới đại đạo. Lực lượng, tài học chờ chút, rất nhanh, văn trọng hai người có chút kinh hỉ, nhìn về phía Lý Tĩnh ánh mắt, càng ngày càng hòa ái. Lý Thuyên ở một bên cũng là ý cười liên tục. Gần lượng khắp thời gian về sau, văn trọng hướng về đế tân thi lệ nói, khởi bẩm đại vương, Lý Tĩnh chính là ta đại thương hiếm thấy nhân tài, đảm nhiệm tam đẳng chiến quân chủ xoáy trước, không vấn đề chút nào. Thần tán thành, lỗ hùng ở một bên hành lệ nói. Thái sư, lỗ xoáy ý tứ là. Đế tân Bình Tinh nói. Văn trọng suy nghĩ một hồi, trình trọng nói, tuy có chút không phù hợp quy củ, nhưng quy củ mục đích, cũng là vì ta đại thương chọn lựa nhân tài. Lại có Lý Tướng Quân, thần cho rằng, có thể để Lý Tĩnh đảm nhiệm Lý Tướng Quân chức vị. Thần tán thành, lỗ hùng muốn dưới lần thứ hai nói ra ba chữ này. Đế tân ánh mắt nhìn phía chờ mong Lý Thuyên cùng vẻ mặt kiên nghị Lý Tĩnh, dừng lại một hồi, thanh âm ngưng trọng lên, Lý Tĩnh nghe lệnh. Lý Tĩnh ở. Lý Tĩnh lập tức hành lễ đáp lại nhớ lại lý gia mấy đời trung lương cô liền mệnh ngươi thay thế cha ngươi lý thuyên chức vị tổng tam phẩm ngươi thiếu hụt công lao ngày sau gấp ba bù đắp đế tân ngưng âm thanh nói thần lĩnh mệnh lý tinh trong nháy mắt quỳ xuống kiên định đáp lại Thần tại đại vương long ân một bên lý thuyên cũng quỳ xuống đế tân đưa tay hư đỡ, thanh âm nu hòa chút lý lao tướng quân đem đại quân giao cho lý tinh về sau trở về phủ tĩnh dưỡng đi vâng thần khấu tại đại vương lý thuyên đập cái miệng Vừa mới đứng dậy, cũng lùi đi." Đế Tân vung xuống tay. "Chúng thần xin cáo lui." Chương 2. Chương 380, Đế Tân 700 năm. Trọng Sinh Thương trụ Vương 380 tác giả Tinh Thần Mưa toàn văn tự mấy 3536 chữ. Bốn người xin cáo lui, gia nhân vương cung, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. "Lý tướng Quân, Lý Tĩnh hiển chất trở về, ngươi càng không có báo cho biết chúng ta, thực không nên a." "Ha ha." Văn Trọng trêu ghẹo cười nói. "Đúng vậy, Lý nghĩ hiền chất như vậy lại tài, cần làm sớm ngày báo cho biết chúng ta, cũng sẽ không sẽ có hôm nay cái này một chuyện." Lỗ Hùng ở bên cạnh cười nói, thân cận thái độ không hề che giấu chút nào. "Thái sư, Lỗ Soái, là ta sai, ta sai." Sau đó ổn thỏa chỉ huy hắn đến nhà bái phòng thái sư cùng mấy cái soái. Lý Tuyên vội vã ôm quyền cười nói, "Bất kể là chức vị hay là bối phận, tuổi tác, đối mặt văn trọng, Lỗ Hùng hắn đều không chiếm ưu thế gì, vì lẽ đó thái độ khá thấp." Được Chúng ta liền đợi đến. Văn Trọng cười nói. Phía trên chiến trường, hoặc chính sự bên trên, hắn tuy nhiên luôn luôn lấy nghiêm khắc chứ danh, nhưng ngầm, nhưng cũng không lại như vậy nghiêm khắc, hơn nữa rất yêu thích bồi dưỡng, bảo vệ hậu bối. Vâng. Lý Thuyên đáp lại. Lại nói đùa một trận, Văn Trọng, Lỗ Hùng cố gắng Lý Tĩnh vài câu, bốn người tàn đi. Lý Thuyên cha con trực tiếp trở lại chính mình phủ bên trong. Lý Tĩnh bình tĩnh thận trọng vẻ mặt bên trên, thang lên mấy phần vẻ suy tư. Lý Thuyên nhìn ở trong mắt, thân ảnh ngưng lại, chủ động hỏi, ngươi có phải hay không ở nghi hoặc? Lý Tĩnh gật đầu, không có ẩn dấu nói, phụ thân, đây là vì sao? Coi như nhi tử có chút tài năng, thái sư bọn họ là không phải. Lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng hai người cũng minh bạch lẫn nhau ý tứ. Văn trọng, lỗ hùng đối với Lý Tĩnh thái độ, có chút quá mức sự hòa hợp, tựa hồ thật giống đối với mình gia đình cháu. Lý Thuyên than nhẹ âm thanh, vẻ mặt có chút phức tạp nói. Ngươi cũng đã biết bây giờ trong quân tình huống. Không biết. Lý Tĩnh giương hạ đầu, hắn mới vừa trở về đại thương không lâu, khoảng thời gian này chỉ là hiểu được ở bề ngoài một chuyện, còn có lý thuyên bản bộ binh mã tình huống, trong đó nội bộ tình huống càng kẽ, hắn tự nhiên không biết. Lý Thuyên đi qua đi lại mấy lần, trầm giọng nói, ngươi như là đã kế thừa là cha chức vị, cái kia một chuyện cũng là thời điểm nói cho ngươi. Lý Tĩnh vẻ mặt lập tức càng nghiêm nghị mấy phần, dựa hai lắng nghe dáng dấp. Bây giờ đại thương quân chính chiến lược Chính thể bên trong xuất hiện rất nhiều đặc sắc tuyệt diễm nhân kiệt, không kém chút nào thừa tướng bọn họ. Trong này tầng tầng tranh đấu, quân đội chúng ta bây giờ cũng không cần quá để ý, lưu tâm là đủ. Lý Thuyên thanh âm hạ xuống, ngừng lại, càng nương trọng mấy phần, mà ngoại nhân không biết, quân đội chúng ta bên trong đồng dạng xuất hiện một ít đặc sắc tuyệt diễm nhân kiệt, thực lực bọn hắn, tài năng, một ít thậm chí đã vượt qua sáu soái. Lần thứ hai khẽ thở dài, những người này bây giờ cũng bởi vì công lao, tư lịch không đủ, tạm thời còn bị đè lên nhưng có thể bị ép bao lâu cũng không biết mới cũ tranh chấp trong quân tử trước đến giờ đều có chung chi những người này thế tới chi hung mãnh thật sự có chút khó tin thái sư cũng ép không xuống sao lý tĩnh trong mắt lóe ra một vẻ dị dạng có ý riêng nói thái sư từ trước đến giờ bảo vệ hậu bối không muốn ra tay toàn lực chấn ép hơn nữa thái sư cũng không thể ra tay lý tuyên giơ tay chỉ chỉ thiên sắc mặt mịt mờ lý tĩnh lộ ra một vẻ nhưng mà vẻ kinh ngạc bây giờ mới cũ tranh chấp Lão một phương trong quân thế lực, đại bộ phận cũng đã hiểu ngầm liên thủ. Nhưng trẻ tuổi mới thêm vào cường giả, cuối cùng là thiếu chút, thái sư đệ tử Vũ Văn Thành Đô thờ ơ, chỉ có hoàng gia Hoàng Phi Hổ, Phi Liêm nhà ác lai số ít mấy người không sai. Người xuất hiện, tự nhiên để lỗ xoáy cao hứng, liền thái sư cũng khá là cao hứng. Lý Thuyên Chứa Đượng Thâm ý nói, Lý Tĩnh nhiên lặng gật đầu, hầu như đều minh bạch. Bất kể là khi nào, trong quân phe phái tranh đấu cũng so với chính thể không hề yếu. Bởi vì trong quân là một càng nói quan hệ, càng thêm kích động dễ dàng tranh chấp hơn thua địa phương. Giống như hiện tại chính thể thế lực mới cùng cựu quý tộc, một cách tự nhiên đối lập lên một dạng. Trong quân, sáu xoáy bao quát bọn họ lý ra, kỳ thực cũng là cựu quý tộc. Trong quân thế lực mới nếu như không cường đại con tốt, có đại vương, lại có thái sư tòa chấn, sáu xoáy mấy người cũng không thể dễ giận như vậy, tự nhiên cũng bình an vô sự. Nhưng nếu như trong quân thế lực mới mạnh mẽ quá đáng, Có thể đối với cựu quý tộc tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, vậy thì không giống. Cho dù không muốn tranh đấu, cũng không thể cách nào không tranh đấu. Bởi vì trong đó bất kỳ một điểm địa vị biến hóa, liên lụy đều là cự đại lợi ích, không ngừng sao xoái, bọn họ lý ra bản thân, còn có thủ hạ bọn hắn đại quân, theo bọn hắn người vân vân Loại tranh đấu này có thể cũng không phải chuyện xấu. Quy mô cũng không lớn, nhưng tuyệt đối mãi mãi cũng sẽ không dừng lại biến mất. tĩnh nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Ta lý gia tuy nhiên thuộc về lão một phương trong quân trận doanh, nhưng tốt nhất hay là thiếu dính vào, làm bản thân mạnh lên, trung thành với đại vương mới là chính sự, hiểu chưa?" Lý Thuyên vẻ mặt nghiêm nghị đối với Lý Tĩnh nói. "Nhi tử minh bạch." Lý Tĩnh trịnh trọng nói. "Hừ, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, sau đó mấy ngày là cha trước tiên mang ngươi bái phỏng thái sư cùng mấy cái soái trong nhà." Lý Thuyên khá là yên tâm nói. Đối với mình nhà nhi tử, hắn luôn luôn cũng rất yên tâm. Sau đó mấy ngày Chiều ca trong thành, nhất là quân đội trong vòng, hất lên một trận không nhỏ náo nhiệt. Lý Tĩnh xuất hiện, một vị tam đẳng chiến quân thống soái, ở bây giờ đại thường cũng tuyệt đối là không thể xem thường nhân vật. Hung chi vừa đến đã kế thừa Lý Thuyên chức vị, càng làm cho rất nhiều người minh bạch, người này tuyệt không đơn giản. Các loại xã giao hiến hội là thiếu không, rất nhanh, Lý Tĩnh liền hòa vào quân đội tại chiều ca trong vòng, hoặc là nói là trong quân lão phương thế lực trong vòng. Mãi đến tận ngày thứ 10 ban đêm, Lý Tĩnh lén lút thấy mấy người Vũ Văn Thành Đô, trưởng tôn vô kỵ, phòng Huyền Linh, Đô Như Hối, Ngũ Vân Triệu bốn người liền giữa lẫn nhau cũng chưa từng thấy Tiết Nhân Quý cũng tới. Một phen tâm tình, Thiên tướng sáng lúc vừa mới ai đi đường lấy. Thứ 12 thiên, Lý Tĩnh đến đây nhân Vương Điện cầu kiến Đế tân, chuẩn bị rời đi triều Ca Thành, đi vào tiếp quản lý Thuyên lớn quân nhân Vương Điện hậu điện. Đế tân vẫy lui những người khác, Lý Tĩnh lúc này đại lễ cúi đầu, trong giọng nói mang theo vẻ kích động, thần tham kiến bệ hạ. Đến đây quá muộn, mong rằng bệ hạ giáng tội đứng lên đi. Đế Tân Ngữ khí nhu hòa không ít. Năm đó thực lực của hắn thấp kém, chỉ có thể từ Đại Minh, Đại Tùy, Đông Hắn đại thương ba cái bên trong tiểu thế giới, mang đi mười một người, lấy vô thượng bí pháp để bọn hắn ở hồng hoang đầu thai chuyển thế một lần nữa sửa qua. Lúc trước mười một người, Vũ Văn Thành Đô sớm nhất đi tới bên cạnh hắn. Bây giờ, còn có Vương Minh Dương, Gia Cát Lượng, Trình Hòa. Còn lại trong bảy người, khí trí tài đã qua, Quách Gia ở Tây Kỳ. Còn có 5 người. Hắn duy nhất đại khái có thể xác định nơi đi, cũng chính là trước mắt lý Tĩnh. Lúc này trở về, hắn tự nhiên cao hứng. Tạ bệ hạ, lý Tĩnh cũng rất là kích động, chờ mong. Hắn một đời có thể nói chính là do người trước mắt ban tặng. từ đại thương đến lúc này, đều là. Không muốn là tu hành chưa tới, hắn đã sớm trở về đại thương. Lâu không gặp quân thần gặp lại, bất quá bởi vì đế tân cũng không phải nói nhiều, ôn chuyện người, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đàm luận lên chính sự. Phần lớn là Lý Tĩnh đang nói hắn nghe thấy suy nghĩ, hắn bài sư Tây Côn luôn độ ách chân nhân sư phụ, biết rõ đồ vật cùng mình suy đoán đồ vật nhiều vô cùng, Liên Đế Tân cũng chịu đến không ít dẫn dắt cùng suy đoán, đầy đủ chừng nửa canh giờ, Lý Tĩnh vừa mới lui ra, Đế Tân suy nghĩ trong lát, đem Lý Tĩnh nói tới việc tạm thời thả xuống, những việc này bây giờ còn chưa không đổi, đối với Lý Tĩnh, hắn là ôm rất lớn kỳ vọng, thậm chí ở năm đó cái kia 11 người, phần kỳ vọng này đều có thể xếp tới top ba. Mà xác định Lý Tĩnh thay thế hồng hoang Lý Tĩnh về sau, phần kỳ vọng này hầu như đạt đến đệ nhất. Bởi vì lúc này Lý Tĩnh, có thể nói hai người hợp nhất cũng không quá đáng. Trong gói ưu minh sự tình, chính là kỳ diệu như vậy, một cái thân phận, có lúc đại biểu vận thế, nhân quả chờ chút quá nhiều độ vận. Hai vị này Lý Tĩnh, đều là hiếm thấy nhân vật. Đại tùy Lý Tĩnh không cần phải nói, vị kia ở hắn kiếp trước hiểu biết, bị người làm các loại thuyết pháp, không thiếu nghĩa xấu Lý Tĩnh, trình độ nhất định tới nói không phải là thu hoạch lớn nhất người bên trong. Hắn ngược lại là khá là chờ mong, bây giờ Lý Tĩnh có thể đạt đến loại nào mức độ. Bất quá Lý Tĩnh trở về, đối với gia cát lượng cùng với một số người khác sắp xếp, lại là muốn trễ một chút thời gian. Trong chớp mắt, đệ tân 70 năm 3 tháng. Bình Tĩnh đã lâu đại thương triều đỉnh, lại một lần nữa có không nhỏ động tác. Bất quá biết rõ việc này, lại là không có bao nhiêu. Bởi vì chờ nhiều năm, nhân tộc tổ địa đại lượng nhân tài gia nhập. Đại thương triều đường đã có dư lực là nên triệt để trưởng khống một ít đồ vật. Đế Tân hạ lệnh, ra Cát lượng phụ trách giả thiên thần mộ thế giới đại thương chính vụ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, Hoàng Phi Hổ, Vương Bí, Ngông Điểm, Lý Tĩnh, ác lai chín chi tam đảng đại quân tiến vào, tiêu diệt tất cả không thần phục người. Hai cái thất cấp thế giới, còn có 36 tầng tinh thần thiên, Đế Tân người chọn đầu tiên trên giả thiên thần mộ thế giới, phải đem hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Gia cắt lượng không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, bao quát Bạch Khởi bọn họ, Cái này cũng là bọn hắn tích góp công lao thời cơ. Gia thiên thần mộ thế giới giao cho bọn họ, đồng thời, yên lặng phát triển chờ đợi hơn 30 năm, đế tân, thương ứng loại người, cũng bắt đầu làm một ít chuyện. Đại thương cải cách, quan trọng nhất bước thứ nhất, quan chức cải cách, đã thay đổi rất nhiều thứ. Bất quá vẫn là có rất nhiều không đủ địa phương, đều cần thay đổi. Khoảng cách quan chức cải cách đã 30 năm thời gian, trên chiều đình dưới đại thể thích hướng hạ xuống, mặc dù còn không thể thay đổi đại địa phương, tỉ như nô đái chế độ. Nhưng rất nhiều tiểu địa phương, lại là có thể ra tay. Thì như đại thương chế độ thuế, cảnh nội các nơi bảo địa vân vân. Bất qua trước đó, đế tân hạ lệnh, thiết trí ngự sử đại trước, lấy tả hữu đại phu dẫn đầu, giám sát lục bộ bách quan. Ngự sử tả hữu đại phu cùng lục bộ đại phu đồng cấp. Mà cái này người đầu tiên nhận chức ngự sử tả hữu đại phu, thì là trong triều đình vẫn không nhiều lôi kéo người ta chú mục đích, chỉ biết là được đại vương dị thường tín nhiệm hai người, vưu hồn, phí trọng Dưới thiết lập bốn vị trung đại phu, hiệp trợ ngự sử tả hữu đại phu, giám sát lục bộ bách quan. Đồng thời, ngự sử đài đem sẽ ở 131 vực, toàn diện tạo dựng lên. Không nghi ngờ chút nào, đối với sở hữu lục bộ quan viên, đều giống như mang tới một tầng công siềng. Càng làm cho rất nhiều người cả kinh là, ngự sử đài tựa hồ là đã sớm tại kiến lập chuẩn bị. Đế tân hạ lệnh thành lập bất quá một tháng, trực tiếp kết tội lục bộ 2,136 vị quan viên. Hơn nữa chứng cứ xác thực, khiếp sợ triều đình Ban ngày đi xã giao, hôm nay liền một trường. Trường 381, phát hiện dương phủ. Trọng sinh thương trụ vương 381 tác giả tinh thần mưa toàn văn tự tử 13.621 chữ. Cũng đều là trắng trận thu lại tiền tài, ước hiếp thai họa bách tính, xâm chiếm đại thương lợi ích bực này trọng tội. Đế tân tại triều đường trên tức giận, hạ lệnh đem những người này toàn bộ bắt lấy. Đồng thời tất cả có quan hệ quan viên, cũng nghiêm tra trọng sử. Ngự sử đài toàn lực phát động, bao quát toàn bộ hình bộ cũng ở hành động. Thương hưởng nhờ vào đó thời cơ nghiêm túc hình bộ. Đồng thời, vương lệnh ở trong vòng 2 ngày đến các nơi, liên quan sự tỉnh quan viên địa phương tướng lãnh, phối hợp lục bộ chủ quan, lập tức bắt lấy những này liên quan sự tỉnh quan viên. Đại thương nhiều chỗ, hất lên không nhỏ chấn động. Không ít liên quan sự tỉnh quan viên thực lực mạnh mẽ, thế lực cũng không nhỏ, càng có muốn phản kháng, bất quá cuối cùng là hất không dậy ít nhiều gận sóng. Một ngày thời gian, liên quan sự tỉnh hơn 2.000 vị quan viên, bao quát bọn họ tư nhân thế lực liền toàn bộ bị một lưới bắt hết, hết mức bắt lấy. Đế Tân hạ lệnh, hình bộ phái người cùng ngự sử đại cung đi vào, một lần nữa thẩm tra. Một lòng tội danh là thật, theo phương pháp trừng phạt. Hai tháng sau, tổng cộng hơn ba vị quan viên bị giết, hơn năm vị quan viên hoặc bị hạ ngục, hoặc bị phế trừ quan trước, trong đó bao quát 3 vị tứ phẩm nhất vượt lục bộ chủ quan. Đại thương triều đường trên dưới chấn động. Tin tức truyền ra về sau, hầu như sở hữu quan viên trong lòng dùng mình, rất nhiều quan viên thậm chí chưa kịp phản ứng. Trở thành đại thương quan viên, vẫn còn có chết hạ ngục bãi miễn một ngày. Không ít quan viên lúc này thu lại rất nhiều, càng có quan viên vui vẻ, bắt đầu báo cáo vạch trần còn lại phạm pháp quan viên. Lại là mấy tháng đi qua, đại thương triều đường bầu không khí, chính rất nhiều, lấy nghiêm cẩn rất nhiều. Ngự sử đài nhanh chóng ở trư vực tạo dựng lên. Tháng 8, chấp trưởng hình bộ thương ượng, hướng về đế tân kể trên một phần tấu trương. Là đối bách tính một ít hình pháp thay đổi, trong đó tăng cường một ít bách tính quyền lợi. Suy yếu không ít quý tộc đặc quyền. Đế Tân đồng ý, hạ lệnh thay đổi. Việc này tuy nhiên không nhỏ, nhưng là không phải là bao lớn, trên triều đình không người nào dám bởi vì chuyện này đứng ra phản đối. Cũng chính là từ nơi này lúc lên, đại thương nội bộ thay đổi, liền lại không ngừng lại quá. Hình phạt kèm theo bộ bắt đầu, nó mấy bộ tiêu hà, chương cư chính, lữ bất vi chờ chút, từng cái từng cái dùng chính mình tự mình thể sẽ cùng kiến thức nhận thức, tra tìm đại thương khuyết điểm, tiến hành thay đổi. Bọn họ tốc độ cũng không lớn. Mỗi lần đều là từng điểm từng điểm. Cũng chính bởi vì vậy, thêm vào thương dung, bị kiện mấy người ngầm đồng ý, trên triều đỉnh cũng không có ngăn cản bọn họ lực lượng. Nước động thành bờ sông, nước chảy đá mòn, dù cho bởi vì vấn đề thời gian, đại thương mặt ngoài còn chưa không có quá to lớn thay đổi, nhưng đại thương nội bộ đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Những biến hóa này đang chậm chậm ảnh hưởng toàn bộ đại thương, như là một đài so sánh lạc hậu máy móc, một người trong đó cái linh kiện đều tại lục tục phát sinh biến chất, tăng nhanh đại thương tốc độ. Đại thương số mệnh chi lực tăng cường tốc độ, ở một chút biến nhanh, chính là tốt nhất chứng minh. Lục bộ ở bắt đầu thay đổi đại thương, quân đội, một ít đồ vật cũng ở thay đổi, chỉ bất quá phạm vi càng thêm tiểu đều là bốn bộ một ít thay đổi. Còn chỉ hạn chế với trong quân, vì lẽ đó cũng không nhiều lôi kéo người ta chú mục đích. Gia Thiên Thần Mộ thế giới, đế tân năm đó thành lập Thiên đỉnh, biến thành đại thương triều đình. Ở ra cắt lượng dưới sự chủ trì, cũng bắt đầu đối với những cái đã thần phục vô số năm các đại thế lực Ra tay! Phía thế giới này các đại thế lực tụ tập không số mệnh chi lực, nguyên nhân là phía thế giới này thiên đạo, hoặc bởi vì có ý thức, hoặc bởi vì nguy cơ bản năng. Từng cái sinh linh lúc sinh ra đời, liền hấp thụ bọn họ trên thân số mệnh chi lực. Làm như vậy phương pháp không nghi ngờ chút nào là tát ao bắt cá, đối với bây giờ đế tân tới nói, cũng không thích hợp, hắn đã làm ra thay đổi. Vì lẽ đó, hắn muốn triệt để thống trị toàn bộ thế giới, để cho sinh ra ngưng tụ càng mạnh hơn số mệnh chi lực. Sát lục lạng yên ở cái thế giới này hất lên Không ai đồng ý hoàn toàn thần phục với tên còn lại Cho dù là uy áp vô số năm ngày xưa thiên đình đế tôn Hôm nay đại thương triều đình. Bất quá thực lực tuyệt đối trước mặt Hết thể đều là vô dụng công Bạch khởi chín nhánh đại quân hành hành vô địch Đại lượng thế lực đổi cờ xí, Đầu hàng thần phục với đại thương Bình tĩnh hơn 30 năm Đại thương lần thứ 2 bắt đầu lớn động tác Chỉ là lần này càng thêm mịt mở Ngoại giới không nhìn thấy bao lớn ba động thôi Nhưng hầu như mỗi thời mỗi khắc, đại thương cũng đang tản ra càng thêm có sức sống sinh cơ, vì là trở nên mạnh mẽ làm chuẩn bị. Đế tân tự nhiên là vẫn bận rộn, chủ trì đại cục, duy trì khắp nơi thăng bằng. Đế tân thư 87 năm ngày mùng ngày 7 tháng 6. Đại thương triều đường bận rộn lúc. Dương Châu một tòa không đáng chú ý trong huyện thành. Dương Phủ ngoài cửa lớn, đang chuẩn bị đi vào đại môn một người trung niên nữ tử vẻ mặt khẽ biến, trong mắt cảnh giác, nghi ngờ không thôi ánh mắt nẽ qua. Lập tức bất động thanh sắc đi vào đại môn Cách đó không xa một tòa trên nóc nhà Người bình thường hoặc là thực lực thấp kém Người căn bản không nhìn thấy Vậy có một bóng người Đang có chút nghi hoặc Cao mày nhìn dương phủ Vừa bóng người kia Thật quen thuộc Ta nhất định là ở nơi nào gặp qua Đồng nhiên Một vệt kích động nẻ qua Chẳng lẽ Không được Nhất định phải đi vào dò xét một phen lại nói Nghĩ Thân ảnh vẫn ẩn hình Hướng về dương phủ mà đi Cử động khá là cẩn thận Không đồng nhất biết Hắn liền vô thanh vô tức tiến vào dương phủ, thử thử tế tế dò xét một vòng. Nhưng kết quả lại là để hắn cao mày, không có tương tự mục tiêu nhân vật. Vị kia nhìn qua quen thuộc trung niên nữ tử, cũng rất giống khá là bình thường. Suy tư một phen, trong lòng cảnh giác, đi ra ngoài. Đi trước tìm hiểu một phen này gia đình lại nói, mà hắn không biết là, ngay tại hắn đi rồi, vị kia trung niên nữ tử vẻ mặt trở nên hơi phức tạp, ngạc nhiên nghi ngờ, mừng dỡ, hoảng loạn không biết làm sao đều có. Ám vệ người tìm đến. Không có sai, người kia trên thân thần thông khí tức là ám vệ chuyên trúc cấm pháp, mặc dù chỉ là một vị kim tiên, nhưng nàng đã từng thấy, không có sai. Đại vương rốt cục đi tìm đến. Nhưng đại vương đến tột cùng là thái độ gì? Có muốn hay không đánh vỡ tiểu thư công tử bình tĩnh sinh hoạt? Thương thanh trong lòng có chút hỗn loạn lên, ánh mắt nhìn về phía một gian phòng ốc bên trong, đang tại an an tĩnh tĩnh đọc sách điểm tĩnh nữ tử, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Khi nàng phát hiện không đúng lúc, Liên vội vàng hạ lệnh dương phủ chu vi thủ hộ nhân viên bí mật không được vọng động. Sau đó thi pháp che khuất tiểu thư thân ảnh khí tức, để người kia không phát hiện dị thường. Hoàng loạn không biết làm sao lúc, đây là làm dễ nhất phương pháp, bằng không cho dù là giết cái kia người, bại lộ cũng trái lại sẽ nhanh hơn. Nhưng nàng rõ ràng, như là đã tìm tới nơi này, cái kia sớm muộn biết bại lộ. Nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa trong lòng trung thành cũng ở quay phá, cùng đối với tiểu thư công tử lo lắng yêu thích làm giao chiến. Suy tư chốc lát, khẽ thở dài, ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đáng quét một lần bốn phía, nàng biết mình không có lựa chọn. Không nói nó, những cái tiên vương lưu lại hộ vệ, cũng sẽ không đồng ý. Lần thứ hai suy tư chốc lát, bỏ đi đi cùng tiểu thư nói cái gì suy nghĩ. Nếu thật là không tốt kết quả, vậy còn không như không cho tiểu thư các nàng biết rõ thật tình. Công tử bây giờ không tại cũng tốt, miễn cho. Hạ quyết định, nàng cũng không có làm thêm cái gì, nếu như vô sự cùng thường ngày không khác nhau chút nào làm việc của mình. Một bên khác, muốn tìm hiểu dương Phủ tình huống người kia, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hàng xóm, tìm hiểu dương Phủ tình huống. Theo biết rõ tình huống càng ngày càng nhiều, trong lòng hoài nghi cũng là cẩn thận phía dưới, không có lần nữa dò xét dương Phủ, mà là trực tiếp đăng báo hắn cấp trên. Phát hiện nghi ngờ mục tiêu. Tin tức truyền đến, bất quá một ngày, một vị đại la kim tiên vội vàng tới rồi. Nghi ngờ mục tiêu ở đâu? Vừa đến, không chờ đối phương nói cái gì. Vị này Đại La Kim Tiên cũng có chút lo lắng mở miệng hỏi. Đại nhân, chính là nơi đây gian kia Dương Phủ. Người kia thi lễ một cái, chỉ vào Dương Phủ nói. Nói một chút ngươi phát hiện tình huống. Vị này Đại La Kim Tiên ngăn chặn khói động tâm tình, bình tĩnh hỏi. Vâng. Người kia theo tiếng, bắt đầu kể rõ từ bản thân phát hiện. Nghe được người kia báo cáo về sau, vị này Đại La Kim Tiên trong lòng dần dần càng thêm khói động. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, độ khả thi rất lớn. hảo tiểu tử lần này ngươi khả năng liền lập ngập trời đại công đại la kim tiên mắt lộ ra tinh quang gắt gao nhìn chằm chằm dương phủ người kia sững sở, lập tức chính là đại hỉ hắn cũng không biết mình tìm kiếm mục tiêu là người nào nhưng có thể được đại nhân nói như thế lại tiêu tốn bắt đầu ám vệ bây giờ vương thành dám hầu như một phần ba lực lượng kiên trì tìm nhiều năm như vậy nhất định là tuyệt đỉnh đại nhân vật đa tại đại nhân lập tức không lưng hành lễ nói không cần chỉ cần xác định là thật tiểu tử ngươi nhất định tiền đồ vô lượng Ngươi mà ở chỗ này chờ, ta đi kiểm tra một phen. Đại la Kim Tiên cười nói, lúc này liền muốn dò xét Dương Phủ. Thân ảnh lấp lõe, nhanh chóng đến gần Dương Phủ, đồng nhiên, hắn thân ảnh dừng lại, ánh mắt hướng về Dương Phủ nhìn bốn phía. Thực lực của hắn tự nhiên không phải là vị kia Kim Tiên có thể so với, đã phát hiện Dương Phủ chu vi người giám hộ viên, nhưng trong lòng là kinh hỉ càng động. Bởi vì hắn từ những người giám hộ này viên, cảm giác được quen thuộc. Tâm tư chuyển động, đẹ lên kích động, lên tới trên bầu trời. Ánh mắt đẩy Dương Phụ sơn chờ đợi lên, không bao lâu, hắn xa xa nhìn thấy Thương Thanh răng dấp cùng với một vị tuyệt thế khuynh quốc điểm tình nữ tử, nhất thời thân thể cũng kích động run rẩy dưới, trong lòng đã xác định tám chín phần. Suy tư một hạ thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi, đại sự như thế đã không phải là hắn có thể làm chủ, nhất định phải lập tức đăng báo. Đồng thời, Dương Phụ trong sân, Thương Thanh ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đãng mắt nhìn cái kia Đại La Kim Tiên Phương hướng rời đi, trong lòng tham thẳm thở dài. Nàng biết rõ, đại cục đã định, sau đó e sợ cũng lại quá không bây giờ như vậy thành tĩnh sinh hoạt. Nhìn về phía bên người ưu nhã cao quý, lạc lạc đại phương điểm tĩnh nữ tử, có chút không muốn lại có chút cao hứng. Không muốn sau đó rất có thể rời đi bên người nàng. Cao hứng nàng rất có thể cầm lại thuộc về mình vốn nên có cái gì, cái này kiểu châu cao quý nhất huyết mạch, trí cao vô thượng nhất vương thất thân phận. Bên này, dặn do thuộc hạ chằm chằm dương phủ, nhưng tuyệt đối không thể thiện động về sau. Vị này Đại La Kim Tiên lập tức tự mình đi đăng báo cấp trên. Sau một ngày, hắn dẫn theo một vị chuẩn thánh đi tới Dương Phủ, rất nhanh, vị này chuẩn thánh ánh mắt dưới sự kích động, dặn do hắn nhìn tốt Dương Phủ, nhanh chóng rời đi, thẳng đến Triều Ca Thành. Vương Thành giám tổng bộ. Vị này chuẩn thánh tìm kiếm Vũ Văn Thác, lại bị báo cho biết Vũ Văn Thác ra Triều Ca, đang tại Ung Châu công việc công vụ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, việc này chuyện rất quan trọng, nhất định phải hoàn toàn xác định. Lúc này hắn cũng không dám trực tiếp cầu kiến đế tần, chỉ có thể động dục báo cho ung châu vũ văn thác. Chương 1, chương 2, 12 giờ tả hữu chương mới. Chương 382, triệu cao xác định, thất thố. Trọng sinh thương trụ vương 382 tác giả tinh thần mưa toàn văn tự mấy 3061 chữ. Phát xong tin tức, hắn không có dừng lại, lập tức lại trở về dương châu, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm dương phủ, để người văn nhất. Mà đang ở hắn vừa đến triều ca vương thành giám tổng bộ. Tìm kiếm vũ văn Thác không kết quả sau khi rời đi, một cái liên quan với hắn tin tức, đi tới nhân vương cùng triệu cao trong tay. Xem qua tin tức, triệu cao hai mắt ngày dưới, hơi híp mắt lên, lập loè suy tư quan mang. Thương lượng siêu bị đại vương nhận lệnh tìm kiếm vương tử cùng công chúa, lần này vội vã như thế trở về, lại sốt ruột rời đi, chẳng lẽ có kết quả? Không đúng, thương lượng siêu không có trực tiếp cầu kiến đại vương, nhiều lắm thì có trọng đại manh mối. Nghĩ, lông mày thoáng nhăn lên, có mấy phần do dự có muốn hay không trực tiếp đi vào. bây giờ địa vong ở tốc độ cao phát triển, hắn không thích hợp rời đi chiều ca. bất quá tuy nhiên khả năng chỉ là manh mối, nhưng vạn nhất thật có thể trước tiên tìm tới vương tử cùng công chúa, vậy ta địa vong liền có thể mạnh mẽ ép hắn vương thành giám một đầu. đây cũng là ta trong thời gian ngắn duy nhất thời cơ. do dự mấy hơi thở, vẻ mặt nhất định quyết định. bây giờ địa vong cùng vương thành giám cách biệt rất xa, đây là duy nhất có thể vượt trên đối phương thời cơ. hắn tiêu tốn lớn như vậy khí lực. Đem ám tử đánh vào vương thành giám tổng bộ giám thị thương lượng siêu, vì là không phải là như thế một cái thời cơ. Quyết định chủ ý, nhanh chóng an bài một chút địa vong sự tình, cũng lúc này hướng về đế tân cách, liền tự mình hướng về dương châu bay đi, một đường tìm kiếm thương lượng siêu tung tích. Nhân vương điện, đối với triệu cao cách, đế tân không để ý. Địa vong nội tình mỏng, cần triệu cao tự mình đi hướng về các nơi làm một số chuyện rất bình thường. Triệu cao chỉ so với thương lượng siêu muộn trừng nửa canh giờ xuất phát. Dựa vào vượt xa thực lực đối phương cùng tốc độ, còn có một thân cường đại truy tung bản lĩnh, để hắn hơi có chút may mắn tìm tới thương lượng siêu tung tích. Lập tức, sẽ không hoảng không vội đất theo sau lưng. Hai ngày sau, triệu cao tùy tùng thương lượng siêu đi tới Dương Phủ, chỉ nhìn Dương Phủ chu vi tình huống, trong lòng hắn chính là vui vẻ. Hắn lập tức vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận người nào tiến vào Dương Phủ. Thương Thanh, Dương Thiên Hữu một nhà đều không có bị hắn nhìn nhiều vài lần, chỉ là Thương Thanh tồn tại. Để hắn kinh hỉ lại nhiều mấy phần. Mãi đến tận, hắn tận mắt nhìn thấy vị nữ tử kia. Thân ảnh ẩn nút trong bóng tối, trong đôi mắt lập loè mấy phần kích động. Không sai. Nhất định không sai, tuy là nữ tử, nhưng con mắt này, cái này mũi, còn có hơi thở này, cũng giống như rất lớn vương. Nhất định là công chúa không sai. Đệ xuống tâm tình chập trờn, chỉ hơi trầm ngâm, việc này hay là triệt để xác định được tốt. Muốn dưới, mắt nhìn dương phủ, tiếp tục nút trong bóng tối. Chỉ là có một đạo truyền âm tiến vào thương thanh trong thai. Thương thanh, ngươi thật lớn mật, dám dụ dỗ vương tử công chúa. Ở gian phòng của mình bên trong thời khắc chờ đợi cái gì thương thanh thân thể run lên, cảnh giác lập tức tăng lên tới tối cao, vô ý thức liền muốn đứng tránh ra miệng. Không muốn quấy nhiễu công chúa. Lại là một thanh âm làm cho nàng bình tĩnh lại. Không nên phản kháng, ta ngay cả tiếp ngươi thần thức. Thanh âm tiếp tục, thương thanh chờ đợi lượng tức chỉ cảm thấy ý thức loáng một cái, trong thần thức xuất hiện một đạo thân mang màu đen đỏ nghiêm nghị áo bào mặt trắng không râu nhìn qua khí tức có chút âm trầm nhất là cặp mắt kia càng giống như là ẩn chứa vô số âm khí làm cho nàng bản năng cảm thấy một luồng phong mang sau lưng cùng sau lưng mát lạnh cảm giác người là ai thương thanh cảnh giác mở miệng cũng không có cái gì e ngại tâm ý tuy nhiên nàng dĩ nhiên minh bạch đối phương mạnh đáng sợ ta chính là đại vương bên người gần tùy tùng chiếm giữ đương triều tổng tam phẩm triệu cao triệu cao thần sắc bình tĩnh nói cũng không có quá mức cường thế. Làm sao chứng minh? Thương Thanh trong lòng đề phòng cũng không có thư giãn, hắn cũng không quen biết người này. Triệu Cao lại như mày, nhân vật bậc này bình thường cũng không thả ở trong mắt hắn, hướng chi để hắn giải thích. Nhưng cuối cùng là công chúa người bên cạnh, không thể dùng sức mạnh. Hơi dừng một chút, trên thân một luồng đại thương số mệnh chi lực khí tức xuất hiện. Thương Thanh cảm ứng được, cảnh giác lúc này mới tùng chút, bất quá vẫn cứ chưa hề hoàn toàn thả xuống, chư hầu cũng là có, cái này không đủ chứng minh. Tám trăm chư hầu đều có thể như vậy. Triệu cao lông mày lại nhăn một chút, muốn dưới, mở miệng nói ra một cái thần thông nội dung. Đây là ám vệ chuyên trúc tối cao thần thông bên trong, ngươi nên biết chứ. Thương thanh trong lòng cảnh giác thả lòng non nữa, hơi thi lệ nói, xin chào đại nhân. Ngươi là năm đó bắt cóc vương tử, công chúa thương thanh. Triệu cao trực tiếp hỏi, thanh âm lạnh lùng một chút, lộ ra cố giải quyết việc trung khí tức. Thương thanh cao mày, trầm giọng nói, hạ quan cũng không có rụ rổ vương tử, công chúa. Mọi chuyện tha thứ hạ quan vô lễ, chỉ có thể tự mình bẩm báo đại vương. Làm càn. Triệu cao quát lạnh một tiếng, ngươi vẫn là chưa tin ta. Thương thanh trầm mặc, mặc dù không nói thêm gì, nhưng ý tứ cũng rất sáng tỏ, chính là không tin. Ừ, được, ta vậy thì mang vương tử công chúa trở về triều ca, đến lúc đó ngươi tự mình hướng về đại vương giải thích đi. Triệu cao hừ lạnh mở miệng. Đại nhân cho rằng chính thức vương tử công chúa liền ở ngay đây sao. Thương thanh bình tĩnh nói. Việc này sự tình nốt cực kỳ trọng đại, hiện nay nhân vương đế tân uy chấn thiên hạ, bây giờ cứ như vậy hai vị con nối dõi, trong đó quan hệ không cần nói cũng biết. Thương thanh nàng đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy tin tưởng triệu cao, nói cách khác, nàng ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, dù cho đã từng bằng hữu đồng liêu, trừ phi nhân vương tự mình buông xuống. Vừa vạn vương tử không ở, cũng vì nàng thêm ra mấy phần từ chối điều kiện. Triệu cao vi lăng, tử tử tế tế nhìn thương thanh, nữ nhân này cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá vương tử công chúa tâm tích như là đã xác định, vậy thì không cần nói thêm cái gì. Được. Đồng nhiên, triệu cao vẻ mặt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, ngưng âm thanh nói, ta vậy thì đi bẩm báo đại vương, trước đó, ngươi là ai nói cũng không thể tin, nhất định phải bảo đảm vương tử cùng công chúa an toàn. Thương dung ánh mắt nhu hòa một chút, hơi thi lễ nói, vâng, đại nhân yến thơm. Hừm, ta đi trước, nhớ kỹ, người nào nói cũng không nên tin. Giàn một câu, triệu cao thân ảnh biến mất. Thương thanh thần thức nhất thanh, bình tĩnh tâm thần, cho rằng chưa từng xảy ra gì cả. Chỉ là trong lòng càng không bình tĩnh, nhanh, chờ nhiều năm như vậy, lo lắng nhiều năm như vậy, rốt cục muốn tới. Trong bóng tối, triệu cao lặng yên không một tiếng động ra dương phủ, liều mạng giống như vậy, lấy tự thân tốc độ nhanh nhất chạy tới triệu ca. Tuy nhiên đã xác định, nhưng hắn cũng không có tự ý đứng ra quấy rối công chúa, bởi vì đế tân mệnh lệnh là tìm kiếm, mà sau này thế nào đối xử chờ chút sự tình, đều không có nói. Đây cũng không phải là việc nhỏ, trong đó liên lụy tự đại, một lòng tự tiện chủ trương, rất có thể liền sẽ làm chuyện sai. Hán tự nhiên sẽ không đi làm, việc cấp bách là ngay lập tức hướng về đại vương bẩm báo, chính mình tìm tới vương tử công chúa mới là chính đạo. Còn Dương phủ bên kia tình huống, an nguy có vương thành giám người bảo vệ, sẽ không sao. Đồng thời, ở Ung Châu nhận được tin tức Vũ Văn Thác, vẻ mặt khẽ biến, dặn dò vài câu, ngay lập tức hướng về Dương Châu chạy đi. Bên này sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng đem so sánh mà nói, cũng là không đáng kể chút nào. Bất quá hắn tốc độ mặc dù nhanh, Triệu Cao đồng dạng không thể so hắn chậm, ở hắn còn chưa tới đạt Dương Châu lúc, Triệu Cao liền trở lại Triều Ca thành, trực tiếp cầu kiến Đế Tân. Nô tỳ tham kiến đại vương, nô tỳ có một chuyện, muốn hôn mặt đại vương. Nhân vương điện hậu điện, vừa thấy được Đế Tân, Triệu Cao liền vẻ mặt mang chút kích động cùng lo lắng hành lễ nói. Đế Tân hơi kỳ, mắt nhìn phía dưới một bên Trinh Hoa, người đi xuống trước. Vâng. Trinh Hoa hành lễ hướng về đi ra ngoài điện chỉ là ánh mắt xéo qua mắt nhìn triệu cao trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ cái này âm đồ vật như vậy chẳng lẽ không phải sắp sửa lập đại công triệu cao như là không nhìn thấy trình hòa đại hắn rời đi nhẹ hút khẩu khí lập tức lần thứ hai hành lễ có chút kích động hương phân nói được đại vương hồng phúc tề thiên nô tỳ rốt cục tra tìm đến vương tử công chúa hai vị điện hạ tâm tích ầm trong ngay mắt cái này trong hậu điện mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng đang lay động một luồng đủ để khiến trời đất sụp đổ ý thế, chợt lóe lên. Chuối ngọc trên mũ miệng phía dưới, Đế Tân hai mắt như dao, cực kỳ đâm người lại cẩn trọng, ép hướng về Triệu Cao. Tìm tới. Trong lúc nhất thời, Đế Tân đúng là làm đến một vị hoàng hốt cảm giác, khí tức bản năng bạo phát một hồi. Triệu Cao chỉ cảm thấy vô biên áp lực kéo tới, nhưng trong lòng thở một hơi, thăng cược. Đại vương đối với hai vị điện hạ rất coi trọng. Không hưởng công hắn vừa liều lĩnh mạo hiểm sớm biểu lộ ra tâm tình. Nhất thời, đầu thấp càng sâu, Đại vương thất thố dáng vẻ, hắn cũng không thể đến xem. Khả năng chắc chắn chứ? Đây đủ hai cái hô hấp, Đế Tân thủ trưởng nắm chặt dưới, trầm xuống tâm tình, mở miệng hỏi, thanh âm không nói ra được trầm trọng. Khởi bẩm đại vương, nô tỳ đã xác định, là hai vị điện hạ không thể nghi ngờ. Bất quá nô tỳ chỉ thấy được công chúa điện hạ, bị thương thanh bảo hộ lấy, vương tử điện hạ tâm tích, thương thanh nói chỉ có thể bẩm báo cho đại vương. Triệu Cao không người nhanh chóng nói. Đế Tân lại trầm mặc mấy hơi thở, vung xuống tay. Không thể nghi ngờ nói, ngươi đi xuống trước, canh giữ ở ngoài điện, không cho bất luận người nào đi vào. Vâng. Chương 2. Chương 383, Đặc thù tồn tại người. Trọng sinh thương trụ vương 383 tác giả tinh thần mưa toàn văn tự tử 13.535 chữ. chớp mắt, bên trong cung điện không còn gì khác người, chỉ có đế tân vẫn cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó. Yên tính bầu không khí bên trong, để hắn tâm tư lần thứ hai có chút hoàng hốt. Nhi tử, nữ nhi ta đế tân, thật sự có hài tử. Một luồng khôn kể tâm tình rất phức tạp, từ trong lòng thăng lên, tựa hồ là ngột ngạt rất nhiều năm, có chút không bị khống chế hiện lên. Không còn là dĩ vãng thực lực thấp kém, đành phải nhẫn mại thời điểm. Cũng không còn là chỉ biết đối phương tồn tại, nhưng như kỷ ổ cả sủi ghẹt giống như phi thường xa xôi mơ hồ cảm giác. Mà là chính thức đã tìm tới, tuy thời có thể lấy gặp mặt tình huống. Nhi tử, nữ nhi ánh mắt tham thẳm, đều là phức tạp cùng hoàng hốt, tâm tư không bị khống chế nghĩ rất nhiều ở trong mắt hắn lung ta lung tung kẻ nhạt cùng cực độ vận, thì như thở ra, đong nhiên vô ý thức, đế tân khép cười thành tiếng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một tiếng, một tiếng này cũng tựa hồ thức tỉnh hắn, một vệ lúng túng tâm ý né qua, hai tay nắm chặt, lắng lại trong lòng tâm tình chập chợt, một lát đi qua, lần nữa khôi phục như thường bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, triệu cao, ngoài điện đi ra đại điện, triệu cao liền gặp được canh giữ ở ngoài đại điện chính hòa, khẽ miệng lôi lên nụ cười nhạt, tựa hồ khá là thân cận ý tứ. Trịnh Hòa không mặn không lạt gật đầu, liền làm như không nhìn thấy Triệu Cao một dạng. Chỉ là nhưng trong lòng đã xác định, cái này âm đồ vật khẳng định lập đại công. Triệu Cao ở một bên khác dừng lại, cũng không để ý tới biết trịnh Hòa ý tứ. Chỉ bất quá trong lòng cười lạnh một tiếng, lão này ỷ vào đại vương tín nhiệm, từng nhiều lần nhục nhã cho ta, lần này qua đi. Trong lòng âm thầm bất chấp dưới, liền tập trung tinh thần, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Không đến bao lâu, hắn liền nghe đến cái kia không thể nghi ngờ thanh âm. Hơi không người vội vàng hướng bên trong cung điện đi đến. Trinh hóa mắt nhìn, một vệ xem thường nẹ qua. Coi như lập đại công thì lại làm sao? Ngươi cái này âm đổ vật tâm tư quá nhiều, quá độc, đại vương hay là sẽ làm chúng ta ta nhìn vào ngươi. Một vệ tự tin nẹ qua, hiển nhiên, giữa hai người phát sinh không ít ngoại nhân không được biết sự tình. Đại vương, triệu cao bước nhanh đi vào đại điện, cung kính nói, ánh mắt vẫn là không dám nhìn lên. Bọn họ, hiện tại làm sao? Đế tân uy nghiêm âm thanh vang lên phản Phất không mang theo bất kỳ tình cảm. Triệu Cao tinh thần dị thường tập trung, cung kính nói: "Hồi bẩm đại vương, nô tỳ nghe được biết rõ, hai vị điện hạ theo một tên gọi Dương Thiên Hữu người một nhà sinh hoạt tại cùng một nơi. Vương tử điện hạ tựa hồ bị một vị cường giả thu làm đồ đệ, thường thường ra ngoài học nghệ. Công chúa điện hạ thì là vẫn dừng lại ở Dương gia, bị thương thanh loại người bảo hộ lấy, cũng không có nhận qua quỹ khuất gì." Đế Tân khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cao, có chút không vui ý lại. Triệu cao trong lòng sững sờ, lập tức phản ứng lại, sợ âm thanh nói, nô tỳ lắm miệng, đại vương giáng tội. Trong lòng thì là có chút tối mắng, có hay không hiếu thụ quá quý khuất gì. Đây là mình có thể nói sao. Trong đó liên lụy phức tạp tình huống, ai cũng không thể nhiều lời. Không thể không nói, chưa từng có đối mặt chuyện như vậy hắn, trong lúc nhất thời, cũng là có chút nói nhầm. Đế tân ánh mắt thu hồi, không có nổi giận, chỉ bất quá, vẫn có một vệ không biết là xấu hổ là buồn bực hay là thẹn tâm tình thăng lên dừng lại một hồi, một vị do dự nẹt qua, hắn vừa mới mở miệng nói, ngươi đi xuống trước, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Vâng, đại vương. Triệu cao thoáng hơi kỳ, tựa hồ đại vương không có lập tức thấy hai vị điện hạ ý tự, nhưng vẫn là lập tức đáp lại, một mực cùng kính lùi xuống đi. Các loại sự tình đã không phải là hắn có thể bận tâm. Trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh, không đồng nhất biết, đế tân chân mày cao lại, tựa hồ là bị người khác quấy rối không thích, ánh mắt trừng mắt về phía nhất tâm ảnh nơi. Sau một khắc. Một đạo toàn thân bao phủ ở hắc bảo bên trong thân ảnh từ chỗ bóng tối hiện thân bình tĩnh không lay động thanh âm nhiều một kia hiếu kỳ ngươi làm sao? Thiên hạ này rõ ràng còn có sự tình có thể cho ngươi như vậy, do dự. Cái này nếu như bị đại thương những người khác nhìn thấy, nhất định phải biết quát lớn vô lễ vừa lại kinh ngạc một màn, đế tân vẻ mặt trên nhưng không có cái gì tức giận, thật giống tình cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần. Lại như mày, đế tân hai mắt nơi sâu xa lại nhiều rất nhiều do dự, thời khắc này. Lại không người thứ ba nhìn thấy tình huống, hắn bề ngoài lạnh lùng khôi rác, vô thanh vô tức rời đi hơn nữa. Ồ, ta càng tò mò. Thân ảnh kia tiến lên đi lượng bố, cái kia cô ý bình tĩnh không lay động thanh âm, đã sắp không nhịn nổi. Đế tân hơi nhúng mày, trầm mặc lượng tức, mặt ngoài bình tĩnh mở miệng nói, tìm tới bọn họ. Bọn họ, tìm tới. Thanh âm kia nghi hoặc, đông nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nguyên bản hiện nam tính thanh âm, đông nhiên trở nên không nói ra được tiểu mỹ dễ nghe. Phảng phất mang theo trời sinh mỹ ý, còn có chút nồng đậm kinh ngạc, hiếu kỳ. Ngươi nói là tìm tới hai thằng nhóc. Nói, hai tay đem đầu trên nón đen lấy xuống, lộ ra một trương thiên kiều bách mỹ, xinh đẹp dung động lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt này, liền có thể để bất kỳ người đàn ông nào, bản năng nghĩ đến tuyệt thế vưu vật bốn chữ. Lúc này, chính trưởng lớn thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhìn đế tân. Đế tân đối với cái kia mỹ hoặc thiên thành tuyệt mỹ dáng vẻ, lại là thờ ơ không động lòng trong mắt không thăng lên chút nào sóng lớn, như là không thấy một dạng hơi chờ mặc, cũng là cái này chờ mặc, để nữ tử xác định chính mình suy đoán. Lúc này, vẻ mặt trên đều là một luồng vui sướng cùng chờ mong, còn có một luồng không nói ra được kích động hiếu kỳ, gắt gao đánh giá Đế Tân, giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó này nọ. Ngăn ngắn lượng tức, Đế Tân hơi nhún mẩy, thanh âm lạnh xuống đến, triệu cơ, như là cảnh cáo, một tia căn bản không dễ dàng phát giác xấu hổ. Được rồi được rồi, ta biết rồi. Nữ tử nở nụ cười, lập tức nhịn cười cho, dường như sinh sắn tiểu nữ tử đồng dạng nói. Nàng chính là đại tần thế giới triệu cơ, cơ duyên xảo hợp, các loại xấu cảnh, tình huống, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, để đại thương bên trong, đế tân bên người, thêm ra như thế một cái có chút kỳ lạ tồn tại. Khẩn. Triệu cơ ho nhẹ âm thanh, nghiêm sắc mặt, ra răng nói, người nào tìm tới bọn họ. Ta mấy năm qua cũng ở điều tra cẩn thận, cũng không thể có tin tức gì. Những năm gần đây. Nàng đồng dạng tổ kiến một nhánh tình báo, là đế mới giám sát đại thương. Đại thương đầy chiều trên dưới, chi này tình báo cũng chỉ có đế tân một người biết rõ, thuộc về bí ẩn nhất thủ đoạn. Cha tìm hai thằng nhóc, cũng là nàng nhiệm vụ bên trong. Triệu Cao Đế tân nhàn nhạt mở miệng, khá là không thèm để ý, tựa hồ tâm tư nghĩ đến những vật khác. Cái tên này ngược lại là có chút bản lĩnh. Triệu Cơ bĩu môi, hơi có chút bất mãn. Sau một khắc, vẻ mặt trở nên hơi hiếu kỳ. Hai mắt tựa hồ tản ra dị dạng quang mang nhìn đế tân, ngươi chuẩn bị làm sao đối xử hai thằng nhóc kia. Đế tân nhất thời trừng mắt triệu cơ, một vẹt ghét bỏ ý vị nẹ qua, ánh mắt lại là thoáng rời xuống. Triệu cơ nao hạ miệng, lại có chút hưng phấn dị thường nói, ta minh bạch, ngươi chính là đang do dự vấn đề này. Xem đế tân trầm mặc, có chút không vui nói, cái này có cái gì tốt do dự. Trực tiếp đem bọn hắn nhận về đến không phải thành. Bọn họ là ngươi hải tử, là cái này đại thương vương tử công chúa. Lẽ ra nên được kính tôn sùng dưới một người, tỷ tỷ người bên trên, ngươi sẽ không phải là kiên kỵ hạo thiên hoặc là đầy triều quan viên chứ? Hừ, ngu xuẩn. Đế tân ánh mắt nhìn mắt triệu cơ, xem thường tâm ý rõ ràng, mặc dù không thể nói thêm cái gì, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch. Bọn họ cũng đáng giá cô kiên kỵ. Triệu cơ cũng không thèm để ý, hoặc là nói đã sớm thói quen, gật gật đầu nói, cũng thế. Bây giờ ngươi đã sớm không cần kiên kỵ bọn họ. Ngưng lại, đôi mắt đẹp trừng thở nhẹ nói. Ngươi sẽ không phải là vì là mặt mũi, không tốt nhận bọn họ chứ. Nói, nàng lập trường liền đứng ở hai đứa bé kia một bên, khuyên, bọn họ tuy nhiên xem như con đàn riêng, nhưng bây giờ ngươi không có còn lại con nối dõi, đầy chiều ai có thể nói thêm cái gì. Đế tân ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, tản ra nguy hiểm quan mang, nhìn về phía triệu cơ. Triệu cơ cả người lạnh lẽo, lập tức minh bạch tự mình nói sai, âm thầm cô một tiếng, thật sự là tự bên. Lập tức thoáng cúi đầu mở miệng nói, là ta sai. Ta nhận phạt, không nên như vậy nói hai thằng nhóc. Hừ, Đế tân hừ nhẹ một tiếng, mang theo cảnh cáo. Hắn hài tử, há có thể khiến người khác nói là con riêng. Triệu cơ trong lòng bung lỏng, lập tức liền nghe đến cái kia lạnh lùng thanh âm, chờ sẽ tự mình đi diện bích hối lỗi mười ngày. Ồ, triệu cơ có chút bất đắc dĩ đáp lại. Bất quá sau một khắc. Lại dẫn hiếu kỳ nói, vậy thì vì cái gì? Coi như là bọn họ mâu thân, lấy ngươi bây giờ thực lực địa vị cũng có thể từ hạo thiên nơi đó phải quay về đi. Đế tân ánh mắt tham thẳm không để ý tới biết triệu cơ, nhưng cũng không để cho nàng lui ra. Không biết từ khi nào lên, hắn có lúc đợi, biết khoan dung như thế một cái đặc thù tồn tại, ở bên cạnh hắn. Đối với đế tân trầm mặc như trước, triệu cơ cũng không bội vã, từ đại tần thế giới lúc đợi, nàng liền tói quen. Hai người ở chung, nàng nói chuyện, luôn là chiếm cứ hơn 90%. Suy nghĩ trong lát, lông mày động động, vẻ mặt có chút quái lạ nhìn về phía đế tân, Thăm dò nói, ngươi, sẽ không phải là không biết làm sao đối mặt bọn họ chứ. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Thoáng chốc, đế tân hai mắt trường, trầm giọng quát. Triệu cơ không để ý chút nào đế tân xem thường, giữa hai lông mày ý cười càng đồng, hoàn toàn điên tâm. Bởi vì ở trong mắt nàng, cái kia tựa hổ là chạm được uy hiếp, bản năng nhảy lên giống như phản ứng, chứng minh nàng đoán đúng. Trong lòng hoan hỉ tâm tình đạt đến một cái đỉnh phong, như vậy đế tân, chính nhi, nàng chưa từng gặp nhìn thấy Đế Tân vẻ mặt lạnh dần, vội vã thu lại ý cười nói, hai thằng nhóc chưa từng gặp người, lại từ nhỏ tao nộ như vậy sự tình, một lòng biết rõ tình huống thật, dù cho Minh Bạch năm đó ngươi không phải là có ý, mà là hành động bất đắc dĩ, e sợ trong lòng cũng thật là khó có thể tiêu tan. Đế Tân nhíu mày, trầm giọng mở miệng, Bá Khí Tuyệt Luân, thân là cô nhi tử, khó có thể tiêu tan thì lại làm sao? Triệu Cơ trong bóng tối bĩu môi, cũng không thèm để ý Đế Tân, có thể tại người khác xem ra là lánh khóc bá đạo. Nhưng ở trong mắt nàng, chính là chết vì sĩ diện thôi. Nhưng là theo đối phương ý tư nói, cũng thế, bọn họ sinh ở vương thất, những này cũng không tính là gì. Bây giờ đại thương đang đứng ở biến cách thời kỳ, tuy tiện nhận về bọn họ cũng không thích hợp, không bằng chờ một thời gian lại nói. Đế Tân thần sắc bình tĩnh chút, như là tán thành lời ấy, sau một khắc, không thể nghi ngờ nói, ngươi lui ra, không cho nhúng tay việc này. Chương 1. Chương 384, tự mình đi tới. Triệu cơ khí tức hơi ngừng lại, Trong lòng âm thầm chứng mắt Dùng hết liền vước Liều lĩnh mạo hiểm cùng ngươi nói chuyện thiếm Không có lợi, mỗi lần cũng đều bị quát lớn Nhưng thầm nghĩ đi tìm hai thằng nhóc kia Một chút tâm tư, nhưng cũng tắt Nàng rất rõ ràng Nàng có thể trước mặt phương người đàn ông này mặt làm một ít ở trong mắt rất nhiều người gan lớn Bằng trời sự tình Có thể một ít chuyện, nàng nhưng nhất định phải tuân thủ Tỉ như trước mặt người đàn ông này mệnh lệnh Đây cũng là song phương hiểu ngầm Bằng không, nàng vị này Chính mình cũng không nói được đặc thù t Chỉ sợ cũng không cần thiết lại tồn tại. Ở bề ngoài bất đắc dĩ theo tiếng, triệu cơ lẳng lặng lui xuống đi. Nên nói, nàng đều đã nói, kết quả đến cùng sẽ như thế nào, chỉ có người đàn ông này có thể quyết định. Chỉ bất quá không người hiểu rõ trong lòng, than nhẹ một tiếng, chỉ hy vọng ngày sau ngươi sẽ không hối hận chứ. Triệu cơ tối lui, đế tân trầm tư chốc lát, bắt đầu một lần nữa xử lý lên chính vụ đến, như là đã tiếp theo chút quyết định. Liên tục không ngừng xử lý chính vụ mãi cho đến sáng ngày thứ hai, đem triệu cao gọi đến đối với một bên Trịnh Hòa lạnh nhạt nói, cô rời đi, không muốn bên ngoài chuyển đến. Vâng, Trịnh Hòa vội vã đáp lại, ánh mắt xéo qua không dễ dàng phát giác mắt nhìn Triệu Cao. Triệu Cao trong lòng hơi thích, quả nhiên, Đại Vương quan tâm hai vị Điện Hạ. Chớp mắt, Đế Tân thân ảnh biến mất không gặp, Triệu Cao theo sát, chỉ để lại Trịnh Hòa hơi thi lễ, lấy làm cung tiễn. Lông mày lơ đãng nhăn lên một tia, trong mắt lóe ra vẻ ngờ vực. Đến tột cùng là chuyện gì, làm cho Đại Vương tự mình điều động. Chẳng lẽ? Trinh Hoa ánh mắt cả kinh, hơi có chút suy đoán. Chiều ca ngoài thành, Đế tân đã dùng pháp lực mang theo triệu cao, lấy một loại hồng hoang hầu như không gì sánh được tốc độ, chạy tới Dương Châu. Ngàn tỷ giảm hư không, bất quá trong nháy mắt mà qua, không tới một nén hương, cũng đã đến Dương Châu. Sau đó từ triệu cao chỉ đường, lục tục tiến lên, tốc độ không giảm chút nào. Dù sao mặc dù là chư hầu lãnh địa, nhưng là thuộc về Đại Thương, Đại Thương số mệnh chi lực cũng bao phủ nơi này, lại lan nửa nén hương thời gian. Hai người tới dương phủ trên bầu trời, pháp lực phun trào dưới, ai cũng không nhìn thấy hai người. Mà bọn họ vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh lặng yên từ dương phủ đi ra vũ văn thác. Đế tân ánh mắt hơi ngừng lại, nẽ qua một vẹt đâm chiều, mắt nhìn triệu cao, nhưng việc này, hắn cũng không để ý những thứ này. Một đôi ánh mắt ở dương phủ bên trong nhìn quét, không gian cùng với cái kia mái hiên cũng không thể ngăn lại ánh mắt của hắn. Trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn ngưng lại, gắt gao nhìn về phía một gian phòng ốp luôn luôn không có chút rung động nào trong đôi mắt, hiện ra lên mấy phần phức tạp. Một thân màu hồng cánh sen quần áo, đang tu luyện, cả người mang theo một luồng như là từ lúc sinh ra đã mang theo yêu nhã cao quý điểm tĩnh, vừa có thiếu nữ giống như xinh đẹp tuyệt trần, đơn thuần xinh xắn đáng yêu. Đây là hắn nữ nhi. Ta đế tân nữ nhi. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định, không phải là còn lại, mà là một loại trực giác, một loại bản năng. Trên người đối phương có hắn huyết, tuy nhiên phần này huyết dịch khí tức bị một luồng lực lượng phong ấn cũng dẫn đến những năm này hắn không cảm ứng được. nhưng ở lúc này hắn tận mắt nhìn thấy dưới ánh mắt, tuyệt không biết sai. đây chính là hắn nữ nhi. một vậy hoàng hốt née qua, cố này tâm tình rất phức tạp càng ngày càng đậm, càng để hắn có mấy phần không biết làm sao, chỉ là lặng lặng nhìn, nhìn cái kia thanh lệ điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ, khá là gầy yếu thân thể. xem cô, là nữ cô nhi. đây đủ mấy chục giây thời gian, vừa mới ánh mắt lấp lóe, trầm xuống tâm tình, nhìn về phía xa xa chính quát lớn thuộc hạ vũ văn thác môi khinh động dưới xa xa một mặt băng lãnh mang theo nồng đậm tức giận Vũ Văn Thác vẻ mặt biến đổi lưu lại một câu ở chỗ này chờ liền vẻ mặt cung kính nhanh chóng đi tới Đế tân trước mặt tham kiến Đại Vương nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lập tức cung kính mà hành lễ nói chỉ bất quá buông xuống ánh mắt hành lễ một khắc đó dị thường lạnh lùng mắt nhìn Triệu Cao mà Triệu Cao thì là mặt không hề cảm xúc việc không liên quan tới mình hơi cúi đầu dường như chưa từng xảy ra gì cả một dạng miễn lễ. Đế Tân đem tất cả thu hết vào mắt, lúc này không có nhiều lý tâm tư. Tạ Đại Vương, Vũ Văn Thác đáp lại, tình huống làm sao? Đế Tân ánh mắt một lần nữa nhìn phía Dương phủ, Đạm Mặc nói, Vũ Văn Thác vẻ mặt nghiêm nghị nói, hồi Đại Vương, thần mới vừa tiến vào Dương phủ, cùng cái kia Thương Thanh đàm luận một trận, cũng không có quấy nhiễu công chúa điện hạ. Thương Thanh nói nàng chỉ đồng ý đem tất cả thật tình báo cho biết Đại Vương ngài, những người khác nàng ai cũng không tin. Đế Tân thần sắc bình tĩnh, Đạm Mặc nói, Triệu Cao Một khắc, cô phải ở ngoài thành nhìn thấy nàng. Vâng. Triệu Cao lập tức đáp lại. Đế Tân bước chân di chuyển, hướng về thành Đông mà đi, Vũ Văn Thác lạnh lùng mắt nhìn Triệu Cao, nhanh chóng theo sau. Nhìn Vũ Văn Thác bóng lưng, Triệu Cao bình tĩnh vẻ mặt câu lên một vệt trào phúng, xoay người hướng về Dương phủ mà đi. Cũng biết thì lại làm sao? Chỉ có thể đoán nghiệm ngươi bản thân bản lĩnh không ăn thua. Âm thầm tiến vào Dương phủ, tìm tới tâm tình còn không có có bình tĩnh lại thương thanh, Âm Thẩm truyền âm nói, đi theo ta. Thương thanh cả kinh, nghe ra thanh âm đối phương, ánh mắt nhìn sang cảnh rất nói, triệu đại nhân, không biết chuyện gì. Đi theo ta chính là, triệu cao bình tĩnh nói, nếu như triệu đại nhân không nói là gì sự tình, tha thứ thương thanh vô lễ, không thể rời đi. Thương thanh một chút do dự, lại kiên định nói, triệu cao ánh mắt lạnh lẽo, lại mắt nhìn một hướng khác, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đại vương muốn gặp người, mau cùng ta tới, không được kinh động bất luận người nào. Nói xong. Xoay người cất bước đi ra ngoài. Thương thanh thì là thân thể cứng đờ, trong lòng đã hất lên sóng to gió lớn. Đại vương thật đến. Trong lúc nhất thời, tâm tư hỗn loạn lên, kích động, kinh hỉ, thấp thỏm chờ chút đều có, lẫn nhau chập trùng. Bất quá bước chân lại là theo sau. Nàng không phải không hoài nghi lời này thật giả, mà là nàng rõ ràng, đối mặt cái này, nàng không có từ chối chỗ trống. Bất kể là thật hay là giả, nàng đều muốn qua đi. Bởi vì coi như là giả, đối phương mạnh đến. Nàng cũng không có ít nhiều cách nào. Nếu như là thật, càng phải đi qua. Hai người đều là chuẩn thánh cường giả, tốc độ rất nhanh, liền ra tòa này thị trấn, đi tới thành đông bên ngoài mấy trăm dặm. Ở triệu cao dẫn dắt đi, rất nhanh, bọn họ liền vượt qua một tầng bình trướng, như là đi tới một thế giới khác. Mà nơi này, một đạo trên người mặc nhân vương bảo, đầu đội bình thiên quan, thương thanh khá là quen thuộc, rồi lại cảm thấy xa lạ, so với nàng trong ký ức uy nghiêm không biết ít nhiều thân ảnh, chính nghiêng người mà đứng. Cả người một cái giật mình, thương thanh lúc này quỳ xuống đất, thương thanh bái kiến đại vương. Lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ một cái liếc mắt, thương thanh nàng liền xác định đế tân thân phận. Không có lý do khác, loại cảm giác này, không còn gì khác người có thể đủ cho nàng. Mênh ngông hồng hoang, cũng chỉ có một vị nhân vương đế tân, không ai có thể đủ tại cửu châu giả mạo vị này cái thế nhân vương. Đế tân vung xuống tay, một bên vũ văn thác, triệu cao hiểu ý hơi thi lễ, lui ra cái này trận pháp không gian. nhất thời. Nơi này chỉ còn dư lại đế tân, thương thanh hai người. Đứng lên đi. Đế tân lãnh đạm mở miệng. Tạ đại vương. Thương thanh kích động trong lòng, nhân thụ lấy cái kia cực kỳ cảm giác nột nạt, một mực cung kính đứng dậy. Chờ nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã tới cái này một ngày, đế tân thái độ, cũng làm cho nàng cảm thấy yên tâm, cao hứng. Đem ngươi biết do nói hết ra. Đế tân vẫn nghiêng người đứng thẳng, đạm mặt nói. Vâng. Thương thanh sửa sang một chút tâm tư, không có ẩn dấu. Bắt đầu từ những gì mình biết địa phương nói lên, thương thanh năm đó là ám vệ bên trong người. Gần 260 năm trước, thương thanh được tiên vương mệnh lệnh, chăm sóc bảo hộ công chúa. Gần trăm năm trước, tiên vương mệnh thương thanh chỉ huy một nhóm người bảo hộ công chúa và vương tử. Vì thế, tiên vương đem ta chờ từ ám vệ xóa tên, ra lệnh cho ta các loại, trừ phi đại vương tìm đến, bằng không cứ như vậy bình tĩnh qua xuống. Thương thanh những năm này ẩn giấu, mong rằng đại vương giáng tội. Nói xong, lại đàng hoàng mà quỳ xuống. Mặc kệ lý do gì, cho dù là Phụng Tiên Vương chi mệnh, mang người Vương Duy hai huyết mạch ẩn giấu đi, không lên báo, đây đều là trọng tội. Đế Tân không để ý tới thương lượng thành, đối phương không nhìn thấy trong đôi mắt, thăng lên một tia phức tạp hoài niệm. Lao gia hỏa, ngươi khi đó thật đúng là lão. Sắp xếp nhiều như vậy. Thở ra. Mấy hơi thở về sau, hắn vừa mới mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đứng lên đi, là Phụng Tiên Vương chi mệnh, ngươi có công, vẫn là ta đại thương thần tử. Thần tại đại vương. Thương thanh thoáng thở một hơi, cái kia thần chữa rốt cục có thể đủ nói. Ngừng lại. Đế tân tiếp tục mở miệng, đại vương từ đây. Thương thanh lại là vui vẻ, lập tức chính là có chút lo lắng nói, hồi bẩm đại vương. Đại vương tử từ nhỏ liền bái một người sư phụ, thần cũng tìm hiểu quá, lại là không thu hoạch được gì. Đại vương tử cũng không cùng thần tiết lộ qua những thứ này. Bất quá những năm này, thần thông qua các loại tình huống, cảm giác đối phương rất có thể là siển giáo bên trong người. Đế Tân tự mình mở miệng xác định đại vương tử thân phận, tự nhiên để thương Thanh cảm thấy cao hứng, bất quá đại vương tử sư phụ, lại làm cho nàng có chút lo lắng. Dù sao đó là xiển giáo bên trong người. Đế Tân hai mắt híp lại, quả thế. Trùng hợp hay là tính kế? Một vệt băng lạnh ở buồng tim sẽ qua. Chương 2, nghỉ sớm một chút đi. Chương 385, Vũ Văn Thác nổi giận. Trùng hợp vô ý việc không lạ kỳ, nhưng đến hắn tình trạng này, ở trong mắt hắn rất trẻ mang tin chuyện như thế. Cho dù tin tưởng, cũng tuyệt đối sẽ thêm muốn một ít, lưu chút chỗ trống. Những năm này, các ngươi là làm sao quá? đệ xuống tâm tình, đế tân hờ hứng hỏi, thân thể một cách tự nhiên xoay qua chỗ khác, quay lưng thương thanh. Thương thanh trong lòng hơi động, không dám làm thêm suy tư, cẩn thận từng ly từng tí một từ nàng biết rõ bắt đầu nói lên. Trong đó tự nhiên không có nàng việc của mình. Đế tân trầm mặc, thương thanh cũng chỉ có thể vẫn nói, chấm dãi. Trong giọng nói cũng không tự chủ được mang một chút tâm tình. Phần lớn là đối với Dương Tiễn Dương Thiên bảo vệ, đối với một ít bọn họ chịu đến oan ức, cảm thấy không cam lòng. Đây đủ lượng khá nhiều thời gian, Thương Thanh vừa mới dừng lại, trong lòng lại là mãnh liệt nhảy một cái, tựa hồ phản ứng lại, vừa, nàng thật giống nói nhiều. Càng giống như, biểu đạt đối với đại vương một chút chưa đầy. Nghĩ như vậy, chính là đầu sâu sắc hạ thấp đi, bản năng cảm thấy một luồng kinh hoàng. Từ nay về sau, trước đây là cái dạng gì? Sau này còn biết là cái dạng gì, không có cô mệnh lệnh, ngươi cái gì cũng không cần làm. Đồng nhiên, lãnh đạm thanh âm hạ xuống, khắp nơi lộ ra không thể nghi ngờ khí tức. Thương thanh trong lòng nhất thời không thích, nhưng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hành lễ đáp lại, đúng. Lùi ra, thần xin cáo lui. Thương thanh cung kính hành lễ, về phía sau đi đến, ra vùng không gian này. Đế tân trầm ngâm một hồi, tâm niệm nhất động, vùng không gian này biến mất, vũ văn Thác cùng triệu cao ngay tại cách đó không xa đứng. Rút về các ngươi tất cả mọi người, quên việc này. Đế tân không nhanh không chậm nói, xoay người hướng về triều ca thành mà đi. Vâng. Vũ Văn Thác cùng triệu cao hơi kinh hãi, nhưng là không dám nói thêm cái gì, lập tức đáp lại. Trước mắt, đế tân thân ảnh đã biến mất không còn tâm hơi, chỉ để lại Vũ Văn Thác hai người. triệu cao ngồi dậy, nếu như vô sự, liền muốn hướng về triều ca thành phương hướng mà đi. triệu đại nhân kho nói liền muốn như thế đi sao. Đông nhiên, có chút lạnh lùng âm thanh vang lên. Vũ Văn Thác một thân giáp vàng hồng sắc áo choàng, anh tuấn trên gương mặt đều là lạnh lùng, ánh mắt đã chuyển hướng triệu cao. Vũ Văn Đại Nhân còn có chuyện. Triệu cao thân ảnh hơi ngừng lại, mang theo luôn luôn quen có mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Thác. Triệu Đại Nhân không cần rút về ngươi người. Vũ Văn Thác lạnh lùng nói. Tự nhiên biết. Triệu cao mặt không biến sắc, tựa hồ tất cả như thường. Tốt, vừa vặn cho ta xem xem, Triệu Đại Nhân cái nào thuộc hạ xuất sắc như thế. Trước tiên tìm tới hai vị điện hạ. Vũ Văn Thác hai mắt híp lại, để lộ ra tia hứa sắc bén qua mang. Hắn đã trước đó lui lại, xin lỗi, Vũ Văn đại nhân. Triệu Cao tiếp tục mỉm cười nói, ha ha. Vũ Văn Thác đống nhiên cười khẽ hai tiếng, cả người lộ ra hơi lạnh cùng một luồng nguy hiểm khí tức. Triệu đại nhân là lấy vì ta Vũ Văn Thác dê ước hiếp sao? Vũ Văn đại nhân đây là ý gì? Triệu Cao cao mày, khó hiểu nói. Ngươi nói xem. Vũ Văn Thác gắt gao trừng mắt Triệu Cao, rất nhiều sau một khắc liền muốn động thủ xu thế. Vũ Văn Đại Nhân ý tứ, Triệu Cao thật sự không rõ, nếu như không có chuyện gì khác, Triệu Cao liền rời đi, Triều ca trong thành còn có rất nhiều sự vụ. Triệu Cao hai tay ôm, chân thành nói. Thở ra, được lắm thật sự không rõ, Vũ Văn Thác thật sự là mở mang tầm mắt, lần này còn cần cảm ơn Triệu Đại Nhân chỉ giáo. Vũ Văn Thác lại là một tiếng cười khẽ, cả người sắp sửa phun trào khí thế, yên tĩnh lại. Vũ Văn Đại Nhân khách khí, Triệu Cao không dám. Triệu Cao khách khí tiếng cười. Sau đó gật đầu, bước chân một bước liền hướng Triệu Ca Phương hướng đi đến. Vũ Văn Thác không tiếp tục ngăn cản, Mục Quang U lánh nhìn theo Triệu Cao rời đi, hai tay chợt nắm chặt thành nắm đấm. Triệu Cao, ta vẫn là xem thường ngươi. Dù cho tính toán ở cái kia thất cấp bên trong thế giới, Song Phương nhận thức mấy chục ngàn năm, hắn còn là mãnh liệt phát giác, hắn coi thường vị này bình thường cũng không bắt mắt nhân vật. Đây là một cái độc xà, không cẩn thận, lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn người. đệ xuống tâm tình, suy tư chốc lát. Tốn Huyền Thành đi đến. Hồi chiều ca giữa bầu trời, Triệu Cao vẻ mặt thoáng âm trầm dưới. Hiển nhiên, Vũ Văn Thác đã phát hiện cái gì, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, còn đến không kịp trở về chiều ca, vì lẽ đó không có cụ thể xác định, chỉ là thoáng làm khó dễ. Lấy hắn bản lĩnh, sớm muộn sẽ tìm ra những cái ám tử, biết rõ chân tướng của sự tình. Lại là cần sớm đem ám tử rút về. Cho tới sau đó tình huống, Vũ Văn Thác cam thủ, hắn căn bản không thèm để ý. Địa vong tử thành lập một khắc đó lên, Liền cùng vương thành giám không hợp nhau, đây là đại vương tự mình thiết lập. hắn tự nhiên đàng hoàng chấp hành. Không bao lâu, đế tân đã một thân một mình trở về triều ca thành nhân vương cung. Không có xử lý chính vụ, mà là tiến vào vương thất trong bảo khố, chọn lựa ra một ít đồ vật. Sau đó ở vô cương điện bế quan hai ngày thời gian tả hữu xuất quan. Đi tới nhân vương điện hậu điện, đế tân lệnh nhạt nói, triệu triệu cao, vương viện. Đúng. Không đồng nhất biết, triệu cao trước tiên đến đây, cung kính hành lễ. Đế Tân tay ném đi, hai đạo màu vàng quang mang đến triệu cao trước mặt, hóa thành hai đạo to bằng lòng bàn tay, nhìn mặt ngoài đi cực kỳ bá đạo lệnh bài màu vàng nóng. Trậm rãi nói, đem chúng nó giao cho thương thành, để đại vương tử, công chúa mang theo. Vâng, triệu cao lập tức đáp lại, hai tay cung kính mà rũi ra tiếp nhận hai đạo lệnh bài. Chưa chờ, Đế Tân nói một câu, đã nhìn thấy tấu chương. Triệu cao tự nhiên là đàng hoàng đáp lời, không đến bao lâu, bây giờ thân là ngự tiền hộ vệ dẫn tổng tam phẩm quan vị vương việt tới vóc người tầm trung nhìn qua dung mạo không sâu sắc rất bình thường Thần tham kiến đại vương vương việt cung kính hành lễ hắn cùng với cái nhiếp đều là lĩnh ngự tiền hộ vệ trước thay phiên thay ca, thủ vệ ở nhân vương điện ở ngoài mọi chuyện triệu cao sẽ nói cho ngươi biết ngươi từ nay về sau trong bóng tối bảo hộ đại vương tử cùng công chúa không thể để lộ ra bất kỳ vật gì đế tân trầm giọng nói vương việt tuy có chút nghi hoặc kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức đáp lại Vâng, thần tuân mệnh. Đế tân vung tay lên, vương Việt triệu cao hai người chậm rãi lùi ra ngoài. Điện bên trong, đế tân nhẹ khẽ nhả khẩu khí, thăng lên một chút tâm tình rất phức tạp. Như là có chút không biết làm sao, hoặc như là có chút thở dài. Nhưng chỉ có không có hối hận. Hắn bây giờ thật là có chút không biết nên làm sao đối mặt, hai vị kia đã sớm biết được lại không có vận lý một chút nữ. Phái ra vương Việt trong bóng tối bảo hộ, cũng là hắn cho rằng, lúc này lựa chọn tốt nhất. Châm mặc chốc lát đè xuống những cái tâm tình, bắt đầu lại từ đầu xử lý phức tạp chính vụ. Bây giờ đại thương mỗi một ngày đều đang thay đổi, cụ thể thay đổi, sự vụ có thương ứng bọn họ, nhưng đại cục nắm chắc, nhưng cần hắn thời khắc nhìn, điều chỉnh. Triều ca đi hướng về Dương Châu trên đường, Triệu cao cùng Vương Việt rất nhanh sẽ khá là thân cận bắt đầu giao lưu. Cũng khá là hết sức hai người, mặt ngoài quan hệ đang nhanh chóng rút ngắn. Vương Việt cũng từ Triệu cao trong miệng biết rõ rất nhiều chuyện, trong lòng có chút khiếp sợ. Đại vương lại có một con trai một con gái. Ở toàn bộ đại thương, biết rõ việc này đều là cực nhỏ. Cũng cũng là bởi vì muốn tra tìm, vì lẽ đó Vũ Văn Thác, triệu cao đám người biết rõ, vương Việt theo tra tìm không liên quan, tự nhiên là không biết. Rõ ràng về sau, vương Việt có chút vui sướng cùng làm khó dễ. Vui sướng mình có thể làm việc này, dù sao đó là bảo hộ đại vương duy nhất hai cái con nối dõi, mặc kệ từ đâu phương diện tới nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Cho tới làm khó dễ thì là lo lắng cho mình trong bóng tối bảo hộ, sẽ làm không tốt. Đương nhiên, ánh mắt của hắn mở sáng, nhìn về phía triệu cao thành khẩn nói, triệu đại nhân, vương mộ chưa bao giờ từng làm việc này, chỉ lo biết xấu đại vương y tứ. Còn triệu đại nhân chỉ điểm một, hai. Triệu cao tâm tư rất nhiều, là một không nhân vật đơn giản, đối với trải qua cái kia thất cấp thế giới người đến nói, là công nhận sự tình. Vương đại nhân khách khí, triệu cao ha có thể nói thêm cái gì? Triệu cao lộ ra thân thiết mỉm cười hai mắt âm khí đều cơ hồ biến mất triệu đại nhân khách khí vương mỗi chân tâm thỉnh giáo vương việt hai tay ôm quyển chân thành nói triệu cao trầm ngâm dưới vương thở dài thôi được triệu mỗ liền nói hơn mấy câu mong rằng vương đại nhân không lấy làm phiền lòng vương đại nhân thực lực mạnh mẽ đối với đại vương trung thành tuyệt đối nhật nguyệt chứng dám lúc này mới bị đại vương phái tới bảo hộ hai vị điện hạ theo triệu mỗ xem ra vương đại nhân chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo đại vương mệnh lệnh đi làm là được Bình thường trong bóng tối bảo hộ hai vị điện hạ, chủ yếu là công chúa điện hạ, dù sao lớn vương tử điện hạ thường thường hồi sư cửa. Không nên để cho bọn họ phát hiện ngươi, dù cho cho dù phát hiện, cũng không thể để lộ ra bất kỳ vật gì, chỉ nói nhận ủy thác của người là đủ. Giống như thương thanh, hai vị điện hạ cũng không có bức bách nàng nói quá nhiều đồ vật. Vương Việt trong mắt đăm chiêu, gật đầu trịnh trọng nói, đa tạ triệu đại nhân chỉ điểm, vương mộ nhớ kỹ. Vương đại nhân không cần khách khí. Triệu cao cười nói hai người hướng về Dương Châu đi đồng thời, Triều Ca Thành Vương Thành Giám tổng bộ bên trong, Vũ Văn Thác cả người khí tức lạnh lùng ngồi ở phía trên, không chứa chút nào tình cảm ba động hai mắt, trầm dại ở phía dưới tám cá nhân trên người lảo qua. Tám người kia cúi đầu, vẻ mặt đều có chút phẫn nộ. Các ngươi rất phẫn nộ. Một lát, Vũ Văn Thác mở miệng, bình tĩnh không lay động. Tám người không có mở miệng, nhưng ý tứ cũng rất minh bạch, cũng ngầm thừa nhận. Phẫn nộ người nào? Vũ Văn Thác lại nói. Tám người có chút vi lăng ánh mắt xéo qua nhìn Vũ Văn Thác, yên lặng suy tư. "Ta đang hỏi các ngươi phẫn nộ người nào?" Đương nhiên, Vũ Văn Thác ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cao ngang, bá khí cuốn thân. "Hồi đại nhân, phẫn nộ sắp xếp hắn tử người." Một người mở miệng nói, chính là Thương Lượng Siêu. Hắn tuy nhiên đã minh bạch tất cả, nhưng người khác lại không biết nhiều như vậy, nhất là liên quan đến đại vương tử nữ sự tình. Toàn bộ vương thành giám, biết rõ người cũng chỉ có hắn cái này một nhánh, tự nhiên không thể nhiều lời. "Hồi đại nhân" Đúng là như thế, đối phương đem ám tử đánh vào ta vương thành giám tổng bộ, tuyệt đối không thể buông tha đối phương. Lại là một người nói. Sau đó, mấy người khác lần lượt mở miệng, cũng biểu đạt ra phẫn nộ, truy tra ý tứ. Thở ra. Đột nhiên, Vũ Văn Thác khẽ cười một tiếng, cố này sâu sắc xem thường để phía dưới tất cả mọi người là sức sở. Đối phương có năng lực đem ám tử đánh vào ta vương thành giám tổng bộ, lại lông tóc không tổn hại bỏ chạy, đó là hắn bản lĩnh, các ngươi tại sao phải phẫn nộ. Vũ Văn Thác ánh mắt qua lại nhìn quét, khá là chân thành nói. Mọi người lại là sững sờ, không rõ nhìn Vũ Văn Thác. Đại nhân hắn. Ta nói các ngươi tại sao phẫn nộ. Hoặc là nói. Vũ Văn Thác thanh âm chìm xuống, phản phất trước khi mưa báo tới ngột ngạc, các ngươi dựa vào cái gì phẫn nộ. Chương 1, chương 2, ở ngoài sáng trên trời buổi trưa trước 12 giờ trường mới, đi ngủ sớm một chút. Trường 386, gào khóc. Ẩm. Bên trong cung điện, tựa hồ đống dưng nổ vang. Vô hình uy thế đặt ở phía dưới tám người trên thân. Tám người cả người run lên, nhất thời cũng minh bạch chính mình đại nhân phẫn nộ đối tượng, dường như là bọn họ. Lòng dạ ác độc tàn nhẫn nhảy một cái, túi đầu, không dám nói thêm cái gì. Hai điếc. Vũ Văn Thác đứng lên, lạnh lùng trừng mắt tám người, các ngươi dựa vào cái gì phẫn nộ. Chính mình sai, liền muốn đi phẫn nộ người khác. Chính mình bản lĩnh không ăn thua, thì trách người khác quá mạnh mẽ. Các ngươi thật sự là rất lợi hại. Tám người đầu mạnh mẽ hạ thấp xuống không dám có chút núp đích, chuyện đến nước này, nơi nào vẫn không rõ, vũ văn thác là ở quát lớn bọn họ, phẫn nộ bọn họ, dĩ nhiên khiến người ta ở tổng bộ xếp vào tiến vào thám tử, còn làm cho đối phương lặng yên không một tiếng động toàn thân trở ra. tám người vẻ mặt có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. tên kia thám tử ở vương thành giám tổng bộ địa vị cũng không cao, là lúc mới thành lập vương thành giám lúc tốc độ quá lớn, dẫn đến không đủ nhân lực, vì lẽ đó chiêu thu đi vào một thành viên. không nghĩ tới cứ như vậy xảy ra vấn đề. Là chính bọn hắn tính cảnh giác không đủ Ta cũng rất phẫn nộ Nhưng ta càng tức giận là mình Chính mình bất cẩn, bản lĩnh không an thua Bị người mạnh mẽ giáo huấn một lần Vũ văn thác ngữ khí càng thêm cao ngang Cả người tản ra nguy hiểm khí tức Lần này, là ta vương thành dám trên dưới xỉ nụ Tổng bộ tất cả mọi người có lỗi Bản quan sẽ lên bẩm đại vương Giống nhau xử phạt, nhân viên tương quan, phạt nạo Tám người trong lòng dùng mình Hiện nhiên, vũ văn thác đây là liền chính hắn cũng tính cả Hơn nữa lại có thể đến bẩm lên đại vương trình độ, hiển nhiên cái này xử phạt rất nặng, rất có thể, chính là liên quan đến phẩm cấp. Nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, dù cho trong đó hơn nửa cũng cũng không biết lần này thám tử gợi ra sự tình hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Từ hôm nay lên, nghiêm tra vương thành giám tất cả mọi người, lại xuất hiện như vậy sai, sẽ không chỉ là đơn giản như vậy. Vũ văn thắc lạnh lùng mắt nhìn tám người, xoay người. Vâng. Tám người hành lễ đáp lại. Trong lòng Triệt để dương lên kịch liệt căng thẳng, đấu trí. Nhất định phải mạnh mẽ đem Vương Thành giám trên dưới thanh tra một lần. Lùi xuống đi. Vũ Văn Thác lạnh lùng nghiêm nghị đất vung xuống tay. Tám người lòng vẫn còn sợ hãi lui ra, Vũ Văn Thác đè xuống trong lòng tâm tình. Chuyện lần này coi như là cho hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn, nhắc nhở một chút. Địa Vong Thành lập tuy nhiên bí ẩn, nhưng hắn vẫn là biết rõ. Càng minh bạch trong đó cấp độ càng sâu ý nghĩa, nhưng Địa Vong nội tình mỏng, hắn vừa bắt đầu cũng không có để ý nhiều nhưng bây giờ sẽ không một dạng trong lòng cảnh giác đạt đến tối cao triệu cao người này é sợ so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại vương thành giám là nên tiếp tục tăng nhanh tốc độ trong lòng thăng lên cái ý niệm này liền lập tức xác định có như vậy một cái độc xà ở bên cạnh nhịn không thêm nhanh để bạn chính mình nói không chắc lúc nào đợi liền sẽ bị vượt lại ngày thứ nhì vũ văn thác cầu kiến đế tân biểu đạt chính mình thất trách bị người đem thám tử đánh vào vương thành giám tổng bộ bên trong cho tới nó cũng cũng không có nói. Dù sao nói thẳng ra, là hiện ra hắn vô năng, đế tân cũng tuyệt đối sẽ không đối với triệu cao làm cái gì, trái lại đối với hắn ấn tượng đánh giá hạ thấp. Hơn nữa không trực tiếp ở bề ngoài nói ra, đế tân sẽ không biết sao. Sau đó, hắn liền yêu cầu xử phạt. Đế tân ánh mắt như phong nhìn Vũ Văn Thác, khỏe miệng né qua một lần không dễ dàng phát giác ý cười, sẽ đồng ý Vũ Văn Thác yêu cầu, để hắn lui ra. Trong lòng đối với chuyện lần này, gần như dĩ nhiên minh bạch Hiển nhiên là vương thành dám tìm được trước, bất quá bị triệu cao kết thúc. đối với mấy cái này hắn cũng không để ý, trái lại khá tình nguyện nhìn thấy. chỉ cần không chính diện phát sinh xung đột hoặc ảnh hưởng chính sự, đối với vương thành dám cùng địa vong tranh đấu, hắn đều không thèm để ý. người đều có tư tâm, dù cho như thế nào đi nữa trung thành tuyệt đối, cũng không ngoại lệ. cho nên muốn biết rõ tất cả mọi chuyện chân tướng, hắn không thể hoàn toàn ký thác với vũ văn Thắc cùng triệu cao trung tâm bên trên. thống linh thiên la Trịnh hòa cùng với thống linh ám vệ tử mặc cũng đều là như vậy. Không nhiều quan tâm những chuyện này, đế tân toàn thân tâm đầu nhập chính vụ bên trong, đại thương biến cách, cũng nên ra tốc. Trở lại Vương Thành giám, Vũ Văn Thác truyền lệnh, Vương Thành giám tổng bộ tất cả mọi người đoạn đi số mệnh chi lực 10 năm, thám tử kia cấp trên cùng nhân viên tương quan, hạ thấp giữa cấp. Cái này xử phạt vừa ra, Vương Thành giám tổng bộ trên dưới đấu chi cao ngang tra tìm thám tử, với vừa bấtỨc không nớt, đều do cái kia đáng chết thám tử. Từ đây, Vương Thành giám trên dưới bầu không khí, càng ngưng trọng quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Dương Châu, Triệu Cao cùng Vương Việt cũng tới đến Dương phủ ở ngoài. Mọi chuyện khá là đơn giản thuận lợi, không bao lâu, Triệu Cao một thân một mình rời đi. Thương Thanh bắt được hai khối lệnh bài, cũng thở một hơi. Đại Vương vẫn là tại tử công chúa các nàng, không có nhiều trì hoãn, liền cầm lấy lệnh bài đi tới Dương Thiền trong phòng. Thanh Di đang xem sách Dương Thiền đứng dậy, lộ ra mỉm cười, khí chất yêu nhã hào phóng, lại có chút xinh xắn đáng yêu. Tiểu thư. Thương Thanh phối hợp hơi thi lễ một cái, mới đi lên phía trước. Dương Thiền đối với cái này đã thành thói quen, phản đối nhiều hơn nữa lần cũng vô dụng, Thương Thanh vẫn duy trì cái gọi là tôn ti lễ nghi. Thanh Di mau đến xem, nơi này vừa vặn có nhiều chỗ, thiền nhi có chút không hiểu. Dương Thiền một tay cầm da thú thư tịch, một tay lôi kéo Thương Thanh tay, có chút cao hứng nói. Được, là nơi nào? Thương Thanh khá là cưng triệu mà cười nói. Nơi này, còn có nơi này. Dương Thiền thiên thiên ngọc chỉ nhất chỉ. Sau đó, hai người trò cười rất lâu Chờ một cái để tài hạ xuống Thương thanh vẻ mặt trở nên nghiêm túc Bi thương, chậm rãi từ trong tay Háo lấy ra hai khối lệnh bài màu vàng nóng trầm giọng nói, tiểu thư Năm đó lao ra rời đi lúc Từng giao cho ta hai khối lệnh bài Nói là có quan hệ tiểu thư thiếu gia phụ thân, Chờ tiểu thư thiếu gia sau khi lớn lên Liền giao cho các người Để cho các người bên người mang theo Hôm nay là thời điểm giao cho các người Dương thiền thanh lệ khuôn mặt dừng lại trong suốt con mắt chăm chú nhìn trầm trầm hai khối lệnh bài, không núc nhích. một đôi trắng như tuyết tay nhỏ, dùng lực nắm, rất kích động, lại có chút vô lực. phụ thân, hoàng hốt vẻ nhẹ qua, trong ngóc trống rỗng, không biết nên nghĩ cái gì, chỉ biết một lát, hai tay có chút run rẩy tiếp nhận hai tấm lệnh bài kia, liền thường thanh thở dài một tiếng đi khi nào cũng không biết, có chút hỗn loạn vô lực ngồi xuống, hai tay run rẩy lại dùng sức nắm lệnh bài, con mắt tựa hồ muốn nhìn rõ sở lệnh bài kia mỗi một kia hoa văn, toàn thân kim sắc. Chính diện có 9 con rồng vàng quay quanh, phản diện thì là các có một chữ. Tiện, thiền. Tuy chỉ nếu như bài, nhưng một luồng cực kỳ cẩn trọng cao quý khí tức, phả vào mặt. Phụ thân. Xa xôi mơ hồ tồn tại, nhưng thật giống như trong nháy mắt, liền rõ ràng rất nhiều. Con mắt đau sót, hai tay ôm đầu gối không hề có một tiếng động khóc lên, nhỏ bé yếu đuối thân thể nhẹ nhàng run rẩy, chỉ có nắm lệnh bài hai tay càng ngày càng gấp. Mẫu thân, ngươi ở đâu a? Phụ thân hắn rốt cuộc là. Hàm răng cắn chặt, nước mắt không bị khống chế liên miên chảy xuống, càng muốn nhìn xuống, liền lưu càng nhanh. Mà nàng không biết là, hai khối kim bài nội bộ kim quang chớp lên một cái, tại phía xa nhân vương điện, đế tân ánh mắt nâng lên. Tựa hồ thấy cái gì, lông mày lặng yên mà nhăn. Nhìn tình cảnh đó, thấy tận mắt vô số người chết thảm, cũng không hề ba động trong lòng, thăng lên một vệ cảm giác kỳ dị. Không nói được, đạo không rõ, chỉ có để hắn bản năng có chút tránh né, hoặc là nói, ý xấu hổ, thật không tiện lặng lặng nhìn, đế tân không có làm thêm cái gì, lập tức tiếp tục xử lý chính vụ, chỉ để lại vừa phân tâm nghĩ tiếp tục xem. đầy đủ hơn một canh giờ, cái kia run rẩy thân thể bình tĩnh lại, đỏ chót hai mắt cũng không còn rơi lệ, đế tân trong lòng đột nhiên có thở một hơi cảm giác. trong phòng, dương thiền cô nương nhấc lên vòng trán, tiếp tục tử tử tế tế nhìn hai khối lệnh bài, thỉnh thoảng xì xì một hồi bật cười, cực kỳ mỹ lệ. nhân vương điện, đế tân khẹt miệng hơi đánh, dáng vẻ thật gở. chỉ là giữa hai lông mày. Lặng yên bung ra đến, lộ ra một chút ung dung tâm ý. Đầy đủ mấy canh giờ, dường như đợi ra mấy canh giờ, Dương Thiền cô nương từ từ bình tĩnh lại, lấy ra một cái tỏa ra bảo quang dây thừng, chia ra làm hai, biến thành từng nhỏ. Từ lệnh bài tối thượng bưng cái kia tiểu khủng mặc vào, đem thiền chữ lệnh bài thắt ở trên cổ, một cái tay nhỏ nắm thật chặt. Khác một cái tay nhỏ thì là cầm lấy tiền chữ lệnh bài, thỉnh thoảng còn nhếch miệng lên, lộ ra kinh người vẻ đẹp, tựa hồ trong lòng khá là nhảy nhót. Ngày hôm qua chương 2, chương 387, Dương tiễn trở về. Cực giống một cái bình thường tiểu cô nương. Chỉ là tựa hồ có hơi buồn. Đế tân khỏe miệng trong lúc lơ đãng, hiện ra lên một nụ cười, lại xem một hồi, hắn từ từ thu hồi ánh mắt, ánh mắt sâu thẳm. Triệu Vương Minh Dương. Đế tân đạm mạc nói. Đúng. Lượng khác thời gian, Vương Minh Dương đến hành lễ nói, thần tham kiến đại vương. Làm sao? Đế tân có chút ngưng trọng nói. Vương Minh Dương khẽ như mày. Tự nhiên minh đế mới ý tứ, chấm rộng nói, hồi đại vương, thần kiến nghị, vẫn cần thời gian 20 năm tốt nhất. Thời gian 5 năm, cô lại cho ngươi thời gian 5 năm, 5 năm sau, thiên địa học viện muốn khai biến đại thương mỗi một tòa thành trì. Đế tân nhàn nhạt nói, cũng không hề cường thế bức người, lại làm cho người căn bản vô pháp cự tuyệt phản kháng. Vương Minh Dương vẻ mặt trịnh trọng thi lễ, thần minh bạch, nhất định phải không phụ đại vương hy vọng. Rất là nhạy cảm, hắn cảm giác được đế tân phải tăng tốc đại thương biến cách. Vì lẽ đó dù cho thời gian 5 năm cũng không thể đem chuẩn bị làm được tốt nhất, cũng phải đi làm. Đi thôi. Đế tân vung xuống tay. Thần xin cáo lui. Vương Minh Dương thi lễ thối lui. Đế tân mắt lộ ra vẻ suy tư, liền lần lượt triệu kiến mấy người. Đế tân 87 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7 trên triều hội. Lục bộ cũng phát ra âm thanh, bẩm lên đế tân, một ít chưa bao giờ có thay đổi. Đế tân đồng ý. Tuy nhiên những năm gần đây chúng thần đã thích ứng rất nhiều thay đổi, nhưng lần này thay đổi hay là khiếp sợ rất nhiều người, như là nguyên lai like không nhanh không chậm thay đổi, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. rất nhiều quan viên tựa hồ cũng có thể nhìn thấy, một cái dần dần xa lạ đại thương, đại thương ở từ từ cải biến, cũng ở một chút cường đại. mấy chục năm qua chưa bao giờ đình chỉ quá. ngắn ngắn thời gian mấy chục năm, dân gian bách tính tựa hồ minh bạch rất nhiều đạo lý cùng pháp luật, hiểu được một ít thuộc về mình quyền lợi. đây cơ hồ xem như một ít căn bản tính thay đổi. mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng dân tâm cùng với hương thịnh khí tức, hội tụ thành đại thương số mệnh chi lực. Thậm chí nhân tộc số mệnh lực lượng cũng ở một chút tăng cường, chỉ là đem so sánh với tổng lượng tới nói, cũng không bắt mắt. Đại thương đang thay đổi, gia thiên thần mộ, cái này đồng dạng đang lộ sắc thất cấp đỉnh phong thế giới, cũng ở ra các lượng loại người nỗ lực phát sinh biến đổi lớn. Đế Tân 89 năm ngày mùng ngày 6 tháng 3, ở đại thương gia tốc biến hóa lúc, ở Dương Châu cái kia nho nhỏ dương phủ, Dương tiễn trở về. Một thân huyền y khí chất thanh nhược yên liệu nhàn nhạt ngạo khí, bất khuất thần hàm, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi lộ ra một luồng khôn khẽ sắc bén, kiên nghị. ở hắn nhìn thấy Dương Thiền mấy người một khắc đó, đột nhiên như xuân phong chợt ấm, cả người đầy dây âm áp khí tức. đồng thời, tại phía xa chiều ca nhân vương điện, Đế tân hai mắt nhấc lên, trong ánh mắt thăng lên một luồng khôn khẽ dị thải, lặng lặng xem ra. cái này dị vãng chưa bao giờ ở Đế tân trong mắt từng xuất hiện ánh mắt, liền phảng phất như là đang nhìn một cái khác cờ lổn chính mình. Dương phủ. Dương Tiễn trở về, tự nhiên là một phen náo nhiệt, sang sảng, xinh đẹp tiếng cười, ở Dương Phủ bên trong rập rờn, xem đế tân khẽ cau mày lại có chút thoải mái, liền hơi có chút không vui thu hồi ánh mắt. Dương Phủ, vui vẻ bầu không khí bên trong, đỡ tiệc gia đình qua đi, Dương Tiễn Dương Thiền huynh muội đi tới Dương Thiền cô nương trong phòng. Ta muội, ngươi để nhị ca đến, thế nhưng là có chuyện gì? Dương Tiễn khẽ cười nói, nhất cử nhất động đại khí yêu nhã vừa trầm vững vàng. Cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất bên trong, cũng còn lộ ra cô ấm áp khí tức. Nhị ca, ngươi nhanh nhắm mắt lại, ta muốn đưa ngươi một cái lễ vật. Dương Thiển cô nương lôi kéo Dương tiễn cánh tay, dị thường vui vẻ nói, thiếu mấy phần ưu nhã nhiều mấy phần xinh xắn. Hà hà, Dương tiễn nhất thời bật cười, không hề phòng bị trực tiếp nhắm hai mắt lại, được, lễ vật gì. Ngươi nhưng không cho nhìn lén. Dương Thiển cô nương cười, tay nhỏ từ trong lồng ngực lấy ra khối này tiện chữ kim bài, phóng tới Dương tiễn trước mặt được, ngươi có thể mở mắt ra. Dương Tiễn không hoảng hốt, không vội đất mở mắt ra, hiếu kỳ nhìn lại, nghi hoặc càng nồng, ý cười cũng càng nồng. Ta nguội, đây là ngươi làm. Nhưng trong lòng phủ định chính mình từng nói, chính mình tiểu nguội coi như tự mình làm lễ vật cho mình, cũng sẽ không lạ như vậy có chút tôn quý. ba khí kim bài, ngươi đoán. Dương Tiễn cô nương hé miệng xinh đẹp cười nói. Dương Tiễn trong trẻo nhưng lạnh lùng dáng vẻ ném đi lên chín tầng mây, vẫn đúng là chăm chú nhớ tới, chắc có việc nói không giống như là ngươi làm. Thấy Dương Thiển Cô nương cười không nói lời nào, biết là ngầm thừa nhận, lại giả vờ suy tư nói là Thanh Di cho ngươi. Nhị ca quả nhiên lại đoán đúng. Dương Thiển Cô nương hơi chua mỏ, một phần đoán giận, chín phần tự hào kiêu ngạo mà cười nói. Dương Tiễn cười khẽ không nói, chính mình tiểu muội chưa bao giờ ra xa cửa, ra đời không sâu, nhận thức nhân trung, có thể lấy ra loại này kim bài, cũng chỉ có vị kia lai lịch bí ẩn Thanh Di. Nhị ca ngươi nhanh ngồi xuống, nói. Dương Thiển Cô Nương liền muốn lôi kéo Dương Tiễn ngồi xuống. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không phản kháng, theo lực đạo ngồi xuống, chỉ thấy chính mình tiểu mội đi tới phía sau mình, đem cái kia kim bài thắt ở trên cổ mình. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có phản đối, nhậm chức Dương Thiển Cô Nương làm. Chăm chú buộc chặt về sau, Dương Thiển Cô Nương đi tới phía trước, tinh khiết mắt to nháy nháy, nhìn chầm chầm Dương Tiễn trước ngực khối này kim bài, thật là đẹp mắt, nhị ca ngươi sau đó cần phải tốt tốt mang theo, không cho lấy xuống. Nói. Từ trong lồng ngực, đem thắt ở trên cổ mình khối này kim bài lấy ra, đối với Dương Tiễn Dương, Dương. Dương Tiễn một kỳ, đưa tay cầm xem hai mắt, theo mình lúc này mang không khác nhau chút nào, chỉ có chữ kia không giống nhau, hiển nhiên là hết sức vì là hai anh em gái bọn họ làm. tiễn thiền Được, nhị ca vĩnh viễn không gỡ xuống tới. Dương Tiễn một cách tự nhiên đáp ứng, mà phản phất trời sinh thì có đa nghi tâm tư, đã nghĩ đến thương thanh càng mạnh hơn một tầng, đã rời đi vị thần bí nhân kê vật. Ừm. Dương Thiển cô nương nghiêm túc điểm xuống đầu nhỏ, do dự một chút, hai mắt trịnh trọng nhìn Dương Tiễn. Một bộ sẽ có đại sự muốn nói dáng vẻ, để Dương Tiễn vẻ mặt cũng thận trọng không ít. Không có ai biết tình huống, còn có một đôi sâu thẳm ánh mắt, bản năng nhiều mấy phần thận trọng. Ca, đây là Ra Ra để cho chúng ta. Dương Thiển cô nương cắn cắn môi, mang theo một chút bi thương nói. Dương Tiễn cũng không kỳ quái, tiếp tục nghe. Lại do dự một hồi, tựa hồ đề lên rất nhiều dung khí, cô nương chân thành nói, nói cái này có quan hệ chúng ta phụ thân một tiếng vang ầm ầm ở dương tiễn náo hải nổ tung hai mắt đột nhiên trợn to cái kia trầm ổn như núi khí tức trong nháy mắt có chút tán loạn hiển nhiên tâm thần đại loạn một tay bản năng nắm chặt kim bài một tay nắm lấy dương thiển cô nương nu cánh tay cự đại lực đạo cô nương kia khẽ to mày ẩn hàm đau đớn lại không có thốt một tiếng bất quá dương tiễn đã phản ứng lại vội vã buông tay lo lắng nói xin lỗi ta nguội nhị ca ta không có chuyện gì Cô nương khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, lập tức có chút thẹn thùng hơi cúi đầu. Ta biết, còn khóc đã lâu đây. Dương Tiến khoẹt miệng cười cười, thương tiếc đưa tay xoa xoa cô nương đỉnh đầu. Trong đôi mắt, trong lòng như cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Phụ thân, chờ tới bây giờ, đã không dám hy vọng xa vời, chỉ ở trong ngưỡng một nhà đoàn tụ lúc xuất hiện mơ hồ tồn tại. Rốt cục có tin tức à? Một tay nắm kim bài lực đạo càng ngày càng gấp, tựa hồ trong lồng ngực có một hơi tán không đi. Phụ thân, ép một chút tâm thần nhìn dùng ánh mắt còn lại có chút bận tâm nhìn hắn cô nương, yên lặng nở nụ cười, âm áp nói, ta muội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Thiển cô nương âm thầm thở một hơi, liền bắt đầu nói đến, không có nhiều một chút, cũng không có ít một chút, nàng có bản thân phán đoán, cũng không sẽ đi ảnh hưởng chính mình nhị ca tâm tư phán đoán. Dương Tiễn nhíu mày, các loại tâm tư không ngừng lấp lóe, cái kia phảng phất trời sinh đa nghi tính tình, để hắn rất khó tin tưởng những người khác, cho dù tin tưởng, cũng biết mang theo một ít chỗ trống. Hắn tin tưởng Thương Thanh sẽ không hại huynh mội bọn họ, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nàng nói mấy lời. Nói sau khi lớn lên giao cho bọn họ huynh mội, vì sao là trước đây không lâu. Khi đó hắn cũng không ở, lý do này rất kém cỏi. Ta mội chỉ sợ cũng có nghi ngờ trong lòng, chỉ là không đành lòng đi hoài nghi, hỏi nhiều cái gì. Còn có, lần này trở về, ngắn ngắn một lần bữa tiệc gia đình, hắn có thể cảm nhận được Thương Thanh đối với bọn họ thái độ, càng thêm cung kính một kia. Dù cho chỉ là một kia, Hắn cũng nhạy cảm phát hiện Nguyên bản không nhiều lưu ý Bây giờ nhìn lại, đích thị là xuất hiện Cái gì hắn không biết biến hóa Phụ thân, tâm thần run lên Vội vã ổn định lại, thấy Dương Thiển cô nương Vẫn còn có chút lo lắng nhìn mình Mỉm cười nói, yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều Ừm Cô nương nhẹ nhàng gật đầu Dương Tiễn trong lòng thương tiếc càng lớn Không nhịn được kiên định nói, nhị ca đáp ứng người Nhất định tìm về mẫu thân Chúng ta người một nhà nhất định biết đoàn viên Ừm, nhất định biết Dương Thiển cô nương nhấc lên khuôn mặt nhỏ, cũng biến thành tràn đầy kiên định. Những năm gần đây, cái này chính là hai huynh muội vẫn chống đỡ xuống tín hiệm. Trâm mặc một hồi, Dương tiễn mỉm cười nói, đúng, ta muội. lần này nhị ca trở về, cũng là muốn nói cho các người, nhị ca tu luyện bây giờ đến một cái ngàn cân treo sợi tóc, sắp đột phá, đón lấy e sợ phải có một lần thời gian dài bế quan không thể trở về tới. Có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Thiển cô nương nhỏ giọng nói, yên tâm, sẽ không. Hơn nữa còn có nhị ca sư phụ nhìn đây. Dương tiễn lắc đầu cười khẽ. Dương thiền cô nương gật đầu, không nói gì thêm nữa. Sau đó, hai huynh muội lại bắt đầu đàm luận chút chuyện khác, phần lớn là chút hai người sinh hoạt, nghe thấy. Tiếng cười vui không ngừng. Cặp kia trong bóng tối ánh mắt chậm rãi thu hồi đi, nẽ qua tia hứa đam chiều. khí tức đọc lại, ở đại la kim tiên bên trong dĩ nhiên đạt đến không tầm thường mức độ. Bất quá trung quy không có tận mắt nhìn thấy. Cũng không biết tình huống cụ thể nhưng nên còn không có có đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới, như vậy sao có thể đột phá? Ngọc đỉnh làm sao dạy? Phế phẩm. Càng muốn, đế tân trong lòng không khỏi một trận hư lạnh, hơi nhăn dưới lông mày, suy tư điều gì? Sau đó, vô ý ánh mắt, lại phân tâm nhìn về phía cái kia xa xôi chỗ. Sau đó mấy ngày, đế tân trong lúc vô tình nhìn thấy dương tiến thăm dò thương thanh trắng cảnh, trong lúc vô tình nhìn thấy hai huynh muội tỷ thí, hoặc là nói một người chỉ điểm tên còn lại trắng cảnh vân vân Đồng thời, tại chiều ca, các loại biến hóa càng diễn càng liệt. Ngày 19 tháng 3, Vương Minh Dương bẩm lên một phần tấu chương, dẫn lên rất lớn động tĩnh. Chương 1, chương 2, hơn 12 điểm, giờ chương mới. Chương 388, khí vận tăng dài, quốc tử giám. Phần này tấu chương nội dung cũng không phải kiến nghị gì cải tiến chính sách, cũng không liên quan đến triều đình bây giờ sự tình các loại. Mà là hai loại ở rất nhiều người xem ra không quá quan trọng đồ vật. Trang giấy, bút lông. Đây là vương minh dương bẩm lên đồ vật, là đại minh, đại tùy chờ thế giới phi thường thông thường tồn tại. Nhưng ở hồng hoang, lại là chưa bao giờ từng xuất hiện. Trong hồng hoang, hoặc là nói lớn thương lượng, bên trong nhân vật cao tầng bình thường đều là dùng ngọc giản đến ghi chép sự tình các loại. Thư tịch, cùng cho đế tân bẩm tấu lên trường, đều là ra thú sách hoặc là bộ sách. Viết, là dùng thần thức pháp lực. Tầng thấp nhất người, thì là dùng thẻ che cùng đào khắc, Trang giấy, bút lông hai vật, tự nhiên là đế tân cho phép. Vương Minh Dương mới lên bẩm. Sau đó cá tháng tư trên triều hội, đế tân đem cái này hai vật chính thức lấy ra. Vương Minh Dương nói xong công dụng, chế tạo về sau. Rất nhiều quan viên không để bụng, bởi vì hai thứ đồ này đối với bọn họ mà nói căn bản không có tác dụng gì. Có vô số ngọc giản cùng với những vật khác chế tác mà thành thư tịch, cùng thần thức pháp lực ở. Trang giấy, bút lông hoàn toàn vô dụng. Thậm chí cho bọn họ một loại khá là hạ đoan, làm mất thân phận cảm giác. Nhưng là có số ít một ít quan viên ánh mắt chấn động. Bởi vì bọn họ nhìn ra một ít đồ vật, cái này căn bản không phải cho quan viên hoặc những cái cường đại người chuẩn bị. Mà là vì là những cái vẫn còn ở dùng kiếm đao, thẻ che tầng thấp nhất người chuẩn bị. Trang giấy, bút lông chế tác đơn giản cực kỳ, phi thường dễ dàng đại lượng sinh sản Chỉ cần thông dụng ra, tri thức ở hạ tầng nhân vật chuyên bá, sẽ phi thường có lợi. Mà ở đại thương, hoặc là nói ở toàn bộ trong hưng hoang, loại kia hạ tầng nhân vật đều là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đã như thế Những người này trong lòng giật mình, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu hàng nghĩa nhìn về phía phía trên vị kia cao cao tại thượng, tựa hồ muốn chấn áp nhật nguyệt cản khôn bắt hoang lục hợp tồn tại. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Đế tân tại chỗ hạ lệnh, đại lượng chế tác trang giấy cùng bút lông, thay nhân vương cung bên trong một ít đồ vật, cũng khiến công bộ cho hắn luyện chế một cây thích hợp bút. Trên làm dưới theo. Từ xưa tới nay trí lý, trang giấy, bút lông sau khi xuất hiện, nhất là Đế tân biểu hiện ra khá là yêu thích dáng vẻ về sau. Lục bộ bên trong liền xuất hiện đại lượng người sử dụng. Chiều ca trong thành càng là như vậy, đại lượng trang giấy bút lông từ triều đỉnh sản xuất ra, bị vô số người tranh mua hết sạch. Bên trong nhân vật thượng tầng là theo cái này thế, hạ tầng nhân vật mới thật sự là kẻ hoan hỉ, nhu cầu người. Sau đó, ở đại thương triều đình lực lượng dưới, ngăn ngắn thời gian một tháng, trang giấy bút lông hai vợ, đã quảng bá đến lớn thương lượng 131 vực bên trong từng cái huyện, bị vô số người tranh mua. Cho dù là hạ tầng nhân vật cũng là như thế, bởi vì cái này hai vật giá tiền cũng khá thấp, bọn họ đều có thể chịu đựng được lên. Bất quá cho dù là như vậy, bởi vì tạm thời là độc nhất tiêu thụ, tiêu lượng rất lớn, hộ bộ hay là bởi vậy kiếm lời một ít bút. Nếu như chỉ là như vậy, tuy nhiên coi như là dẫn lên khá lớn động tĩnh, nhưng cũng còn không tính là gì. Càng quan trọng là, cái này hai vật xuất hiện, theo chúng nó bị nhanh chóng quảng bá ra, vô số người sử dụng, đại thương số mệnh chi lực cùng nhân tộc số mệnh lực lượng ở lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức tăng cường, nhất là nhân tộc số mệnh lực lượng. Đại thương số mệnh chi lực tăng cường tốc độ là một lời, nhân tộc số mệnh lực lượng tăng cường tốc độ chính là 10, thậm chí là 20. Cũng vượt qua đế tân dự liệu. Ngắn ngắn mười dư thiên, liền chấn động rất nhiều đại thần, cùng với nhân tộc tổ đỉnh. Thậm chí ngũ đế bên trong Niêu đế cũng lần thứ hai tự mình đến đến triều ca, Do hỏi trang giấy, bút lông hai vật. Cái này tự nhiên không có gì hay hoẩn dấu, gần nửa ngày, Niêu đế cao hứng rời đi. Không bao lâu, nhân tộc số mệnh lực lượng tăng cường càng nhanh hơn, đế tân minh bạch, đây là hai vật ở nhân tộc tổ địa bắt đầu bị quảng bá thông dụng. Đối với cái này, hắn chỉ sẽ vui lòng. Nhân tộc số mệnh lực lượng tăng dài, hắn là to lớn nhất người được lợi bên trong. Thời gian một năm, nhân tộc số mệnh lực lượng tăng hình chữ nhật mới chậm lại, nhưng vẫn đang chậm chậm tăng trưởng. Mà ngắn ngủi này thời gian một năm, nhân tộc số mệnh lực lượng tăng dài gần từ năm một phần vạn. Không nên xem thường cái này năm một phần vạn Nhân tộc số mệnh lực lượng biết bao mênh mông, có thể nói xếp hạng trong Hồng Hoang Cường hãn nhất lực lượng trước vài tên, có thể tăng dài năm một phần vạn, dĩ nhiên là cực lớn kỳ tích, thật không thể tin. Hung Chi vẫn còn ở chậm rãi tăng trưởng. Nhân tộc tổ đình đã sớm đại hỉ. Đế Tân trong lòng có chút suy đoán, tăng bộ dạng như thế nhiều, là nhân tộc từ ấy năm tới nay hạ tầng nhân vật một loại tích lũy, bạo phát. Trang giấy cùng bút lông là phong thích bọn họ năng lượng, tiềm lực bước thứ nhất. Mặc kệ là chủng tộc gì, Hạ tầng nhân vật mặc dù không đáng giá, nhưng trên thực tế lại là quan trọng nhất. Theo bọn họ lực lượng, tiềm lực chẩm rãi bị khai quật đi ra, nhân tộc số mệnh lực lượng, bao quát đại thương số mệnh chi lực, đều biết càng ngày càng mạnh. Cái này thời gian một năm, đại thương số mệnh chi lực cũng tăng dài không ít, đương nhiên, kém xa nhân tộc số mệnh lực lượng tăng dài. Một cái nếu như là 10, một cái khác gần như chính là 1 ngàn, thậm chí mấy ngàn. Đồng thời, lần này bị kinh động hơn xa nhân tộc tổ đỉnh. Tam Thanh Nhân mô bốn vị này nắm giữ một nhóm người tộc số mệnh chi lực trưởng không quyền tồn tại ngay lập tức liền cảm ứng được thời gian một năm liền tăng cường năm một phần vạn vẫn còn ở kéo dài không ngừng chậm rãi tăng cường chuyện như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không không chú ý muốn biết rõ năm đó cơ sương thành đạo đồng thời sáng chế hậu thiên bất quái cho đến bây giờ tăng giải nhân tộc số mệnh lực lượng gần như cũng là số này lượng đế tân thể hiện ra hồn nguyên tổ cảnh thực lực đánh bại cơ sương, uy chấn cửu châu làm nhân tộc lại tăng thêm một vị tổ cảnh nhân vật. Nhân tộc số mệnh lực lượng tăng cường còn chưa đủ lần này một phần ba, càng hay là làm một cú sau đó không còn tăng cường. Kém xa cơ xương cùng với chuyện lần này. Cha xét rõ ràng một phen về sau, bốn vị này tồn tại lộ ra không giống vẻ mặt. Hoa Hoàng Thiên, một vệ thấm áp ý cười câu lên. Đại Sích Thiên, vị kia trầm ngâm chốc lát, nhắm hai mắt lại. Đông cô Lôn, bình tĩnh trong đôi mắt, nhiều một vệ đăm chiêu, cùng chờ đợi. Trên kim ngao đảo, một tiếng mang theo một chút kiên kỵ, chờ mong cười khẽ vang lên thật đúng là đáng sợ nhân tộc. Không đến bao lâu, thiên đỉnh tam thập tam thiên bên trong lăng tiêu điện, hạo thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, tựa hồ có hơi kinh ngạc hòa kinh hỉ, như là ngoài ý liệu của hắn kinh hỉ. Được làm đế tân, trẫm không có nhìn lầm ngươi. Ánh mắt hơi nhìn lên trên một chút, một vệt chờ mong, chờ đợi ý vị lưu truyền. Một lát, khôi phục lại yên lặng. Nhân vương điện tung trang giấy, bút lông hai vật về sau, đế tân một bên nắm giữ biến cách đại cử, vừa thỉnh thoảng vô ý nhìn về phía một chỗ nào đó. Dương Phủ, Dương Tiễn sau đó phải có một lần thời gian dài bế quan, nhưng là chính vì như thế, hắn cũng không có lập tức đi ngay. Mà là chuẩn bị ở lâu thêm một ít thời gian, làm bạn Dương Thiền cô nương. Chớp mắt, đế tân 92 năm thất nguyện đến. Đế tân hạ lệnh, mệnh vương Minh Dương xây dựng thêm thiên điệu học viện, dưới thiết lập vực, quận, phủ, huyện, thành cấp năm thiên điệu học viện. Phải đem thiên điệu học viện khai biến đại thương cảnh nội, 131 vực mỗi một tòa thành trì. Chuẩn bị mấy chục năm vương Minh Dương lĩnh mệnh. Ngắn ngắn thời gian một tháng, hơn triệu ngôi học viện tạo dựng lên. Cấp thấp nhất thành viện chỉ chiêu thu hai trước kia 10 tuổi người, toàn bộ miễn phí giáo sư tri thức cùng cơ sở tu luyện phương pháp, thậm chí có yêu ớt tư nguyên phụ trợ. Cấp thứ 2 huyện viện chỉ chiêu thu tu luyện đệ nhất cảnh, nhân cảnh tầng thứ 7 đến địa tiên chi cảnh học sinh. đệ tam cấp phủ viện chiêu thu đạt đến địa tiên chi cảnh học sinh. đệ tứ cấp quận viện chiêu thu đạt đến thiên tiên chi cảnh học sinh. đệ ngũ cấp vực viện chiêu thu đạt đến thiên tiên tầng thứ bảy lần trở lên học một đảng cấp cao nhất học viện, tự nhiên là triều ca thành thiên địa học viện chỉ chiêu thu kim tiên cấp độ thứ tư trở lên học sinh. Những này vẫn chỉ là tu vi điều kiện, nó tài học, tuổi, tiêu tốn tư nguyên trở chút phương diện cũng đều có nhất định yêu cầu. Sau đó, đế tân hạ lệnh thành lập quốc tử giám quản lý thiên địa học viện. Vương Minh Dương vì là giám chính, tạm làm tam phẩm, lại nhất thực quyền bộ môn thành lập, tự nhiên dẫn tới triều đình không nhỏ chấn động, mà quốc tử giám cùng với hơn triệu tòa thiên địa học viện. Tuy nhiên cũng đại thể tạo dựng lên, nhưng trong đó tự nhiên còn có các loại bỏ sót không đủ. Trong đó nghiêm trọng nhất, chính là giáo sư vấn đề. Chương 2, nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Chương 389, thực lực chi tiết, quân chính hai các. Bởi vì thiên điệu học viện là chiêu thu học sinh nguyên nhân, vì lẽ đó thiên điệu học viện phần lớn giáo sư, cũng không cần rất mạnh. Thanh viện cùng huyện viện giáo sư, thậm chí là điệu tiên cấp bậc là được, đây cũng là tại sao ngăn ngắn mấy chục năm. Vương Minh Dương liền có thể chuẩn bị kỹ càng nguyên nhân. Bất quá tuy là như vậy, nhưng vẫn là thiếu hụt rất nhiều thích hợp giáo sư nhân tuyển. Quân viện, vực viện giáo sư thiếu hụt 30%. Chiều ca thành thiên địa học viện, thậm chí cũng thiếu hụt một ít. Quốc tử giám các cấp, cấp quan viên, cũng chưa đầy biên. Đương nhiên, giáo sư cùng quan viên tuy nhiên thiếu hụt, nhưng cấp 5 thiên địa học viện sơ khai, lại là không ảnh hưởng bao nhiêu. Hơn nữa đạt đến kim tiên cấp bậc giáo sư, cũng sẽ có tương ứng đại thường quan viên phẩm cấp chờ quá một ít thời gian, Vương Minh Dương chắc chắn bù đắp giáo sư mấy lượng. Đế Tân 92 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, Thiên Địa Học Viện chính thức khai giảng đối ngoại chiêu thu học sinh. Trải qua gần 2 tháng tuyên truyền, nhất thời muốn đi vào học viện người như cá giết san sông. Dù cho không nữa hiểu đại đạo lý người bình thường, cũng biết đây là một cái có thể thay đổi vận mệnh đường. Cấp năm Thiên Địa Học Viện bị bầy người vây quanh, Ngăn ngắn ngắn năm ngày liền chiêu thu học sinh trung hơn 20 tỷ, chủ yếu là thành viện. Huyện viện, một tòa thành viện Bình Quân Chiêu thu một vạn tên học tử, một cái vực gần như hơn 12.000 tòa thành viện. Một tòa huyện viện Bình Quân Chiêu thu khoảng chừng hai vạn học sinh. To lớn mấy lượng, để không ít người cảm thấy khiếp sợ, nhưng rất nhiều người cũng hiểu được, đây chỉ là mới bắt đầu. Sau đó học sinh mấy lượng biết càng ngày càng nhiều. Đồng thời, đại thương số mệnh chi lực lại một lần nữa nên đón đại lượng tăng giải, so với trang giấy, bút lông hai vật xuất hiện lúc tăng giải vô số dân chúng đối với đại thương càng ngày càng tán thành, đối với đế tân càng ngày càng tán thành. đế tân danh tiếng uy vọng, trải qua lần này học viện việc, ở đại thương bên trong dĩ nhiên đạt đến nhân tộc trừ tổ mức độ, dân tâm sở hướng, tự nhiên tập kết ra càng mạnh hơn số mệnh chi lực. đối với nhân tộc số mệnh lực lượng cũng có một chút tăng dài, bất quá không nhiều. dù sao hai người tăng dài yêu cầu cũng không giống nhau lắm. đại thương số mệnh chi lực là đối tự thân thực lực, dân tâm các phương diện làm chủ. nhân tộc số mệnh lực lượng trừ thực lực phương diện chủ yếu là đối với cả người tộc có logic, tỷ như giấy bút, tỷ như hậu thiên bát quái. thành lập học viện chủ yếu là đối với đại thương dân tâm, tương lai có lớn hiệu quả. trừ phi là đạt đến đế tân mục tiêu, bồi dưỡng được có đủ nhiều nhân tài, khiến đại thương hạ tầng bách tính thực lực chỉnh thể tăng cường, khiến đại thương gốc gác càng thâm hậu hơn, mới vừa đối với nhân tộc số mệnh lực lượng có lớn hiệu quả. bất quá ở toàn bộ cửu châu cùng với nhân tộc tổ địa, đế tân danh tiếng uy vọng cũng gần như đạt đến trừ tổ mức độ. thanh yêu tổ cảnh đánh bại cơ xương, giết lùi tứ di, uy chấn cửu châu, cải cách quan chế, phân chia chư vực, chiêu thu nhân tài, quảng bá giấy bút. Thêm vào lúc này vì là toàn bộ đại thương bách tính thành lập thư viện, từng việc từng việc, từng kiện ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, nhưng đi ra vô số người cả đời cũng không đạt tới thành tựu. Những này thành tựu cùng đối nhân tộc công lao, có thể một chuyện bây giờ còn không nhìn ra cái gì, nhưng có chuyện cái kia thiên đại công lao mỗi người kỳ thực cũng xem ở trong lòng. Đế tân uy vọng danh tiếng. Tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Thiên địa học viện thành lập, đại thương thiếu nhất một chút cũng bù đắp. Thêm vào những năm gần đây, cái kia khắp nơi các mặt đông đảo thay đổi. Đế tân minh bạch, lúc này đại thương cần nhất chính là thời gian. Thời gian sử dụng để quan viên bách tính thích ứng cái này đông đảo thay đổi. Thời gian sử dụng để cái này đông đảo thay đổi nảy mầm kết quả cũng thời gian sử dụng chấm rãi lớn mạnh đại thương. Gia thiên thần mộ thế giới, đại thương tam đẳng chiến quân, thiên địa học viện, lục bộ chính thể các loại. Tất cả hết thể đều cần thời gian. Điểm này ngoại nhân không biết, đại thương cao tầng cũng rất minh bạch. Có lúc liền ngay cả cũng không xác định cái này sở hữu biến cách kết quả thương dung loại người, đều có chút ước mơ, chờ mong. Như vậy vẫn tiếp tục phát triển, chờ thời gian đủ đủ, chờ các phương diện cũng phát triển. Đại thương có thể mạnh đến trình độ nào? Không ai biết rõ đáp án này, đế tân cũng không biết rằng. Hắn chỉ biết, mỗi một ngày, đều có đại lượng đại thương số mệnh tri lực, nhân tộc số mệnh lực lượng tăng dài. Dù cho những năm này, hắn cũng không có chính thức tình huống bình thường tu luyện. Thực lực tăng dài tốc độ, cũng có thể nói đứng đầu hồng hoang. Đạt đến đế tân 93 thâm niên, duy nhất còn không có có bị hắn hoàn toàn luyện hóa hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, còn có 30%. Thất long chân khí, đạt đến 278,000 hơn trượng. Thực lực thế này, ở hồng hoang đến tột cùng đạt đến trình độ nào, đế tân cũng không nhiều rõ ràng. Chỉ bất quá thất long chân khí từ 199,000 trượng đạt đến 20 vạn trượng lúc, cũng không có cái gì trở ngại. Thêm vào lúc này 278,000 trượng, chỉ so với hắn mới vừa đột phá hơn 12 vạn trượng mạnh hơn 2 lần chút, tựa hồ trực tiếp lấy đơn thuần mấy lượng đến tính toán mạnh yếu. 278,000 trượng là hơn 12 vạn trượng hơn 2 lần, vì lẽ đó lực lượng liền mạnh hơn 2 lần. Những này để hắn rõ ràng một điểm. Hôn nguyên tam cảnh bên trong cung cấp bậc trên lệnh cũng sẽ không quá lớn điểm ấy hắn cũng đã sớm rõ ràng một ít đến huân nguyên chi cảnh tự thân đại đạo đều đã viên mãn vô lậu không thiếu sót khác biệt chỉ là mạnh chút hơi yếu một chút mà thôi dù cho lực lượng cách biệt gấp đôi thậm chí hai lần gấp ba bốn lần cũng không thể xuất hiện miểu soát tình huống như thế cần thời gian đi chém giết trừ phi như năm đó đế tân đối với cơ xương như vậy tình huống nói cách khác đạt đến huân nguyên chi cảnh cường giả rất khó bị giết chết còn có quan trọng nhất một điểm Thất long hợp lực về sau, nay cố lực lượng cũng không thể đạt đến gấp 7 trình độ. Từ đạt đến hôn nguyên chi cảnh lúc, đế tân liền cảm nhận được. Nguyên nhân rất đơn giản, hãn đại đạo chỉ có một cái, mà không phải 7 cái. Đạt đến hôn nguyên chi cảnh trước, đại đạo chưa từng viên mãn, mấy cái long hợp lực, bởi vì có thể bù đắp cái kia chưa từng viên mãn có thiếu hụt đại đạo lực lượng. Nói trắng ra, chính là mới vừa viên mãn đại đạo lực lượng là 100, lục long chân khí lúc, hơn 7 vạn trượng dài một kia long khí lực lượng là l 6 lần cũng không đạt tới 100. Vì lẽ đó là 6 lần tăng cường. Sau đó lục long chân khí đạt đến lớn viên mãn trạng thái lúc, tuy nhiên coi như là 6 lần tăng cường. Nhưng trên thực tế, tăng cường hậu lực lượng đạt đến viên mãn đại đạo 100 về sau, sau đó tăng cường lực lượng sẽ không lại là chân chính về số lượng 6 lần. Lục long chân khí đạt đến lớn viên mãn trạng thái lúc, mỗi một cái lực lượng là 50. Lục long hợp lực hậu lực lượng, nhưng cũng còn kém không nhiều là 156. Đây là đế tân đạt đến hôn nguyên chi cảnh về sau, mới hiểu được tính toán sẽ ra chuyện. Đối với cái này, hắn có chút thất vọng, cũng không quá thất vọng. Cựu Long chân khí là thần kỳ, nhưng đạt đến hôn nguyên cảnh giới này về sau, sẽ có hạn chế mới là bình thường, đây là căn bản tính vấn đề. Một cái viên mãn đại đạo không thể nào là làm 7 cái viên mãn đại đạo đến dùng. Lúc này, thất Long chân khí hợp lực, lực lượng cũng không có đạt đến gấp 7. Dựa theo đế tân chính mình tính toán, một cái mới vừa đạt đến viên mãn đại đạo. Tương đương với thất long chân khí một con rồng đạt đến 10 vạn trượng, theo chấn áp liên thông cửu châu lực lượng cửu đỉnh, một trong số đó lực lượng gần như, xem như nhất đỉnh lực lượng.